để một tông chi chủ làm một cái luyện khí sáu tầng võ giả k h o á t ma để tang hắn cũng thật sự dám nói hắn này vừa nói lập tức liền phá hỏng phó bích cùng tiểu nhiên trong lúc đó hòa giải khả năng tiểu nhiên nhưng không những không giận mà còn cười lớn tiếng nói cũng đúng trong thành quy củ đạo lý rất nhiều lúc đều không làm được chuẩn có điều có một quy củ nhưng là thả chư thiên giới đều chuẩn cái kia chính là của người đó năm đấm rất lớn của người nào quy củ là được có lý ở kim quan thành quả đấm của ta to lớn nhất vì lẽ đó quy củ của ta liền làm ấy nếu như hai người các ngươi có ai so với ta to bằng nắm tay như vậy tự nhiên án quy củ của ngươi làm vị này yêu tinh hình ngươi nói làm sao huyền n g u y ệ t trường minh ở phó gia cũng là phái ba cái thiên nguyên bảy tầng tất nhiên tiểu nhiên cùng huyền n g u y ệ t hoành đạt thành hợp tác như vậy thì trước phải đem ba người này giải quyết ba người này như cùng nhau cũng thật là rất khó đối phó thế nhưng hiện tại tinh tinh nhi quỷ thần xui khiến đưa tới cửa tiểu nhiên làm sao sẽ bỏ qua cho hắn chỉ phải giải quyết này tình tinh nhi phó gia liền chỉ có hai cái thiên nguyên bảy tầng võ giả lấy mình cùng yêu một lực lượng đúng là phần thắng rất lớn mà huyền n g u y ệ t hoành tương đương có tự tin nói chỉ cần không có ba người này hắn có lòng tin tiếp quản huyền n g u y ệ t trường minh ở lại nhân tộc sản nghiệp nhìn thấy t i ế u nhiên lại dám trước tiên hướng mình khiêu chiến chính là tinh tinh nhi cũng khâm phục t i ế u nhiên dũng khí hắn thầm nghĩ xem ra hắn là muốn ỉ vào địa lợi lấy sơn môn đại trận phối hợp chính mình đánh với ta một trận có điều ta lại có gì sợ chi vì lẽ đó hắn đối với tiểu nhiên nói tông chủ hào khí nếu như tông chủ có thể thắng ở chiều tiếp theo nửa chiều tại hạ quay đầu rời đi việc này coi như không phát sinh như thế nhưng vào lúc này cái kia mấy cái kim quang thành minh thủ trong đầu vang lên tiểu nhiên thiên tâm tâm nữ lập tức bay lên thành phòng đại trận l i ê n phương xa kim quang thành bên trong sáng lên đạo đạo p h ù văn p h ù văn ở trong thiên địa cấu kết hóa thành một cái màn ánh sáng đem kim quang thành cháo lên tiểu nhiên thấy cảnh này thầm thở dài nói này thành phòng đại trận vẫn đúng là không thể quan Không phải vậy, lấy thiên nguyên vậy lấy cũng ả giả cảnh giả phản n nếu như trong thành người muốn nhìn thấy bọn họ mới mở ra trận pháp, lấy những này luyện ứng không muốn thành động phòng. Ngự thành phòng đại trận. h thấy họ pháp, khí thật hoặc thể võ võ mới loại kia đại tốc tự có c độ, ra là làm mở lấy kịp, sự trong lúc đó phía dưới v õ huyền sơn cũng là từng nét đùa chú sáng lên trên không trung cấu kết đồng dạng kết thành một màn ánh sáng đem v õ huyền sơn bao ở trong đó sau đó màn ánh sáng bên trong như ẩn như hiện hiện ra nhiều vô số kể chân nguyên cùng phù văn kết thành kiếm khí trận pháp này là tiểu nhiên là xin mời đội giáp tông chư cắt dịch giúp mình bày xuống là chiếm được phong thái thế giới đệ nhất đại trận trăm vạn phi kiếm kiếm trận mà chư cắt dịch từng làm cải tiến thay đổi bảy cái thiên nguyên cảnh mạnh mẽ linh thu tinh phách vì là trận nguyên bốn phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí dung luyện là trận nguyên thắng ngày tích lũy hạ xuống tích bao hàm lực lượng là tương đương cường đại có điều ở bây giờ tiểu nhiên xem ra trận pháp này đã không quá đủ thế nhưng tuy rằng trên tay hắn cũng có mấy người trận pháp nhưng là thích hợp làm sơn môn đại trận còn thật không có mấy cái cũng chỉ có trước đem hay dùng kim quang thành hết thệ cư dân đều bính tức nhìn bầu trời ba người đây là võ huyền tông thành lập tới nay lần đầu tiên đúng chính diện khiêu chiến chiến đấu tất cả mọi người rất lo lắng cái kia thiên nguyên cảnh võ giả là một dị tộc a tiên sư n ó hiện tại những n à y dị tộc cũng dám ở chúng ta nhân tộc trên địa bàn hung hăng nhiên ca giết chết hán bất quá ta nghe nói dị tộc đều rất mạnh đúng rồi người này vóc người bỏ túi vẫn dài ra như hồ điệp vậy cánh đây là một cái yêu tinh tộc yêu tinh tộc nhưng là phía đông mạnh nhất mấy cái chủng tộc một trong vừa sinh ra chính là luyện khí bốn tầng thực lực lợi hại như vậy nhiên ca cũng không nên thua a cái miệng quạ đen của nhà ngươi thua em gái ngươi ngươi chừng nào thì nghe nhiên ca thua quá mà ở võ huyền tông bên trong đại đa số đang bế quan chỉ nếu không có ai người đến hoán bọn họ là không sẽ ra tới tiếu tinh tinh hai mắt tỏa ánh sáng đã lâu không thấy ba ba cùng người đánh nhau không biết đến rồi thiên nguyên sáu tầng ba ba thực lực làm sao tiếu tinh tinh trời sinh chính là thiên nguyên cảnh cũng không cần ngưng h u y ệ t trời sinh chính là bán nguyên khí thể cũng không cần cô động hư tướng thực tướng những n à y ở thái cổ đại lục vẫn chưa tới mười năm tiếu tinh tinh có thiên nguyên năm tầng sức chiến đấu không thể không nói tinh mâu tộc thiên phú quả nhiên c ư ờ n g tuyệt cũng biết có phải là mỗi một cái tinh mâu tộc đều lợi hại như vậy vẫn là nàng là trường hợp đặc biệt thạch thanh tuyền cùng hư dạ nguyệt đều là có chút bận tâm t i ế u nhiên hai người không khỏi s o n g bắt tay bởi vì dù sao t i ế u nhiên chỉ có thiên nguyên sáu tầng mà đối thủ nhưng là thiên nguyên bảy tầng duy thạch chi hiên nhìn thạch thanh tuyền cười nói t i ế u nhiên tiểu tử này hắn một đời đều ở đây cùng mạnh hơn hắn đối thủ làm chiến trừ phi là gặp phải mạnh hơn hắn trên cấp ba đối thủ không phải vậy ta là không một chút nào lo lắng hắn t u y ề n nhi cũng nói ta đối với phu quân có lòng tin tuyệt đối trương vô kỵ mặc không lên tiếng nhìn trên trời mình ở cái kia thế giới thần kỳ tiềm tu gần hai mươi năm nhưng cùng tiếu sư khoảng cách chẳng những không có rút ngắn trái lại lặp đại lúc nào mình mới đổi u trên tiếu sư bước chân của a không có ai biết ở vốn là thế giới kia trương vô kỵ xưa nay là đem tiếu nhiên cho rằng thần tượng của mình đến xem mà yêu một cùng huyền nguyện hoành thu lại khí thức nhìn bầu trời tiếu nhiên ba người huyền nguyện hoành hay là đối với tiếu nhiên không có quá nhiều hiểu rõ giữa hai lông mày hiện ra một vệ sầu lo nếu như bởi vì cùng mình hợp tác hại tiếu nhiên điều này cũng không phải ước nguyện của hắn lúc này một con mềm mại tay nhỏ nắm chặt dồi tay hắn yêu m ộ t nhẹ giọng nói không cần lo lắng này tiếu tông chủ là một ta cuộc đời chưa từng thấy qua võ học kỳ tài hắn sẽ không thua đăng bởi chương tám trăm ba mươi tám bắt giữ thiên nguyên ba y tầng tinh tinh nhi cùng tiếu nhiên đối lập mà đứng một bên phó bích đã sớm rất xa rời đi phó bích biết tinh tinh nhi chỉ là muốn lợi dụng sự kiện lần này hợp nhất võ huyền tông có điều nếu như hắn đang làm việc thời gian có thể thuận tiện cho cháu của mình báo t h ủ đây cũng có cái gì không thể đây hơn nữa cho dù có cái gì bất ngờ kim quang tông ra tay rồi tinh tinh nhi phía sau nhưng là huyền nguyện chứng minh vạn sự có hắn chịu trách nhiệm đây thiếu nhiên hai người cách mười dặm nơi đây là thiên nguyên sáu tầng lấy thượng vũ giả tốt nhất giao chiến khoảng cách khoảng cách này viễn trình giao thủ thời gian sẽ không cho đối thủ quá nhiều phản ứng thời gian lại có thể trong nháy mắt cắt vào cận chiến một quyết sinh t ử t h ắ n g bại Tiếu n hơn i đại tru thiên tinh đấu đại tinh tinh ê n trận trong nháy mắt mở ra, tinh tinh nhi đấu tru mắt ra, mở i vào o t r g t r ậ nữa pháp, cảm thụ được trong trận pháp thụ chi không h cảm được lực, trong trận trận rõ n mấy n này trận phỏng g r lực mô phỏng ra các loại l à mỗi như nhiên gian, không gian, trọng lực những này ở trong trận đều pháng phất bị mẹo. Hơn nữa thể thay hiệu thời phất có tắc lực tự quy đổi đều quả, ở mẹo. bị vặt m một viên tinh thần đều bao hàm sức mạnh có thể hướng về kẻ địch phát động công kích tinh tinh nhi còn cảm giác được thiếu nhiên trận pháp này bên trong đòn sát thủ không có xuất r a hắn có thể cảm giác được vài cỗ hung lệ khí thế ẩn mà không phát quả nhiên nếu như nghe đồn giống như vậy trận pháp này dường như đúng là thượng cổ cường tộc tinh mâu tộc đại chu thiên tinh đấu đại trận nhân tộc sớm nhất là tinh mâu tộc nô tộc nhưng không nghĩ tinh mâu tộc liền loại trận pháp này đều truyền cho bọn họ nghĩ như vậy tinh tinh nhi lập tức xử xuất mình trận pháp chân nguyên ngưng tụ thành màu trắng phủ văn nhanh chóng phi ra ngoài thân thể giữa bầu trời b ư ớ c lên nhẹ nhẹ lôi điện ánh sáng ác liệt lại vô hình trận lực ở không t r u n g sinh ra đối kháng đại chu thiên tinh đấu đại trận trận lực có chút nối liền với nhau phủ văn liền hóa thành một mỗi người loé ánh chớp viên cầu sau đó những kia viên cầu bên trong mọc ra diện mạo thân thể cùng cánh đã biến thành một ba phiến bỏ túi hay yêu tinh huyền nguyện hoành cả kinh đây là yêu lôi điện vực hắn dĩ nhiên sẽ cái này trận pháp coi như là ở huyền nguyện bộ trận pháp này cũng là khá cao quả thực trận pháp cũng không biết này tình tinh nhi là đã làm gì cứ thế lại để huyền nguyện trường minh đem trận pháp này dạy cho hắn tại đây chút bỏ túi yêu tinh vừa xuất hiện thời gian Tiếu nhiên đại tru thiên tinh nhiên đại đấu trận đại chiến bình thường hoa lệ. lúc i ề n lên, gầm mỗi hết này tiểu nhiên ra tay rồi đối mặt thiên nguyên bảy tầng võ giả hắn cũng không dám có một kia bất cẩn lúc trước hắn ở đối với người nữ kia yêu tinh thời gian mặc dù lớn chiếm thượng phong nhưng này nữ yêu tinh vừa đến có lòng khinh thị thứ hai nàng lúc đó chính phân thần đối phó yêu mục tinh hoàng kiếm hiện trong tay một đoá thanh l i ê n khai tạng chính là tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết chiêu này có thể nói tập tiếu nhiên hạn chế kỹ đ ạ i thành có phạm vi hạn chế cũng có định hướng hạn chế lấy chi làm thức mở đầu thường thường có thể đạt được tốt tiên cơ cái kia lập ở phương xa phó bích trong nháy mắt lại phát hiện chính mình hầu như không nhúc n í t được nhất thời mạo chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chính mình đường đường một thiên nguyên cảnh võ giả cách xa mấy chục giảm lại ở người khác hạn chế kỹ giới không nhúc ních được này đi nói là một cái cỡ nào làm người nghe kinh hái chuyện đang lúc này tinh tinh nhi bên người một thanh phản phất m ộ t đầu điêu thành trường kiếm thẳng bay ra không chung tìm một vòng cường đại kiếm khí như cá voi hút thủy bình thường đem thanh liên phá khí quyết kiếm khí nuốt lấy thanh liên phá khí quyết vừa ra tinh tinh nhi liền nhìn ra tiểu nhiên thực lực vượt xa người thường cho nên khi hắn bị tiểu nhiên thanh liên phá khí quyết ảnh hưởng tuy rằng ảnh hưởng không lớn hắn vẫn lựa chọn lấy tâm linh ánh sáng xuất kích tâm linh ánh sáng cùng tâm tướng có một giống nhau đặc tính tự thanh một giới rất khó phá hủy rất khó vì là người ngoài ảnh hưởng vì lẽ đó đại đa số võ giả vũ khí đều là lấy tâm linh ánh sáng hoặc là tâm tướng diễn biến t i ế u nhiên hắn không hy vọng một chiêu kiếm là có thể đánh bại một thiên nguyên bảy tầng võ giả chiêu thức này thanh l i ê n phá khí quyết vốn là một thí ứng với tay nhưng tâm tướng hoặc là tâm linh quang năng vì là võ giả thực lực bổ trợ rất nhiều ly khai tâm tướng ánh sáng phần lớn võ giả thực lực sẽ lập tức rơi xuống một cấp bậc vì lẽ đó vừa lúc đó thiếu nhiên thân hình hóa điện trong nháy mắt lướt qua cùng thanh l i ê n phá khí quyết dây dừa kiếm gỗ nhỏ nhằm phía tinh tinh nhi hắn lựa chọn cận chiến tinh hoàng kiếm bên trên quang minh đại thịnh p h ả n phất một vầng mặt trời va về phía tinh tinh nhi chính là kim quang tông siêu phẩm võ kỹ đại quang minh kiếm tiếu nhiên hiện tại càng ngày càng yêu thích dùng chi đại quang minh kiếm bởi vì nó cương mánh tới cực điểm cũng ác liệt tới cực điểm cũng đem biến hóa làm đến cực điểm theo tu vi của hắn ngày càng sâu chiêu thức này uy lực cũng càng phát hiện hiện ra hiện đại quang minh kiếm là vô số nhỏ như mảy may kiếm khí một tầng một tầng dây dưa tổ hợp hạ thành mỗi một luồng ánh kiếm trên đều c h í ít ngưng luyện bốn cái trở lên không giống trận pháp nhân phối bị không giống có thể sinh ra vô cùng trì biến hóa mỗi người chỉ nhìn thấy quang minh vừa ra chư tà bại lui thế nhưng kiếm này khí bên trong tinh d i ệ u công phu chính là rất nhiều thua ở chiêu kiếm này bên dưới kẻ địch cũng không biết nhưng thiếu nhiên không nghĩ tới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 xem ra ta là đánh giá thấp cái kia huyền n g u y ệ t trường minh tài lực lại có thể cho thủ hạ phối hợp thứ này tiếu nhiên còn có nhàn hạ muốn những thứ này nhưng tinh tinh nhi nhưng là không có bởi vì tiếu nhiên trên trường kiếm chuyển tới áp lực đã lớn đến để hắn không thở nổi làm sao có khả năng hắn làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy trong n g á y mắt đó tinh tinh nhi trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng một thiên nguyên sáu tầng nhân tộc lại có thể có sức mạnh như vậy sao có thể có chuyện đó chỉ lấy chân nguyên sức mạnh luận Tiếu n lùi, lùi hơn i ít năm trăm triệu sau khi tinh tinh nhi đã như thân ở biển gầm bên trong thuyền cô độc lúc nào cũng có thể lật thuyền cuối cùng bị tiếu nhiên một chiêu kiếm chém trúng ngực phong kín tất cả khiếu huyện cùng linh lực hắn đường đường một thiên nguyên bảy tầng võ giả lại bị t i ế u nhiên x a n h cầm phải biết đánh bại đánh g i ế t c u n g bắt giữ là hoàn toàn khái niệm bất đồng t i ế u nhiên bắt giữ tinh tinh nhi không chút nào thường nói do thực lực của hắn cao hơn tinh tinh nhi một đoạn dài t i ế u nhiên muốn từ bản thân ban đầu ở ưu tù tiện tay bên dưới suýt chút nữa liền thì đều bị đánh ra tình huống không khỏi nói nguyên lai、like, nguyên lai、like, ta đã mạnh như vậy cái kia phó bích thấy hình thức không ổn lập tức liền muốn trốn nhưng lấy thực lực của hắn tuy rằng trước tiên bay ra trăm dặm cũng bị t i ế u nhiên buông lỏng bắt được trở về đại chiến kết thúc t i ế u nhiên lấy thiên nguyên sáu tầng tu vi ung dung bắt giữ thiên nguyên bảy tầng t i n h tinh nhi kim quang thành bên trong phát sinh từng trận hoan hô võ huyền tông bên trong xem cuộc chiến mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm thạch thanh tuyền cùng hư dạ nguyệt n g hai tay của buông ra lúc này mới phát hiện mình trưởng tất cả đều là hãn thiếu tinh tinh i ĩ u m ô i nói không dễ nhìn người này không trải qua đánh có điều ba ba lại thay đổi lợi hại lúc nào mới có thể đuổi theo ba ba đây huyền nguyện hoành nhìn t i ế u nhiên lại đem tình tinh nhi hai người bắt giữ than thở không nghĩ tới t i ế u nhiên một cường đến đây không biết hai người này t i ế u nhiên chuẩn bị kỹ càng nơi nào đưa t i ế u nhiên cười híp mắt nói không phải nói huyền n g u y ệ t trường minh phái ba cái thiên nguyên bảy tầng võ giả đến nhân tộc địa bàn sao hiện tại chúng ta bắt được một bằng vào ta yêu một thực lực nếu như tập kích bất ngờ phó ra lại đem cái kia hai cái thiên nguyên bảy tầng cũng đánh bại hoặc là bắt giữ chuyện đó không nói kết thúc sao đăng bởi chương tám trăm ba mươi chín luận thiên tài cái gì huyên nguyên hoành giật này cả mình hắn không nghĩ tới t i ế u nhiên lại thời gian đã nghĩ một quyết thắng bại chuyện như vậy không nên là cẩn thận bày ra giống như vậy sau đó sẽ chậm dại ứng đối sao này quá l ô mang đi t i ế u nhiên vô vô vai hắn cười nói chờ ngươi chuẩn bị xong người khác cũng chuẩn bị xong tập trung sức mạnh của chính mình ở kẻ địch còn chưa kịp phản ứng thì một cổ làm khí bắt kẻ địch đây là ta đã từng chiến thuật t i ế u nhiên nửa điểm không có nói láo hắn chính là đã từng loại chiến thuật này ở tuyệt đại s o n g tiêu thế giới ở đại đường thế giới hầu như ở mỗi một thế giới hắn đều là làm như vậy trước cạn trở mình cái kia hai cái ở phó gia thiên nguyên bảy tầng võ giả còn tiếp thu huyền n g u y ệ t trường minh sản nghiệp chuyện như vậy liền để huyền n g u y ệ t hoành đi làm là được hắn có lòng tin như vậy liền xem trước một chút thủ đoạn của hắn được rồi huyền n g u y ệ t hoành nghĩ võ huyền tông có nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả thiếu nhiên cùng yêu một cũng có thể cùng trời nguyên bảy tầng một trận chiến như vậy vừa nhìn Tự hồ c ũ nguyên có cái c nói thể thử một、lần. hắn h lần, rằng, cái kia ẩ n nhiêu người.、Tiếu、nhiên vặn bị bao ra Tiếu l ấ ngón tay nói, ngươi, tay ta, y u mục, ư ơ g giáo chủ, tạ v ư ơ n g chỉ chúng h liền gần n ta rồi. i ề đủ u người thiên n g cái kia hai cái sẽ bị chú ý u y ê n bảy tầng, liền giao c hoành ta cùng lại là cả kinh không phải tập kích bất ngờ chuyện như vậy cũng là muốn mang tính áp đảo sức mạnh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 c ũ n g không muốn các nàng tham gia đến loại này trong chiến đấu nhìn thấy thiếu niên kiên quyết như vậy cùng có lòng tin huyền nguyện hoành cuối cùng gật gật đầu ngược lại coi như là đánh không lại nhiều nhất trốn về trốn nắm vẫn phải có thiếu niên rơi xuống quyết định này lập tức liền triệu tập nhân mã t i ế u tinh tinh nào muốn đi thiếu niên nói với nàng hiện tại chúng ta đều đi đánh lén người khác trong tông thực lực chống vắng nếu có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ tất cả mọi người đang bế quan cần do ngươi tới bảo vệ ngươi làm mới là trọng yếu nhất công tác t i ế u tinh tinh nửa tin nửa ngờ nói thật không ba ba nhân gia không phải tiểu hải tử đừng tưởng rằng nhân gia dễ lửa gạt như vậy tiểu nhiên tiến đến tiểu tinh tinh bên thai nhẹ giọng nói thanh tuyền mụ mụ cùng dạ nguyệt mụ mụ vừa mới mới vừa lên cấp thiên nguyên cảnh nếu có ngoại địch đến phạm các nàng mới phải cần nhất bảo vệ ba ba đi ra ngoài làm việc này cũng chỉ có nhờ vào ngươi ngươi có thể làm sao nghe một lời này tiểu tinh tinh cuối cùng gật đầu nói yên tâm có ta ở đây không ai có thể thương tổn được m ụ mụ môn t i ế u nhiên trong lòng thở một hơi dài n h ẹ nhóm sau đó liền cùng mọi người cùng nhau bay về phía phó gia kim hải thành phó gia ở ngoài thành có một diện tích mấy trăm mẫu trang tử ở trang tử trung gian có một mới vườn gần trăm mẫu hồ lớn trong hồ lớn nở đầy hoa sen có rất nhiều bạch điểu ở t r ỉ nô đùa bay lượn mà phó gia đại trưởng lao phó bạch cẩm chính đang trong hồ chơi thuyền như cái lao nhân bình thường như thế c ầ m cần câu câu cá lúc trước hai người kia truy sát huyền nguyện hoành yêu tinh đã về tới trang tử bên trong hai người trực tiếp rơi xuống phó bạch cầm trên thuyền nhỏ phó bạch cầm mí mắt vừa nhấc cười nói mắc câu nhẹ nhàng run lên cần câu liền đầu khởi một cái mặc cá sau đó nắm đặt ở cá lâu bên trong đối với hai người nói buổi tối dùng con cá này nấu canh xin mời hai vị đồng thời thưởng thức người nữ kia yêu tinh cười nói phó trưởng lao thật nhã tính không biết cùng cái kia lưng chừng núi các đàm luận đến như thế nào phó bạch cầm nói t h á t hai vị phúc hắn lưng trừng núi các sản xuất lưng trừng núi kim đan sau đó sẽ cho ta phó ra một nửa số lượng lưng trừng núi các lưng trừng núi kim đan ở chỗ này nhưng là nổi tiếng thiên hạ thánh dược chữa thương thuốc này lại còn có xua tan dị khí khả năng luôn luôn cung không đủ cầu hắn phó ra một cái ăn nửa dưới phối ngạch này tương đương chi ghê gớm hai cái yêu tinh cười ha ha nam kia yêu tinh lắc đầu nói chỉ là này một hạng ngươi phó ra một năm là hơn trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch vào sổ làm sao như thế keo kiệt còn ăn những n à y thông thường cá phó bạch cầm con mắt nhìn phía phương xa từ nhỏ ở ta còn tuổi nhỏ thời gian gia phụ là phó gia một cái nào đó không được coi trọng bằng chi gia mẫu gả cho gia phụ tự nhiên cũng qua không lên cái gì cơm ngon áo đẹp sinh hoạt nơi đó liền luyện thể thang đều uống không nổi gia mẫu chiều nào hồ bán cá ta luyện thể sau khi kết thúc mỗi ngày đều có một bát thơm ngát canh cá cái kia tư vị đời ta cũng sẽ không quên cũng không muốn quên cũng không dám quên nữ yêu tinh kinh ngạc nói các người n h â n tộc lên cấp thiên nguyên không phải có nếu nói hồng trần tam vấn sao không phải muốn vứt bỏ như vậy không quá quan trọng gì đó ghi nhớ bản tâm của mình sao phó bạch cầm đem cá câu treo lên mồi câu sau đó thả vào trong hồ lạnh n h ặ t nói mỗi người hồng trần tam vấn đều không giống nhau có chút quá khứ sẽ vứt bỏ quá khứ mà có chút quá khứ nhưng sẽ vững vàng nhớ kỹ nam yêu tinh lắc đầu nói nhân tộc thực sự là kỳ quái t r ù n g tộc ồ làm sao tinh tinh nhi không thấy kẻ này lại đi nơi nào lười biếng phó bạch cầm nói nhà ta phái đi kim quang thành làm điều phóng phó hải sinh bị người giết tinh huynh mang theo nhà ta phó bích đi võ huyền tông đòi hỏi lời giải thích khả năng muốn thuận tiện thăm dò cái kia võ huyền tông để xem có cơ hội hay không thu phục đi phó bạch cầm tuy rằng nghe qua t i ế u nhiên tên tuổi biết hắn và kim quang tông quan hệ rất sâu có điều không thử một chút là sẽ không biết cái này quan hệ sâu tới trình độ nào mà t i ế u nhiên mặc dù có nhân tộc vạn năm thiên tài số một tên hắn nhưng là không phục hơn nữa coi như thiên tài đi nữa Tiếu nhiên cũng không mới mới thiên i ế u n nguyên bốn tầng ở tinh tinh nhi thủ hạ không lật nổi cái gì s ó n g lớn nữ yêu tinh suy nghĩ một chút sau đó nói võ huyền tông như có điểm quân hai cái môn này phái thực lực làm sao phó bạch cầm nói cái kia võ huyền tông trưởng giáo tuy có danh thiên tài nhưng cũng bất quá mới thiên nguyên bốn tầng tu vi lấy tinh huynh thực lực không có hết ý hai vị yên tâm thiên nguyên bốn tầng ở yêu tinh tộc bên trong nhiều nhất là một môn phái nhỏ phái chủ vì lẽ đó hai vị yêu tinh cũng thật là rất yên tâm lúc này người nữ kia yêu tinh cười nói thiên tài ngày hôm nay chúng ta gặp phải mới thật sự là nhân tộc thiên tài lấy thiên nguyên sáu tầng thân lại đang trong vòng một chiêu để ta rơi vào hạ p h ò n g tuy rằng lúc đó ta có bất cẩn có điều coi như hòa nhau vật lộn với nhau ta cũng nhiều nhất hai phần mười phần thắng đây mới thật sự là thiên tài đang khi nói chuyện nàng cũng không có biểu lộ ra đối với tiếu nhiên có sự thù hận đối thủ như vậy là đáng giá tôn trọng phó bạch cầm bạch mi dơ dơ lên có được chúng tộc còn có chút có thể được tuyệt không sư tỉ tàn thưởng. Thiên tài tần ta thịnh thể không như những sư người vượng, vậy này, năm vẫn ra, ra xem lúc à Lan l Đình đi. phù hộ Kiếm trước huyền n g u y ệ t trường minh cùng phó ra phương thức hợp tác lúc trước mặc dù là cực kỳ thô bạo nhưng cuối cùng đối với phó bạch cầm vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng hơn nữa lại cho hắn chỗ tốt cực lớn không phải vậy hắn thể sống chết cũng sẽ không cùng huyền n g u y ệ t trường minh hợp tác hắn đưa ra lan đình kiếm cũng là huyện chuyển nói cho hai người không nên quá quá mức ác chúng ta nhân tộc cũng có văn minh tri khí n à y nữ yêu tinh tán dương khoảng không mà nam kia yêu tinh tán dương nguyệt tuyệt nguyệt ngược lại cũng không cho là nhân tộc t ỉ n h cờ ra mấy một thiên tài sẽ đối với yêu tinh tộc tạo thành uy hiếp hắn cười nói điều này cũng đúng cái kia tiếu đại sư tuổi lại khinh v õ công lại cao là trọng yếu hơn là tài hoa xuất chúng ngay cả chúng ta yêu tinh tộc tương lai ngôi sao yêu n g u y ệ t tiểu thư đều là của hắn đủng độn đúng là một nhân vật ghê gớm tiếu đại sư phó bạch cầm hơi xững sờ nghĩ đến một độ khả thi không biết là t i ế u nhiên đúng thật giống chính là cái này tên vậy này cũng có chút không tốt lắm cái kia võ huyền tông tông chủ chính là t i ế u nhiên ta nghĩ sẽ không xuất hiện hai cái gọi t i ế u nhiên người đều thiền t à i như vậy chứ tuyệt không cùng tuyệt nguyệt sầm mặt lại nhớ tới t i ế u nhiên thực lực chỉ dựa vào tình tinh nhi sợ là không bắt được nhưng có thể là khoảng cách quá xa bọn họ không cảm giác được tình tinh nhi khí tước cũng không cách nào lấy linh ngự trò chuyện đăng bởi chương tám trăm bốn mươi đệ tứ biến tứ tường biến nhưng vào lúc này đột nhiên mấy cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở phó gia bầu trời phó bạch cầm bạch mi dưới hai mắt ngưng lại lập tức bóp nát ngọc phủ hắn còn không nhìn thấy người đến liền đoán nhất định là thiếu nhiên mang người đến hắn phó ra ngoài thành trong tòa nhà lớn này đột nhiên bay lên đạo đạo bạch quang bạch quang chi một người trong đ ù a văn ẩ n hiện nối liền với nhau hóa thành một đoá đoá màu trắng hoa sen xa xa nhìn tới đại trận này thánh khiết cực kỳ nhưng bạch liên bên trên cái kia ác liệt kiếm khí lại làm cho hy vọng của mọi người chi sợ hãi phảng phất chỉ là nhìn sẽ bị lăng trì đây chính là phó gia sơn môn đại trận bạch liên kim canh kiếm trận tuyệt không cùng tuyệt nguyệt liếc nhau một cái cùng phó bạch cầm cùng nhau bay ra ngoài trận sau đó phó g i a mặt khác hai cái thiên nguyên cảnh võ giả thiên nguyên bốn tầng phó sao mai cùng trời nguyên ba tầng phó viễn xanh cũng bay ra năm người đứng ở ngoài trận nghiêm chính mà đợi tuyệt không nhìn t i ế u nhiên nhìn phía sau hắn huyền nguyện hành cùng yêu mục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 nghĩ đến vị này chính là phó gia bạch cầm đại trưởng lão nhà ngươi phó hải sinh ở ta trong thành giết người đã vì ta đánh giết còn có cái kia phó bích đến ta trong tông tỏa sáng khuyết t ử muốn ta vì là cái kia phó hải sinh khoác ma để tang càng sai khiến khách khanh tinh tinh nhi muốn cùng ta làm khó dễ hiện đã vì ta bắt không biết đại trưởng lão có lấy dạy ta phó bạch cầm vẫn không nói gì cái kia tuyệt nguyệt liền cười lạnh một tiếng nguyên lai tiếu đại sư là muốn ôm h à n h thiếu bắt đ u ổ i có thể nói không có thức người c h i minh h u y ề n n g u y ệ t tổng chư công tử bên trong liên hoành thiếu thực lực yếu nhất như muốn tiếu đại sư nguyện làm trường minh công tử hiệu lực ta bảo đảm ngươi một đường tiền đồ tuyệt n g u y ệ t nói tới quá mức trắng ra tiếu nhiên chỉ là cười cười cũng không để ý đến hắn thêm g ấ m thêm hoa cùng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khác nhau hắn vẫn hiểu tiếu nhiên đối với phó bạch cầm nói không nghĩ tới các hạ đường đường thiên nguyên sáu tầng võ giả lại muốn dựa vào ôm trường minh công tử bắp đùi mới sống đến mức xuống ngươi tôn nghiêm của võ giả đi nơi nào đây là t i ế u nhiên quang minh chánh đại chọn rút ly gián phó bạch cầm cũng không k hiểu ô n g h nhưng cũng đồng dạng trong lòng cực kỳ khó chịu hắn nhìn tuyệt nguyệt một chút lạnh nhạt nói thì ra là như vậy hải sinh phạm tội vì là tông chủ giết chết đó là hắn gieo gió gật bão hải sinh là phó bích duy nhất chất n h ì hắn đau lòng bên dưới cử chỉ thất thố ngắm tông chủ thứ lỗi ta nguyện ý hướng tới tiếu tông chủ xin lỗi cũng đồng ý trả giá mười vạn thượng phẩm nguyên thạch vì hắn chỗ tội hắn không có hướng về tiểu n i ê n giải thích mình không phải là huyền nguyện trường minh cầu mọi người chỉ là quan hệ hợp tác bởi vì dưới cái nhìn của h ắ n hắn không cần hướng về bất kỳ ai giải thích hắn chỉ cần phải tự làm quyết định liền có thể nói rõ tất cả tiếu nhiên tất nhiên dám cho người kéo tới tất nhiên là đối với mình tự tin đúng hắn phó bạch cẩm không cần thiết cùng tiếu nhiên chết dập đầu phó gia cùng võ huyền tông cách xa như vậy tạm thời nhưng là không có lợi ích trên xung đột chết một người luyện khí cảnh giác rửa liền cùng một cái hoàn toàn không có lợi ích qua các đại tông phái đối đầu đây là não co q u ắ c mới có thể làm sự mà cái kia huyền nguyện hành cùng yêu một hai người này yêu tinh rõ ràng cho thấy huyền nguyện trường minh đối đầu hắn cũng không ý là huyền nguyện trường minh giá lương có thể sử dụng nguyên thạch giải quyết liền không có cần thiết dùng võ lực giải quyết vì lẽ đó hắn chuẩn bị dùng tiền mua người tuyệt không không nói gì mà phó gia còn lại hai người tự nhiên là lấy phó bạch cầm như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó toàn thân công lực tăng lên đến mức cao nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch những ngày qua nguyên cảnh võ giả cái nào không phải trong lòng thông suốt tự nhiên hiểu phó bạch cầm ý tứ tuyệt nguyệt trong lòng giận dữ phó bạch cầm chỉ nhắc tới phó bích cũng không để tình tình nhi mặc dù là đối với cảnh cáo của chính mình hắn giận dữ nói phó bạch cầm ngươi có thể có hôm nay không suy nghĩ một chút là ai công lao không muốn sai lầm không phải hắn không rõ t i ế u nhiên ý đồ thế nhưng ở trong lòng hắn đúng là xem thường phó bạch cầm coi như cái kia t i ế u nhiên lúc trước biểu hiện r a cường ở sức mạnh nhưng hắn tuyệt nguyện tự nhận sẽ không thua tiểu nhiên làm sao nhịn được xuống cơn giận này tiểu nhiên nhưng là cười ha ha thì ra là như vậy thực sự là nô đại bắt nạt chủ phó đại trưởng lão hai người này tiểu mộ giúp ngươi liệu lý làm sao lúc nào luận đến yêu tinh tộc ở ta nhân tộc địa bàn lớn lối như vậy sau khi nói xong cũng không nói nhảm nữa đại chu thiên t i n h đấu đại trận xuất hiện dĩ nhiên đem hết t h ể kẻ địch toàn bộ ẩn ở trong trận hết t h ể tinh thần tự trong nháy mắt hiện ra mọi người làm như ở vào một mảnh ưu ám trong không gian vũ trụ tiếu niên này vừa ra tay lại như đốt một thùng thuốc súng lại như phó bạch cầm coi như lại không nghĩ ra tay cũng không xuất thủ không được lần này tất cả mọi người trận pháp đều bay ra các loại quan g s ắ c phù văn lấp lóe các loại trận lực trồng chất trung hòa hôn chiến bắt đầu rồi tinh hoàng kiếm nơi tay tiếu niên trong nháy mắt liền hướng về tuyệt nguyện công tới tinh hoàng trên thân kiếm một đoá thạc đại thanh l i ê n mở tạ ơn hắn lại lấy thanh niên phá khí quyết mở màn Tiếng h h a n l ê n phá khí q u y t tuyệt đối với u y ệ nhiên, hưởng cũng không h cũng p ả rất ra. tâm lớn, linh của hắn ánh sáng hiện、ra. Cái của k g cung tay tên bỏ túi tiểu tiếu nhân, theo nhiên, bỏ bị giống theo khá khâu này là đặc. một à tuyệt nguyệt trên tay của nhưng xuất hiện nhưng của m thanh to lớn hát đao hát đao bên trên phủ văn lẩn hiện hiện ra một luồng hung lệ cực điểm khí tức sau đó một con rồng hồn hiện lên há mồm liền phát sinh một trận kinh thiên long ngầm tiếu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết khí c h ẳ n g trong nháy mắt bị này l o n g ngầm đập vỡ tan cũng trong lúc đó cái kia bỏ túi tiểu nhân dương cung lắp tên tên dài hóa thành một đạo bảy hồng đụng phải cái kia đóa do vô tận kiếm khí tạo thành thanh l i ê n tiểu nhiên cả kinh phong ấn cấp bảy ngũ thải lưu ly long tinh phách đủ là đại thủ bút hắn trước kia hiên viên kiếm chính là phong ấn ngũ thải lưu ly long tinh phách có điều chỉ có thiên nguyên một cấp sau một khắc thiên hạ là một bạch không trung dâng lên một vòng tiểu thái dương bất kể là cầu v ò n g vẫn là thanh l i ê n lại như hai chiếc lấy một trăm tám mươi bức cực tốc v à chạm sợi tổng hợp xe đụng phải nắp bét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 càng muốn lấy sức lực của một người đem ba người quân lấy nhưng vào lúc này t i ế u nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận phát sinh một trận dích đạo hãn đại chu thiên tinh đấu đại trận đã đến đệ tử biến tứ tướng biến thì ra là nhị thập bát t u tinh thần đã d i ệ n hóa thành thành tứ tướng tinh quân đông c h i thanh long tây chi bạch hổ nam chi chu tước bắc chi huyền vũ tứ tướng sức mạnh của tinh quân có thể xa hoàn toàn không phải nhị thập bát t u tinh thần có thể so sánh những kẻ địch khác đại trận đồng dạng huyễn xuất trận linh muốn ngăn chặn tứ tướng tinh quân từng từng cái từng cái hắn ì n nhau trận linh sung phong đi ra, cùng tứ tướng tinh quân đánh nhau. Nhưng tinh quân sung phong đi ra. Bạch hổ tinh quân có người túc hai tường, hiện tại đã hóa thành một cái trong tay phương thiên thân mánh hán, h thái khác chỉ hô hấp bạch hổ bạch hổ hai hóa hòa kích, tứ một túc tại một tay cái áo giáp, đi đi điểm đại được có cầm mặc cực ra, ra, uy là là s đã bị hướng về phó bạch cầm chém giết tới bức tranh kích dưng ra liền dẫn lên một trận bão táp tiếp nhận phó bạch cầm hơn phân nửa công kích lấy một phần tư trận linh lực lượng lại là có thể gắng chống đỡ thiên nguyên sáu tầng võ giả đại chu thiên tinh đấu đại trận uy lực ở đệ tứ b i ế n thì rốt cuộc hiện ra nó vượt xa bình thường đại trận đáng sợ uy lực bạch hổ tinh quân cùng huyền n g u y ệ t hành o quân lấy phó bạch cầm tà vương cùng trương đại giáo chủ đối thủ chính là thiên nguyên bốn tầng phó sao mai cùng trời nguyên ba tầng phó viễn xanh tà vương cùng trương đại giáo chủ nội tình so với những người khác hơi mỏng ở trên trời tử thế giới hai mươi năm cũng chỉ đến rồi thiên nguyên ba tầng nhưng hai người đồng dạng tu hành võ trung vô tướng tập chương á i t ế giới siêu c tám trăm bốn mươi mốt nghiên ép cục t r ư ơ n g đại giáo chủ quát to một tiếng tay trái hiện ra một vầng mặt trời bàn tay phải hiện ra một vầng trăng nhớ hắn t r ư ơ n g đại giáo chủ ở ỷ thiên thế giới cũng là người người sợ hãi nhất phương cường giả ở thế giới này sau khi đến phát hiện mình lại thành điếm để tồn tại ngay ở là thiên tử thế giới tiềm tu hai mươi năm ở võ huyền tông cũng thuộc về chỉ so với tiếu nhiên gia quyến mạnh trong lòng hắn đã sớm nghẹn đủ một cái khí hắn một tay đẩy một cái cái kia mặt trời mặt trăng liền hướng về phó khải minh đánh tới nay mặt trời mặt trăng trong lúc đó phảng phất có cái gì sức mạnh thần bí liên lụy xoay tròn gào thét phảng phất thật sự thái dương cùng mặt trăng từ trên trời giang xuống hướng về phó khải minh đánh tới vùng thế giới này đều thay đổi đến bò bừng phảng phất đốt lên giống như vậy coi như là tinh thiết ở nơi này cũng sẽ bị rung tận phó khải minh tâm tương là hai cây bơ lớn mặt trên quấn quít lấy một con rồng một con p ư ợ n hắn không sợ nhất chính là cùng người liều mạng không sợ nhất chính là hỏa tính chân nguyên hắn k h ả k h ả cười lạnh một tiếng song truy va chạm bắn lên một c h u ô i đốm lửa này c h u ô i đốm lửa thấy gió liền phồng hóa thành một đạo nối liền đất trời hỏa diễm long quyển hắn song truy đã biến mất không còn t ă m hơi hóa thành một long nhất phượng ẩn tại cái kia long quyển bên trong nhưng vào lúc này tả vương đã cùng cái kia phó viễn sanh động tay phó khải minh lại nghe phó viễn sanh quát to một tiếng nhị thúc cẩn thận hắn nhị thúc chính là phó khải minh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 sau lưng mỗi một cái khiếu huyệt đều đâm ra từng đạo từng đạo kiếm khí phía sau hắn không khí run run một hồi hiện ra tả vương thân hình phó khải minh h o à n g hốt nói không thể hắn rõ ràng ngay ở xa xanh bên kia chẳng lẽ là ưu quỷ tộc thiên phú quỷ ảnh tầng tầng nhưng quỷ ảnh tầng tầng sẽ không g ầ n thân cũng không thể ẩn đến như thế triệt đề trương đại giáo chủ cùng tả vương đồng thời ở trên trời tử truyền kỳ thế giới xứng sờ hai mươi năm hai người đối với lẫn nhau có thể nói ngược chỉ trưởng tả vương tâm tương vì là xưng là vô tướng có vạn biến dấu hiệu ẩn hình khả năng sắc cơ không hiện thời thời gian rất khó bị phát hiện có điều nói như vậy thiên nguyên cảnh võ công vẫn là phát có thể hiện một ít manh mối vì lẽ đó trương đại giáo chủ mới ra tay thanh thế như vậy uy manh chính là vì cho tả vương che lấp bộ dạng hơn nữa phó khải minh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn là trong bốn người tu là tối cao một người so với ba người kia cũng cao hơn một cấp dưới tình huống này tả vương lại cũng dám lấy trước hắn khai đao ầm ầm ầm vô tướng thủ trưởng hóa thành đầy trời t r ư ờ n g ảnh đánh tan phó khải minh h i ể u rõ kích ở sau lưng của hắn cùng hắn đối với một trường một đoàn biến h ó a bất định tập q u ạ n g hưu héo t à n chi t ử ý cùng phồn thịnh sinh cơ làm một thể chân nguyên công phá phó khải minh phòng ngự nhảy vào trong cơ thể hắn để hắn chân nguyên trong cơ thể hơi ngưng lại mà tâm tưởng của hắn long phượng s o n g truy bị trương đại giáo chủ kéo chặt lấy không cách nào hồi viên vô tướng một đòn đi đầu xong trưởng hóa thành vô số trưởng ảnh trong nháy mắt không biết cùng phó khải minh đúng rồi bao nhiêu t r ư ở n g để hắn liền chuyển thân đều không làm được vô tướng trưởng thế vừa mất phó khải minh như một đống như sắt thép đổi hướng trên đất bị một con hôi mông mông bàn tay lớn tóm lấy vô tướng biến mất không còn tăm hơi khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đến phó viễn x a n h phía sau lúc này trương đại giáo chủ nhật nguyện tâm tướng còn có bản thể tả vương bản thể cũng gia nhập vây công một hô hấp sau khi liền đồng dạng đem phó viễn x a n h bắt giữ cái này thì t i ế u nhiên cùng tuyệt nguyện chiến đấu cũng đồng dạng đi vào kết thúc coi như tuyệt nguyện h ư u tâm linh ánh sáng tuyệt tình tiểu tiễn còn có một chuôi dung luyện thiên nguyên cấp bảy ngũ thải lưu ly long binh khí vẫn là vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong t i ế u nhiên sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ coi như chân nguyên không bằng thần nguyên nhưng ở sức mạnh to lớn trước mặt tuyệt nguyện vẫn như cũ liên tục bại lui không có nửa điểm còn dùng lực lượng nhưng hắn tính d a i cực cường ba trăm chiêu sau khi vẫn còn đang khổ sở chống đỡ ba trăm chiêu nhìn trời nguyên sáu bảy t ầ n g võ giả cận chiến tới nói trước mắt liền qua mắt thấy phó gia hai người bị thua tuyệt nguyện tám đạo không được hắc đao bên trên cái kia ngũ thải lưu ly long tinh phách phát sinh từng trận gào thét cái kia hắc đao hóa thành một điều dài đến trăm mét hắc long hướng về tiểu nhiên điên cuồng rít gào m à tới tiểu nhiên trong lòng biết không ổn tuyệt nguyện đây là muốn làm n ổ ngũ thải lưu ly long tinh phách thân hình hắn vội vàng thối lui tinh hoàng kiếm chém ngang giữa trời không còn là siêu phẩm võ kỹ mà là bồi tiếp tiểu nhiên cùng nhau đi tới vũ trụ đại luân hồi nay điểm tinh mang hóa thành một điểm m ũ i kim lớn hố đen trong hắc động có tiếng chuông văng vẳng truyền ra tiếu nhiên trực tiếp xử x u ấ t vũ trụ đại luân hồi đệ tam biến phá hư thực tiếng chuông lọt vào thai tuyệt nguyệt m a u lui thân hình hơi ngưng lại nhưng là thần trí một mê chỉ là trong giây lát này dừng lại cái kia hắc long mắt thấy ngay ở không cam l ò n g g i í t gào bên trong nổ tung nhưng vào lúc này hắc động kia bên trong truyền đến một luồng tuyệt cường này lực cái kia hắc long như rơi vào vực sâu không đáy bình thường bị tiếu nhiên mô phỏng hố đen cho hấp thu vào còn chưa có nổ tung đã bị trấn áp. lúc này tuyệt nguyệt thần trí một thành hắn âm thầm vui mừng thời gian cái kia c ổ hố đen tuyệt cường lực lượng cũng gắt gao kéo hắn lại tuy rằng hắn sẽ không bị nuốt vào trong đó thế nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không trốn được sau một khắc cái kia ngũ thải lưu ly long tinh phách tinh phách cùng hắc đao biến thành hắc long bị nuốt đến hết sạch này điểm hố đen nhưng va về phía tuyệt nguyệt tuyệt nguyệt tuyệt tình tiểu tiễn vì là hóa một cây cung hắn dương cung lắp tên thất xác tiễn quang đánh vào hắc động kia bên trên hố đen tự không, không thể tả đòn nghiêm trọng trong nháy mắt nổ tung trong dây lát này tất cả thiên địa chấn động người phía dưới đều cảm thấy mặt đất đột nhiên nhảy một cái sau đó run lên mấy run mới ngừng lại phảng phất xảy ra địa c h ấ n giữa bầu trời như tiếng sấm nổ vang truyền đến ngàn dặm trên trời tầng mây đều bị thổi tan hiện ra bầu trời xanh t h ẳ m trên bầu trời không khí hiện ra một vòng một vòng sóng bạc từ trên mặt đất nhìn lại bầu trời phảng phất nổi lên một vòng một vòng gợn sóng phảng phất một đoá nở rộ hoa tươi tuyệt nguyện kinh hãi phát hiện cái kia nổ tung hố đen dĩ nhiên hóa thành vô số võ kỹ hướng về hắn điên cuồng tấn công tới mà hắn lúc trước ngũ thải lưu ly long tinh phách tinh phách cùng hắc đao biến thành hắc long cũng chen lẫn ở trong đó gầm thét lên hướng về hắn đánh tới lại là một trận điên cuồng nổ tung tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt một vòng một vòng tiểu thái dương trong nháy mắt nổ tung phảng phất một to lớn thái dương xuất hiện không trung hiện ra không còn là gợn sóng cái kia này âm bạo xem ra giống như là biển gầm tuyệt nguyện bị trực tiếp đánh bay mấy trăm dặm thân thể mất cảm giác trong cơ thể bị đánh vào cuồng bạo chân nguyên liền hắn hôn động gánh chịu lên cũng là thống khổ vạn p h ậ n lúc này một đạo chân nguyên biến thành bàn tay lớn đưa hắn nắm bắt ở trong tay phong kín toàn thân của hắn khiếu huyệt tuyệt nguyệt lòng như cho ngụ ộ i giờ mới hiểu được tại sao lấy tinh tinh nhi khả năng cũng sẽ bị nhân sinh cầm vậy có như vậy thiên nguyên sáu tầng cái quái vật này tình huống bây giờ đã biến thành tiếu nhiên cùng yêu một đối mặt tuyệt không m à phó bạch cầm một người đối mặt huyền nguyệt hoành tà vương còn có trương đại giáo chủ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 tại sao tiểu nhiên lúc trước sẽ nói chúng ta là chiếm ưu thế tuyệt đối đăng bởi chương 842, t h a y đổi người huyền n g u y ệ t trường minh năm nay 148 t u ổ i xem ra cũng chỉ là một trung niên yêu tinh ở yêu tinh bên trong vóc người xem như là trên khôi ngô có thêm phổ thông nam yêu tinh không có dương cương vẻ đẹp hắn lúc trước không có ở yêu tinh địa bàn mà ở hắc man tộc địa bàn phát triển hắc man tộc địa phương lạnh leo thế nhưng là sản xuất thiếu thứ tốt nơi này nhiệt độ kỳ thấp hơi thở t h à n h băng Đối với hát ắ n như vậy, thiên nguyên tầng nói, rằng không nhưng vẫn là rất không khó thể chịu thoải được, vậy võ bảy tuy tới rất giả có sẽ là m i bởi vì yêu i loại kia n vẫn trong rừng h thích là yêu từ ấ man áp khí hậu. Hắc m tộc trên đất là lạnh lẽo nơi nhưng cây cối đồng dạng dài đến cao to cực điểm chỉ là ít có yêu tinh bên trong vùng rừng rậm loại kia cành lá xun xuê đại thụ cho dù là h ắ c man tộc chỗ này man hoang nơi huyền n g u y ệ t trường minh vẫn như cũ dựng lên một rộng t r ư ờ n g mấy trăm mét cây lung hiện tại cây này lung nhưng ly khai h ắ c man tộc địa bàn bay ở giữa không trung vượt qua hắn tộc liền o người Nằm trong giao giới địa bay đi. Nằm ở cây trong lồng cảm lồng giác cây lung theo gió đông đưa, loại kia dẹp thành nhà tán phát mùi thơm, mang đến cho hắn một kỳ diệu cảm giác an toàn. Hắn liền nằm ở một cái nữ yêu tinh trên đùi bên cạnh bày đặt hắc man tộc nơi này tuyệt đối không thể sản xuất hoa quả nữ yêu tinh đóng ánh tay ngọc mở cho hắn một con rồng lần quả vải vỏ ngoài đem tươi mới phần thịt quả đưa vào trong miệng hắn còn có một đống lớn nam tinh yêu tinh chính đang cây trong lồng ở trần cho hắn nhảy hắc man tộc độc nhất đấu chiến tri chi vũ cái kia phóng đãng cổ đ i ể n kỹ thuật nhảy bên trong tràn ngập một loại nguyên thủy sức sống hoa tiểu lâu tùng tùng khoa khoa nằm ở một bên cây đ ề u trở thành lớn lên ghế tựa bên trên tương tự có cái xinh đẹp nữ yêu tinh vì hắn xé ra các loại hoa quả thận trọng cho hắn nan an huyền n g u y ệ t trường minh đột nhiên ngồi dậy lắc đầu cười nói này vũ đạo nếu như là hát yêu tộc những kia ngũ đại tam thô đại hán đến khiêu mới có thể nhảy ra nguyên cách nguyên vị thay đổi trời sinh tiểu tiểu nam tính yêu tinh đến khiêu liền mất cái kia một phần ý nhị hoa tiểu lâu lời ư biếng nói vậy ngươi còn xem huyền n g u y ệ t trường minh than thở nhìn chán bộ tộc ta những kia mềm mại đáng yêu c h i vũ nhìn lại một chút loại này nhưng là thêm một phần kỳ diệu tư vị lần này đệ đệ ta muốn bắt ba cái thiên nguyên bảy tầng võ giả để đổi ngươi thật là làm cho ta không nghĩ tới ta không cảm thấy hắn có ánh mắt như thế sau đó ta lại điều tra một phen nguyên lai、like、cái kia yêu một cùng ngươi giao tình rất tốt là ngươi từ phòng dưới đất đưa nàng cứu ra huyền n g u y ệ t trường minh để tài chuyển đổi đột nhiên xuất hiện khiến người ta cực không thích ứng hoa tiểu lâu nhùn n h u n vai thiên tài ở nơi đó đều phát sáng huyền n g u y ệ t trường minh lắc đầu nói sau đó ta còn phát hiện giúp đỡ đệ đệ ta kẻ loài người kia chính là lúc trước cùng ngươi cứu ra yêu một người mà là ngươi cực lực kiến nghị ta ở nhân tộc địa phương ứng với hướng về bên kia phát triển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 hoa tiểu lâu n g ử i huyền biết ý sầm mặt lại m ò bụng của mình nói ngươi vừa nãy cho ta ăn cái gì huyền n g u y ệ t trường minh cười ha ha khoát tay một cái nói yên tâm yên tâm ăn bất tử của ngươi có điều nếu như mỗi tháng ngươi không lấy được giải dược của ta ngươi sẽ từ từ trở nên yêu thích nam tính càng là hào phóng càng là yêu thích như h á c man tộc loại kia ngươi càng sẽ thích hơn nữa ngươi này đầu vóc thông minh sẽ trở nên càng ngày càng buồn nhưng lại thiên ngươi còn có thể nhớ tới ngươi thông minh tuyệt giờ nờ dê thời điểm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 vậy ngươi muốn ta làm cái gì đến rồi đệ đệ ta bên kia cho ta mật báo nhìn hắn đang làm gì mấu chốt là tuyệt không thể để cho hắn kiếm được tiền mỗi tháng đồng dạng đánh thời gian cho ta làm kiếm tiền kế hoạch ngoại trừ người không ở bên cạnh ta cùng trước đây như thế huyền n g u y ệ t trường minh cười cận sau đó than thở đến rồi nhìn một chút ta người đệ đệ kia mang cho ta đến rồi niềm vui bất ngờ ra sao nhân tộc cùng cự nhân tộc biến cảnh ngọc môn quan từ từ năm đó ngũ tộc sau đại chiến mới bắt đầu thời gian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 song phương võ giả vượt biên phá hoại đó là chuyện thường xảy ra khiến cho song phương biên cảnh bên trên thành một khu không người nhưng từ từ thiên nhan bố thành cự nhân tộc cũng không dám nữa khinh vào nhân tộc cảnh giới quảng hàn cung cũng r à n g buộc đệ tử của mình sau đó sẽ qua rất lâu mới chậm rãi có thông thương hoạt động hiện tại t i ế u nhiên một nhóm liền đứng ngọc môn quan ở ngoài lúc này huyền n g u y ệ t hoành cùng huyền n g u y ệ t trường minh thay đổi người địa phương hoa tiểu lâu là yêu m ộ t đại ân nhân vì cứu hắn yêu m ộ t đồng ý hợp lại trên mạng của mình mà huyền n g u y ệ t hoành đối với yêu mục nhưng là tương đương tốt tự nhiên cảm động lây đối với t i ế u nhiên tới nói hắn muốn hoa tiểu lâu cùng huyền n g u y ệ t trường minh mục đích như thế chỉ là hắn sẽ không bước đến hoa tiểu lâu muốn hướng về người cầu cứu mức độ này thả trên địa cầu cái kia huyền n g u y ệ t trường minh so với mồ hôi và máu nhà xưởng ông chủ còn đáng sợ hơn mà nếu như hoa tiểu lâu không m u ố n hắn sẽ không cưỡng cầu theo t i ế u nhiên cùng đi đến ngọc môn quan chính là ở phó gia tham chiến những người kia h u y ề n n g u y ệ t trường minh có hai ngày mai nguyên tám tầng thuộc hạ vì lẽ đó t i ế u nhiên mới chọn nhân tộc biến cảnh ngay ở ngọc môn quán cửa nhìn phương xa cái kia cây lung bay đến t i ế u nhiên c ư ờ i đối với huyền n g u y ệ t hoành nói hai anh em ngươi vẫn đúng là như ta nhớ tới lần thứ nhất thấy ngươi ngươi cũng có một phi hành cung điện huyền n g u y ệ t hoành lắc đầu nói ta cung điện là phụ thân đưa mà hắn cây này lung bất quá là tiện tay làm được món đồ chơi thực lực của hắn vốn là trên ta xa sợ huyền n g u y ệ t hoành cười lạnh nói chính ngược lại trước đây ta không muốn cùng bọn họ tranh vẫn không có gì quan trọng hiện tại một hồi định cái ý niệm này nhưng có đỉnh cảm giác nhiệt huyết sôi trào rõ ràng đã không trẻ hai khoác lắc đánh thí thời gian trong cây kia lung rơi xuống huyền n g u y ệ t trường minh mang theo hoa tiểu lâu đi tới nhìn huyền n g u y ệ t hoành cười nói ngươi là của ta một trăm linh tám cái đệ đệ vẫn là năm mươi lăm cái đệ đệ huyền n g u y ệ t hoành cũng không tức giận nói người lớn tuổi ký ức không được ta không trách ngươi tiểu lâu là yêu mộ cân nhân bất luận như bảo đảm ta cũng sẽ không để hắn rơi xuống trên tay ngươi huyền n g u y ệ t trường minh gọi dậy và thiên khuất các n g ư ờ i nói tới ta thật giống ở ngược đái hắn như thế vừa ta còn để ta tối xinh đẹp nhất một nữ yêu tinh cho hắn ăn ăn đồ ăn đây liền chính ta chưa từng loại đái ngộ này đúng rồi người của ta đây tiếu nhiên lập tức liền đem cái kia tuyệt không tuyệt minh tinh tinh nhi ba người cho dẫn theo lại đây nhưng huyền n g u y ệ t trường minh lại không đem ánh mắt thả sau lưng bọn họ ngược lại là gắt gao nhìn yêu một một đôi mắt bên trong hiện ra h à o quang rừng rực đăng bởi chương 843, k h í thiên địa huyền n g u y ệ t trường minh cái kia kỳ dị ánh mắt có một loại không chứa chút nào nhiệt độ cùng nhiệt phảng phất dùng ánh mắt phải đem yêu mục da lột ra đến đem máu của nàng rút ra đưa nàng thịt cắt miếng giống như vậy nhìn ra yêu mục trực tiếp dùng mình một cái huyền n g u y ệ t hoành tiến lên một bước ngăn cách huyền n g u y ệ t trường minh biến thái mà dị t à ánh mắt ca ca của ta như ngươi vậy đối thủ dưới toàn bộ không thèm để ý thái độ sẽ làm thủ hạ đau lòng h u y ề n n g u y ệ t trường minh xứng sở nhìn tuyệt không ba người nói các ngươi sẽ nhờ đó lòng sinh bất mãn sao cái kia tò mò vẻ mặt cực kỳ giống hướng về lao sư chứng cầu câu trả lời học sinh tuyệt không ba người lập tức lắc đầu nói sẽ không sẽ không làm sao có khả năng đối với trường minh công tử bất mãn huyền n g u y ệ t trường minh hài lòng n ở nụ cười ta liền biết mọi người ở trung quy ở thổ lộ tình cảm các ngươi rõ ràng ta ta cũng rõ ràng các ngươi tự nhiên không cần quá nhiều phí lời sau đó hắn vung tay lên thay theo tiểu từng Hắn hoa mang đổi đi. người lâu ba ư bước ớ c cũng từng tiến lên. tiếu lên, nhiên đi rồi m n không người tiến lên, nhiên g theo tuyệt tiếu ba ư đi rồi đi đ ợ cái rất ra, trong thận, tuyệt một thể thể cẩn chân nguyên làm chỉ cần có chân cơ không người hắn nguyên hắn nghĩ, nguyên bên h đều ba ba bạo để vì làm là ý ở p t Ba c á thiên nguyên bảy tầng võ giả giá trị lớn bao nhiêu thiên nguyên bảy tầng võ giả bất luận ở thương lam vực phía đông cái kia một chủng tộc bên trong đều tuyệt đối là trụ cột vững vàng tiếu nhiên còn thật không tin huyền nguyện trường minh sẽ vì hoa tiểu lâu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 liền trong nháy mắt lấy linh lại là là là lâu thái thiên vị thiên tâm ý thức cùng thiên hiện, người phải không nói tiếu nhiên, nói là hoa tiểu giác. trong nháy cùng nguyên tầng hình thân hắn. Nhưng không trong hắn xuống chân nguyên không, không chân nguyên, thân nguyên. Không mình cũng không mắt tâm thức thức quét thể phát trước thể một reo đạo hoa sáu quá cảm vị ý của có có cơ có đó đó ở sức mạnh to lớn như vậy trồng ở hoa tiểu lâu trong cơ thể để bản thân một điểm cảm giác cũng không có hơn nữa không có thương tổn đến hoa tiểu lâu mảy may có thể làm được chuyện như vậy không cần phải nói cũng h thể h ỉ có là u y u y ệ trong t đến đến ư lúc đó hắn liền muốn làm nổ hắn ở tuyệt không ba bên trong cơ thể gieo xuống chân nguyên nhưng hắn chân nguyên nhưng vào lúc này cùng hắn thất liên mà yêu một cũng là hướng về hoa tiểu lâu p h ó n g đi hoa tiểu lâu cứu nàng thoát ly khổ hại nàng vô luận như thế nào cũng phải cần ở huyền n g u y ệ t trường minh thủ hạ cứu hoa tiểu lâu đang lúc này con kia thần nguyên bàn tay lớn đột nhiên đem hoa tiểu lâu hướng thiên không bên trong ném đi hoa tiểu lâu hơ lửa tiễn bình thường bay lên trời cái kia thần nguyên bàn tay lớn biến trưởng thành quyền cùng t i ế u nhiên vũ trụ đại luân hồi đụng vào nhau sau đó không khí tuân ra một trận cuồng bạo nổ vang cái kia mãnh liệt kia sáng giống như một vầng mặt trời đồng thời trong lúc nhất thời t i ế u niên h bay lên trời hướng về hoa tiểu lâu trổ tới cũng chính là vào lúc này trên tầng mây một đạo thật nhỏ thân hình hướng phía dưới điên cuồng nỗ lực mục tiêu của nàng không phải hoa tiểu lâu mà là tiểu niên h nàng g ọ t tới như vậy nhanh pháp nhưng cũng kỳ dị không có mang ra một tia không khí l o ạ n lưu phảng phất thân thể của nàng căn bản không tồn tại giống như vậy nhưng nàng vẫn cho có một loại thiên thạch vũ trụ từ trên trời giang xuống muốn hủy diệt thế giới ảo giác dưới cái nhìn của nàng tiện tay đánh chết tên này nhân tộc võ giả lại mang đi hoa tiểu lâu mới phải tối đúng lựa chọn người này tốc độ quá nhanh vượt xa t i ế u nhiên nhưng may mắn được t i ế u nhiên bất kể là ánh mắt vẫn là linh thức vẫn có thể khóa chặt nàng tinh hoàng trên thân kiếm quang minh đại thịnh hướng về đạo kia thật nhỏ bóng người chém tới ầm ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn t i ế u nhiên chỉ cảm thấy chính mình như là bị ô tô từ trên người ép quá bình thường khổ sở bị chấn động tới mặt đất đại quang minh kiếm tại chỗ phá toái cái kia thật nhỏ bóng người khe ồ lên một thân cũng bị đánh bay đến trên trời yêu mục đã bay đến hoa tiểu lâu bên người đưa hắn tiếp được lúc này mặt đất cường quan g mới miễn cưỡng tàn đi mặt đất hiện ra một gần ba dặm chu vi sâu đến một dặm hố to đầy trời bụi bặm bay lên như là cắt bụi bạo mặt đất không ngừng mà chấn động dường như địa chấn giống như vậy rất lâu mới lấy lắng lại may mắn được ngọc môn quan ở ngoài trận pháp đều là như có vậy có chính mình ý thức trong nháy mắt khởi động đem này nổ tung đỡ lúc này t i ế u nhiên mới d ơ lên nhìn người đánh len kia đối với t i ế u nhiên tới nói yêu tinh tộc đều dài đến gần như nhưng này con nữ yêu tinh nhưng là hoàn toàn khác nhau nàng so với kia chút vốn là rất kiểu tiểu nữ yêu tinh còn nhỏ hơn tới một vòng lớn nhìn lại như một đứa tám tuổi hài đồng liền vóc người tỷ lệ nhưng phảng phất một nóng bỏng cực điểm gợi cảm nữ thần từ tiếu nhiên đích tình báo lên xem n à y người nữ chính là huyền nguyệt trường minh thủ hạ hai cái thiên nguyên tám tầng võ giả một trong mặt trẻ con tu la khí thiên địa danh tự này dĩ nhiên không phải của nàng bản danh là bản thân nàng đ ổ i người bên ngoài không biết nguyên do thế nhưng tất cả mọi người biết khí thiên địa ra tay tàn nhẫn cực điểm thủ hạ ít có người sống là một có thể d ừ n g nhi để h u n g lệ nhân vật khí thiên địa nhưng cũng không nghĩ tới tiểu nhiên lại có thể đỡ lấy chính mình toàn lực một quyền nàng nếu ra tay cái kia t ử chắc là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nàng còn muốn lần thứ hai tiến công lúc này ngọc môn quan trên thủ tướng nói lại dám ở bộ tộc ta cửa ải gây sự yêu tinh tộc gê g ồ m g a nếu không mau t r o n g tối lui định chém không đông tha có ngọc môn quan trận pháp n à y thủ tướng tuy rằng chỉ có thiên nguyên sáu tầng vẫn có cái này phấn khích nói lời này huyền n g u y ệ t trường minh biết khí mở địa ca tính cười nói khí tỉ tỉ quên đi ngày hôm nay thực sự tính sai à khí thiên địa lạnh rên một tiếng xoay người rời đi biến mất ở trong tầng mây huyền n g u y ệ t trường minh cười hì hì nhìn thiếu nhiên sau đó sẽ nhìn yêu mục nhìn hoa tiểu lâu cười nói được rồi cứ như vậy đi thiên nguyên sáu tầng liền có thể đỡ khí tỉ tỉ một đòn toàn lực liền máu cũng không phun một ngụm tiếu nhiên ta nhớ kỹ ngươi thật không biết ta đây bảy mươi ba đệ có tài cán gì lại có thể chiêu mộ được người như ngươi tài đến bây giờ hắn cũng không có nhớ lại huyền nguyện hoành vị trí cũng không biết là thật sự còn là cố ý muốn chọc giận hắn tiếu nhiên lúc này mới bình định trong cơ thể khí huyết cùng chân nguyên hắn yên lặng quên đi tính toán nếu như chính diện đối đầu này khí thiên địa hắn khả năng chỉ có hai phần mười phần thắng hắn cũng không thèm nhìn tới huyền nguyện trường minh xoay người liền đối với yêu mục nói đi thôi nhưng không nghĩ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn không có chuyện bước liền ngay cả thành trên vừa n ã y giúp tiểu nhiên giải vây thủ tướng cũng là như thế thủ tướng không ngừng mà lắc đầu làm sao có khả năng hắn chỉ có điều giống như ta là thiên nguyên sáu tầng thôi cái k i a nhưng là một cái thiên nguyên tám tầng võ giả một đòn toàn lực a thạch chi hiên nhưng là đầy mặt ý cười thầm nghĩ được rồi tiểu tử này càng ngày càng lợi hại ta yên tâm nhà ta thanh tuyển trương đại giáo chủ trong lòng b u ồ n bã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 ngươi nói cái gì đều được nói ngươi x o á i ta nhưng là không tiếp thu ở chúng ta võ huyền tông bên trong không phải ta đã kích ngươi tiêu sư ngươi nhan giá trị tuyệt đối là thấp nhất một nơi đó nói nhảm nhiều như vậy theo ta về nhà sự tình tạm thời dựa vào một đoạn huyền nguyện hoành không biết khiến cho cái gì thủ pháp thật sự tiếp thủ huyền nguyện trường minh ở nhân tộc chuyện làm ăn mà thiếu nhiên cũng cứu ra hoa tiểu lâu chiếm được một chân quý người thương mại nhân tài hơn nữa còn có huyền nguyện hoành như vậy một tiềm lực minh h i ế u chỉ nhìn hắn đối với ở trong vòng mấy ngày tiếp nhận huyền n g u y ệ t trường minh ở nhân tộc chuyện làm ăn hắn nhất định cũng là có chút lá bài tẩy đang bởi chương 844, t â n thành kế hoạch trở lại võ huyền tông sau khi huyền n g u y ệ t hoành hai người cáo từ rời đi trở lại quản lý tài sản sự nghiệp của chính mình đi tới mà hoa tiểu lâu nhưng là lưu tại võ huyền tông hắn nghe được tiếu nhiên mời than thở n g ư ơ i cứu ta hai lần ta cũng không phải không biết cảm ơn người chỉ là cái kia huyền n g u y ệ t trường minh nhưng ở trên người ta để lại chút thủ đoạn nghe được hoa tiểu lâu nói ra huyền n g u y ệ t trường minh đang dược công năng hắn cũng bị sợ ngây người kinh ngạc nói ngươi có nghĩ tới hay không hắn có thể là đang g ặ p ngươi hoa tiểu lâu vẻ mặt đau khổ nói ta nghĩ qua a nhưng chuyện như vậy ta dám đánh cá không tiểu nhiên nghe được cười ha ha cái kia huyền n g u y ệ t trường minh cũng là một có ý người hoa tiểu lâu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh hai tay không khỏi có chút run đó là ngươi chưa từng xem thủ đoạn của hắn tên kia hoàn toàn s o n g không giống như là cái yêu t ì n h hắn lại như viễn cổ ác ma trong truyền thuyết bình thường không có nhân tính tiếu nhiên suy nghĩ một chút sau đó mang theo hoa tiểu lâu đi gặp quỷ vũ thiên ma nữ trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ nếu như hết sức giấu dếm hơi thở của mình cái kia hoa tiểu lâu vẫn chưa tới thiên nguyên cảnh là tuyệt đối không có cách nào nhận ra bọn họ chân thân đối với thứ này quỷ vũ thiên ma nữ khá là am hiểu nàng chỉ là nhìn hoa tiểu lâu một chút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 hoa tiểu lâu sắc mặt đột nhiên biến đổi kêu lên khó chẳng lẽ là thần minh cảnh võ giả thật không nghĩ tới ngươi trong tông lại có thần minh cảnh võ giả tiểu nhiên mỏ chán của chính mình nói ta không biết ngươi chừng nào thì miệng như thế nát ngươi liền đừng hỏi được chứ hoa tiểu lâu đã lộ ra cơ t r í ta đã nhìn thấu hết t h ả vẻ mặt có một thần minh cảnh võ giả toa c h ấ n không trách tiểu nhiên liền huyền n g u y ệ t bộ đều là không sợ lúc này quỳ vũ thiên ma nữ nói tiểu nhiên ta có lời muốn nói với ngươi tiểu nhiên vật g ủ hoa tiểu lâu tự giác đi ra quỳ vũ thiên ma nữ nói không nghĩ tới ở nơi này kỳ diệu thế giới ngẩn ngơ chính là hơn hai năm may mắn được có thương n g u y ệ t trưởng lao ra tay giúp đỡ thương thế của ta cũng gần như khỏi hẳn nói xong nàng hiện ra chân thân của mình quỳ vũ thiên ma nữ là tiền kiếm thế giới trên cây thần kết gia viên thứ nhất trái cây biến thành c h i thần tộc xem như là tân thần tộc thủy tổ trên người nàng từng mảnh từng mảnh thần quang dường như quỳ hoa bình thường tầng tầng lớp lớp chỉ so với thiên đế phục hy t r a n l ệ không ít tiên kiếm thế giới thần tộc nhìn hắn xuất thân thì trên người thần quang có bao nhiêu đã biết hắn mạnh bao nhiêu quỳ vũ thiên ma nữ trời sinh thần quang nhiều như thế thực lực của nàng chỉ so với thiên đế phục hy thiếu một chút không phải vậy lúc đó ở địa phủ cũng không cách nào đỡ thiên đế một đòn toàn lực quỳ vũ thiên ma nữ lấy xuống một mảnh trên người mình thần quang đưa cho t i ế u nhiên nói mọi người nói cẩn thận bốn tháng sau liền trở về thế giới của chúng ta ta ở đây quấy dối lâu như vậy đa tạ của ngươi chăm sóc Ở Quỳ cứu Vũ thiên ma Nữ vẫn vẫn Thiên trái cây thời trong cho gian, nên Nữ đồng nàng, nàng mang lòng Ma cảm là cây cây cỏ đồng đã kỳ í c h phân ra một tia nhớ nhung hóa thành lòng ra kia một u q thực ạ i ạ lại giới đồng càng không đồng giới, giới. bồi tiếp cây cỏ đồng luân hồi, càng bởi vì không trời đối với nhiều dưới thiên giới, tiến dắt rất thần tộc t đế phản cây cỏ cây cỏ luân đầy dẫn lý, h vào vì Kỳ xử ma nàng là một trí tình trí nghĩa thần tộc cho nên nàng tự giác tiểu nhiên giúp mình rất nhiều mình cũng nên có điều báo lại tiểu nhiên lại cảm thấy thật không thiện chính mình chỉ là cho bọn hắn một chỗ ở mà thôi liền cơm cũng không có xin bọn họ ăn qua chân quý như vậy thần quang lại liền cho mình một mảnh quỳ vũ thiên ma nữ cho rằng tiểu nhiên là đang lo lắng nàng tuyệt khuôn mặt đẹp trên hiện ra vẻ ngạo nghễ ta thông qua thương n g u y ệ t trưởng l á o h i ể u qua thế giới này sức mạnh hiện ở mảnh này thần quang bất luận người nào cũng không cách nào cảm giác nó dị dạng nói xong cái kia thần quang liền biến thành một dây chuyền tiểu nhiên cũng không từ chối trực tiếp liền cho mình đeo lên trong lòng không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm có vật này coi như thần lực cảnh võ giả khoảng t r ừ n g cũng không dễ như vậy giết chết ta đi nhắc tới cũng kỳ thế giới này võ giả cũng có rất ít sư trưởng b à n xuống cường lực đạo cụ cũng không biết là tại sao tiểu nhiên đi ra ngoài sau khi hoa tiểu lâu nhìn tiểu nhiên có thêm một dây chuyền sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng lẽ nào lẽ nào cái này không thể nào là tín vật đinh ước tin cái đầu mẹ ngươi t h a n h thật mà nói có phải là huyền n g u y ệ t trường minh dược lên hiệu ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là so với ta biết thời điểm thay đổi gần như thế hai người cười cười nói nói tiếu nhiên nói ra tự mình nghĩ chế tạo một tương tự với las vegas như vậy lấy cung giải trí địa phương với bắt đầu hoa tiểu lâu còn có chút xem thường nhưng càng nghe càng là si mê không khỏi nói tiếu nhiên ngươi như thế nào nghĩ ra ngươi thực sự là một thiên tài tiếu nhiên kinh ngạc nói hữu dụng sao hoa tiểu lâu nở nụ cười làm hữu dụng đặc biệt nhằm vào những kia tuổi thọ dài lâu thiên nguyên cảnh võ giả chúng ta muốn nhằm vào bọn họ chế tạo thích hợp nhất đùa địa phương bọn họ là có tiền bọn họ có nhiều thời gian không phải hết thảy võ giả đều nhất ý tu hành bọn họ đồng ý đang đùa mặt trên hoa tiền sẽ dọa sợ lòng của ngươi rất tốt chúng ta bắt đầu đại làm rất làm đi cứ như vậy hai người mỗi ngày sống chung một chỗ chỉ qua một tháng hoa tiểu lâu liền lấy ra một phương án cái thứ nhất chính là kim quang thành cải tạo hiện tại kim quang thành bộ dáng này là sẽ không có ai tới thứ hai chính là giao thông thông suốt tuy rằng võ giả đều bay được nhưng mình bay đến hay là muốn tốn không ít khí lực đây là thiếu nhiên nói lên biện pháp của hắn là tìm kìm quang tông mua mấy chiếc quá khí vận binh thuyền ẫn còn ở mỗi trên chiếc thuyền này làm mỗi người chủ đề loại hình có thể vận chuyển mình và khách nhân để cho bọn họ ở đến cùng trên đường trở về đều có thể thật vui vẻ chơi người thứ ba chính là tuyên truyền muốn cho mọi người đều biết có nơi này mới có thể tới chơi vừa bắt đầu đại đả quảng cáo sau đó phải nhờ vào danh tiếng thiếu nhiên cũng biết không ít nhân tộc hoặc là dị tộc người có tiền đệ tứ chính là c h ị an nhất định phải đè ép được bãi sau khi chính là các loại giải trí phương tiện tổng cộng cao tới mấy ngàn hạng tiếu nhiên ở v ệ buôn bán tuy rằng không là cái gì kỳ tài nhưng thắng ở kiến thức nhiều cái phương án này xuất lực nhiều nhất người lại là h ắ n kế hoạch nhất định hai người liền bắt đầu hành động tối bắt đầu trước chính là kim quang thành cải tạo vừa bắt đầu chỉ là muốn ở hiện hữu kim quang thành trên tân trang một hồi sau đó cảm thấy đang đùa liền chơi lớn một chút liên hoa tiểu lâu kiến nghị đem kim quang thành đầy sau đó vây quanh võ huyền tông xây một vòng tròn thành chất liệu hay dùng cùng võ huyền sân vậy h ó a núi đá vì là lưu ly còn có thể thuận tiện đem trong thành đại thể cách cục cho đốt đi ra nhưng nghe đến ý nghĩ của hắn thiếu nhiên nghĩ đến cùng với như vậy cùng trực tiếp xây một lơ lửng trên không trung vòng tròn thành nếu như không phải l à m bảo đảm lũy như vậy chỉ là lơ lửng giữa trời đại trận không khó hoa tiểu lâu nói cái kia gặp phải chiến sự làm sao bây giờ những này không sức chiến đấu lơ lửng giữa trời thành chỉ là một đống yếu ớt món đồ chơi trong giây lát này thiếu nhiên liền nghĩ tới mình ở phong tư vật ngự thế giới lấy được kim ngao đảo động lực hạt nhân hắn đặt ở đại đường thế giới khiến người ta nghiên cứu theo nhãn lực của hắn dần trường hắn cũng biết vật kia so với tộc cấp pháo đài bay động lực có bất hư cảnh sức chiến đấu thần ma tinh phách vẫn là yếu nhiều lắm cái này đem ra làm cái này vòng tròn thành động lực không phải là tốt rồi thiếu nhiên ha ha cười nói để chúng ta tới thay đổi thế giới đi đối với hắn sẽ thay đổi người của thế giới này phương thức sống đăng bởi chương 845, kim hoàn thành khánh thành liên quan với lơ lửng giữa trời vòng tròn thành ý nghĩ đúng là rất tốt nhưng thiếu nhiên hợp lại kế nếu quả như thật muốn dùng kim ngao đảo hệ thống động lực thành làm động lực nguyên vì không trả đạp mạnh như vậy lực động lực nguyên n à y vòng tròn thành dựng lên sợ là mấy chục năm hơn trăm năm chi phí này càng là cao đến thiếu nhiên hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cũng khó có thể chịu đ ư ợ c trọng yếu nhất là nếu như cho vòng tròn thành dùng kim ngao đảo động lực nguyên như vậy sau đó tông phái mình muốn lấy cái gì làm động lực nguyên bất đắc dĩ t i ế u nhiên chỉ được làm thôi bỏ đi cái ý niệm này ấn lại hoa tiểu lâu lời giải thích ở võ huyền bên dưới ngọn núi chế tạo một h o à n thành về phần tại sao muốn xây lớn như vậy một thành hoa tiểu lâu lời giải thích nếu như chỉ án kim quang thành thì ra là địa bàn có thể chứa đựng quá ít người hơn nữa địa phương nhỏ không lớn khí tiểu nhiên ngẫm lại cũng là sau đó đi kim quang thành tìm trong thành người ta nói đi tới vốn là hắn nghĩ có thể sẽ gặp phải chút trở ngại không nghĩ tới hắn nói chuyện liền thông qua không có ai có nửa điểm ý kiến phản đối tiếu nhiên lúc này mới ở trong lòng cảm khái xem ra chính mình còn đánh giá thấp thiên nguyên cảnh võ giả đang bình thường lòng người địa vị hắn nghĩ tới rất đúng nếu như thay đổi những người khác rơi xuống quyết định này nhiều nhất lại đây thông báo một tiếng nơi đó còn có thể giống như t i ế u nhiên cùng bọn họ thương lượng mọi người mang nhà mang người ra kim quang thành nhìn t i ế u nhiên một cái tắt đem vô nát b ấy sau đó t i ế u nhiên cho đòi đủ võ huyền tông cái khác không đang bế q u a n người lại một lần bắt đầu chuyển sơn lần này đại hỏa đồng dạng đốt ba ngày ba đêm làm đại hỏa dừng lại thời gian một huy hoàng hùng vĩ vọng tròn thành năm màu thành phôi cũng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng sau t i ế u nhiên mấy người đầu nhập vào bận rộn trong công việc chiêu mộ nhân thủ chung quanh liên lạc loáng một cái ba cái nửa tháng qua t i ế u nhiên tân mệnh dành kim hoàn thành rốt cuộc xây dựng thành công các loại phần mềm phần cứng tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết hết cách rồi huyền h u y ề n thế g i ớ i chính là như thế có hiệu suất sau đó tiếu nhiên liền bắt đầu phát động người m ì n h mạch hướng về hết thẻ chính mình người quen biết phát ra thì mời xin mọi người ở thành thị khánh thành thời gian đến đây xem lễ tới chơi đ ộ n giáp tông bên trong ra cắt dịch hai huynh m g ụ y nhìn tiếu nhiên làm được xa hoa thư mời ra cắt cầm kinh ngạc nói kim hoàn vòng quanh trái đất trung tâm giải trí này cái tên quái gì cái này chính là tiếu nhiên xin mời ngươi đi qua hỗ trợ ba tháng xây thành sao hắn lại làm cái gì sao thiêu thân g i a cắt dịch cười nói ta cũng không biết thế nhưng ta dám cam đoan đây tuyệt đối là ngươi nghĩ như không tới một thế giới có lợi hại như vậy vậy cũng mau chân đến xem sau khi nói xong g i a cắt cầm đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói chuyện cái kia tiểu nhiên thật sự đã thiên nguyên sáu tầng g i a cắt dịch gật gù nửa phần không kém g i a cắt cầm trầm mặc một lát quên đi không thể cùng cái quái vật này so với lại so với đều có nàng luyện khí chín tầng thì tiểu nhiên mới luyện khí bảy tầng h i ệ ngoại tại n n à mới bước vừa vừa v à t ê nguyên n trừ ầ n không năm g tới này hai huynh hội tiếu nhiên lần trước khai sơn đại điện xin mời người lần này đều mời hơn nữa còn p h ả i người hướng về yêu tinh tộc yêu nguyệt thánh linh tộc tiêu h ồ n g ngọc lâu la giả la lâu cảnh thận tam nhãn tộc văn tu la nói cách khác không riêng gì cùng hắn giao tình chỉ cần là cùng hắn không t h ù người tất cả đều bỏ vào t i ế u nhiên thư mời trong thánh linh thành tiêu hồng ngọc cùng mai cô hai người trên tay đều cầm thư mời tiêu hồng ngọc than thở xem ra tiếu đại sư phải không dự định lại về thánh linh thành hắn chuẩn bị ở quê hương của chính mình phát triển sự nghiệp của chính mình nhân tộc cái kia thâm sơn c ù n g cốc có thể có sự phát triển lớn đến mức nào t i ề n cảnh thực sự là đáng tiếc tiếu đại sư một thân tài hoa mai cô cũng là than thở chủng tộc góc nhìn thực sự là một n g u ồ n thứ không tầm thường nó trở ngại thế giới này phát triển chí ít ở phía đông vẫn không có một như thánh linh thành như vậy phát đạt dung hợp mỗi cái chủng tộc văn hóa bầu không khí đại thành không ở nơi như thế này cảm thụ loại này bầu không khí chính là tiếu đại sư sợ cũng sẽ tài h ò a khô c ả đi thánh linh muốn đi sao đương nhiên tiêu hồng ngọc trên mặt phát hiện một k i a cố chấp vẻ mặt lần này ta sẽ thử thuyết phục tiếu đại sư để hắn đến thánh linh tộc đến phát triển ta là sẽ không bỏ qua nguyên cùng thánh linh cùng đi đều là t i ế u nhiên đùng đ ộ t yêu tinh tộc yêu nguyệt nhận được cái này thư mời phản ứng không xong như thế nàng ở thư mời trên hôn một cái ừ tiếu đại sư lại chuyên môn mời ta đây tiếu đại sư lại còn nhớ tới ta chính muốn nhìn một chút lấy tiếu đại sư tài hoa này kim hoàn thành sẽ là một người dạng gì địa phương những người khác phản ứng không giống nhau nhưng ít ra thu được t i ế u nhiên thư mời người đều quyết định đi một lần từ khi nhân tộc làm mở ra chính sách sau khi ngoại tộc rất dễ dàng là có thể quang minh tránh đại tiến vào nhân tộc cảnh nội chỉ cần xin ở ngoài ký xin sau khi thành công liền có thể đi vào kinh thương lữ hành làm các loại sự cư d ò n g quan vệ binh nhìn một năm trăm mét chu vi phi hành cung điện từ bầu trời vượt qua biên quan hướng về nhân tộc phúc địa bay đi khinh thường nói phô trương thật lớn có điều võ giả người người đều bay được làm cái vật này ngoại trừ trên mặt đẹp đẽ có ích lợi gì hiểu ra đến kẻ địch quả thực chính là một mục tiêu sống lúc này đội trưởng của bọn họ đi ra đội trưởng nhìn phi hành cung điện lắc đầu phía đối diện trên cái kia nói hầu nói tạ vệ binh nói ngươi biết cái gì cái này phi hành cung điện nhìn bình thường nhưng ngươi có tin hay không coi như là thần minh cảnh võ giả muốn công hãm nó đều đến phí lượng lớn t ử khí lực người vệ binh kia bất quá là mới vừa vào thiên nguyên võ giả nghe được lời này chỉ sợ đến cả người run run một cái này lợi hại như vậy đội thở dài nói n ă m đó ta vì là đột phá thiên nguyên bốn tầng chung quanh du lịch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 đối ngoại giới hiểu rõ ít như vậy làm sao đi cùng vạn tộc cạnh tranh liền đối thủ là ai có bản lãnh gì cũng không biết làm sao có thể thắng được đối thủ không cần phải nói này phi hành cung điện chính là tiêu hồng ngọc tọa giá vốn là nàng là không thích như vậy rêu r a o thế nhưng nghĩ muốn thuyết phục tiểu nhiên cùng mình tới thánh linh tộc địa phương đi tự nhiên đến nắm ra thực lực của chính mình ở thánh linh thành thì tiêu hồng ngọc vẫn rất biết điều nhưng lần này nàng quyết định tiêu căng một cái này phi hành cung điện nhìn tự là có chút một m ạ n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 võ huyền sơn không có bị bị bùn đất thực bị che kín địa phương phản xạ ra như nghe hồng vậy ánh sáng để nó như bị cầu vồng bao vây như thế mà võ huyền ngoài núi có một vòng tròn thành đem võ huyền sơn vây lại cái kia vòng tròn thành đồng dạng như là một vòng tròn cầu vồng tiêu hồng ngọc tự đáy lòng than thở đây chính là tiếu đại sư tông phái quả nhiên rất đẹp đăng bởi chương tám trăm bốn mươi sáu tiêu hồng ngọc kim hoàn thành nửa ngày du một tiêu hồng ngọc từ từ hạ xuống kim hoàn thành dáng vẻ c h ậ m dai rơi vào trong mắt của nàng nàng nhìn thấy là phảng phất chỉ do thủy tinh tạo thành nhiều loại nhà cao tầng lại như nàng điện ảnh bên trong thấy cái dáng vẻ kia nàng trong nháy mắt liền cảm giác mình phảng phất đi tới một cái khác thời không tiếu nhiên trời vừa sáng liền thấy tiêu hồng ngọc hành c u n g hắn lập tức tiến lên đón bởi vì hắn biết đây là tiêu hồng ngọc tỏa giá tiêu hồng ngọc cùng mai cô cũng bay ra cung điện hướng về tiểu nhiên nói xin chào tiểu đại sư nơi này chính là của ngươi trúc thành sao thực sự là đẹp đẽ phảng phất đem một thế giới khác chuyển tới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 tiêu hồng ngọc phát hiện dưới đất là lấy một loại không biết tên chất liệu lát thành lại vẫn mang theo một đường hơi yếu co giãn hai bên gieo rất nhiều chân quý cây giống rơi trên mặt đất lá rụng nhưng cũng không ảnh hưởng đường phố này sạch sẽ ngoại trừ lá rụng ở ngoài không có nửa điểm tạp vật tiêu hồng ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua sạch sẽ như vậy thành thị nàng nghĩ có thể là bởi vì mới xây thành cho nên mới có vẻ sạch sẽ như vậy lúc này nàng lại đột nhiên phát hiện một chỉ có tiểu cao bằng nửa người béo ị trắng đen sen kẽ thân ảnh ở mạn thôn thôn ở trên đường nàng qua nhìn thấy có tạp vật lập tức quét lên thu vào chính mình mang một trang tạp vật xe đẩy bên trong nàng kinh ngạc nói đó là tiểu nhiên cười nói đây là ta hướng về đ ộ n giáp tông đặt hàng chỉ là dùng để quét dọn con ron dối ta đặt hàng ba ngàn cái tiêu hồng ngọc có chút giật mình coi như chỉ là công năng đơn giản đến chỉ là dùng để quét tức đường phố con ron dối giá cả cũng tuyệt không rẻ chỉ là vì quét tức trong thành tạp vật tiểu nhiên nói đầu nhập vào lớn như vậy thành phẩm sao cùng nơi này so sánh tựa hồ được người gọi là phía đông trung tâm văn hóa thánh linh thành cũng phải có vẻ không làm như vậy tính đây c ò n có này béo ị hiểu rõ con dối rõ ràng cho thấy một con hùng nhưng là thế giới này vậy có tứ chi cùng con mắt lỗ thai là màu đen trên người nhưng là màu trắng hùng đây xem ra càng là có loại không nói ra được đáng yêu nếu như là vật còn sống nàng tiêu hồng ngọc đều m u ố n nuôi một con không sai tiếu nhiên đính làm công nhân làm vệ sinh con dối ngoại hình chính là án gấu mèo tới làm tiểu nhiên ý nghĩ là nhìn thấy như thế manh g i a hỏa đang đánh quét vệ sinh những kia ném loạn đồ g i a hỏa cũng biết thật không tiện đi đi qua con đường này phía trước rộng rãi sáng sủa hiện ra một cái nhân công hồ đến tiểu nhiên nói là trong thành này bảy người công hồ một trong đây là hồ nước m ặ t nói cách khác bên trong là nước biển cõi đời này còn thật không có người trung tâm thành đảo đới nhiều người như vậy công hồ đây khảm ở màu sắc rực rỡ lưu ly li bên trong hồ nhìn lại như một viên hiện ra thải quan g bảo thạch màu lam trong hồ có rất nhiều rất kỳ quái cá ở trong đó bơi lội thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước cái kia cá chỉ là thông thường động vật cũng không linh thú nhưng dáng vẻ cực kỳ đáng yêu thật to đầu tròn vo ánh mắt của lưu tuyến hình thân thể còn có phảng phất trời sinh liền đang cười miệng rộng đây là cá heo t i ế u nhiên từ thế giới võ hiệp tìm tới sau đó mang tới nuôi dưỡng ở nhân công hải lý cùng gấu mèo như thế cái này cũng là trời sinh manh vật một trong đây vốn là t i ế u nhiên là muốn nơi này làm thành bãi cắt giống như vậy sau đó cung người tắm n ắ m g i ụ bơi nhưng hoa tiểu lâu khịt mũi con thường hắn nói không có cái kia chủng tộc sẽ ở có nhiều người như vậy địa phương trần chuông nhảy xuống nước bơi càng không cần phải nói nam nữ lăn lột định hắn lần này tiện ý nghĩ có muốn hay không phải có t i ế u nhiên cũng không ý khiêu chiến thế giới này người đạo đức quan vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác ở đây nuôi thả cá heo cá heo tương đương được h o a n g n ê n mỗi ngày đều có đứa nhỏ xin cha mẹ đến xem cá heo đều muốn tới xem một chút nó sờ sờ nó này này nó có điều người cuối cùng là bị nghiêm lệnh cấm chỉ đột nhiên người kia công hải lý phun ra suối phun sau đó có âm nhạc vang lên những kia suối phun theo âm nhạc múa phảng phất đang khiêu vũ tiếu nhiên vốn là có thể làm được tụ thủy làm người để thủy nhân ở hải thiên khiêu vũ có điều sau đó hắn nghĩ như vậy cũng có một phong vị khác mới quyết định làm như vậy hắn làm như vậy cũng là vì kỷ niệm mình ở địa cầu năm tháng cảnh tượng như vậy là hắn ở một cái nào đó trong video thấy mà ở hồ lớn đối diện có một bức gần hai trăm tầng cao nhà lớn coi như trên địa cầu tu lên như vậy một tầng nhà lớn cũng phải tương đối kỹ thuật hàm lượng ở huyền huyễn thế giới đồng dạng có có thể giải quyết thủ đoạn cái kia đại lâu mặt tường phảng phất đã biến thành một màn hình quang mặt trên chính có một cô gái ở chính đang giới thiệu kim hoàn thành âm ảnh kỹ thuật ở thế giới này sớm đã có nhưng còn không có dùng vận dụng đến dân gian tỷ như tiểu nhiên liền hướng kim quang tông kiến nghị quá dùng những hình ảnh này kỹ thuật chế làm liên quan với yêu tộc tiền bối anh hùng sự tích khắp nơi truyền phát tin thêm vào biến hóa huyết dịch công pháp truyền lưu mở rộng tán yêu tộc đến bây giờ đã hầu như tuyệt tích tiểu nhiên hầu như ở mỗi một cái đại lâu tường ngoài trên đều mặc lên cái này lại như địa cầu thượng lét bình như thế luân phiên giới thiệu kim quang thành tình huống tình c ờ còn thả một mv đánh một hai cái tiểu quảng cáo âm ảnh kỹ thuật tương đối đắt không có ai nghĩ tới phải giống như tiểu nhiên như vậy dùng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 nàng đã bị tòa thành này hoàn toàn hấp thu đã quên chính mình khi đến ước nguyện ban đầu lúc này thấy được c ơ m ảnh bình trên bắt đầu lên trang phục quảng cáo tiếu nhiên cũng mặc kệ nhiều như vậy thế nhân độ chấp nhận làm sao trước tiên suý một đống lớn đi ra lại nói ngược lại trong đầu hắn có nhiều như vậy ký ức tìm rất rất dễ nhìn nữ trang khiến người ta làm thành hàng mẫu sau đó treo ở phía trên đánh quảng cáo những kia quần áo không chỉ có là địa cầu thượng bình thường y phục trên người còn có những kia chỉ sẽ xuất hiện ở trong g a m e trong điện ảnh quần áo mượn huyền huyễn thế giới sức mạnh một ít ở trong thế giới hiện thực xuất hiện chính là đến mức rất ngốc quần áo có thể ở thế giới này làm ra nguyên cách nguyên vị tỷ như có chút rất phiêu giật mới quần áo đẹp ở trên thực tế liền không làm được đến nhưng ở thế giới này nhưng không giống nhau tiêu hồng ngọc thở dài nói thật nhiều quần áo hơn nữa những y phục này đều tốt xem tiếu nhiên cười nói phía trước có mấy con phố chuyên môn bán những y phục này bất quá bây giờ chỉ có hàng mẫu chỉ có thể đ í n h làm nay tiến vào tiêu hồng ngọc lại nói t i ế u đại sư ta đã đem cái thành phố này đi một vòng lớn ta rất khâm phục t i ế u đại sư sức tưởng tượng có thể làm ra như vậy một kỳ quái lạ lùng thế giới có điều cái này kim quang thành bên trong chủ nghiệp là cái gì chứ t i ế u niên h sờ sờ c ầ m của chính mình ăn uống chơi nhạc đơn giản tới nói tu hành mệt mỏi muốn nghỉ ngơi mấy ngày đến kim hoàn thành là được rồi tiêu hồng ngọc s ữ n g sờ liền chỉ là như vậy t i ế u niên h gật gù chủ yếu nhất là bài bạc ta nghĩ sẽ có rất nhiều người thích Đang bởi. chương tám trăm bốn mươi bảy tiêu hồng ngọc kim hoàn thành nửa ngày du hai bài bạc tiêu hồng ngọc bị tiểu nhiên cho sang đạo nàng vốn là cho rằng tiểu nhiên xây như thế một k h ắ c với tất cả mọi người thế giới là có mục đích gì nhưng không nghĩ chỉ là vì bài bạc chỉ vì bài bạc cần phải như vậy sao mở một bàn bạc không được sao cần phải làm khoa trương như vậy sao tiểu nhiên nói tiếp như vậy không phải rất chuẩn xác chủ yếu là một gia đình tu dỗi dánh giải trí địa phương người một nhà đến, đến rồi nam nhân có thể đi đánh cuộc tiền nữ nhân có thể cốm dưới nhai nhìn hí kịch ca vũ còn có thể mang theo đứa nhỏ nhìn cá heo đi dưới sân chơi chơi game ngược lại người một nhà đều có thể tìm tới rất nhiều đùa nghe được t i ế u nhiên lời này tiêu hồng ngọc đột nhiên có điều xúc động nàng ấn tượng bên trong cha của chính mình có thể chưa từng có mang chính mình đã tới nơi như thế này không phải vậy nên là nàng một đời đều khó mà quên hồi ức lúc này phía trên âm ảnh màn hình trên hiện ra một khả ái bé gái chính đang giới thiệu trong thành nhi đồng chơi trò chơi giữa sân cái gì kỳ quái xếp gỗ xoay quanh n g ư a gỗ chạm đến chạm đi kỳ quái xe xem ra là rất thích hợp tiểu hài tử chơi tiêu hồng ngọc nói tiểu hài này thật đáng yêu a nhưng lúc này một bóng người thật nhanh v ọ t tới tiêu hồng ngọc hộ vệ trong lòng căng thẳng cũng đã thủ thế chờ đợi có điều bóng người kia tu vi tuy rằng rất cao nhưng không có sát ý hơn nữa cũng không phải nhằm vào tiêu hồng ngọc cứ như vậy dừng ở tiểu n i ê n phía trước tiêu hồng ngọc định thần nhìn lại đây không phải là đem vừa ở màn hình trên xuất hiện đứa trẻ kia sao trên vai của nàng còn có một con cáo nhỏ cùng thiếu nhiên bên người c o n kia lại ra hồ ly rất giống bất quá bây giờ da lông cũng l à như từng cây từng cây trị bạc giống như vậy không chứa nửa điểm tạp chất vô cùng khả ái cô bé này chính là tiếu tinh tinh tiểu hồ ly làm lại chính là tuyết duyên nó vừa đến v õ huyền tông liền cùng tiếu tinh tinh hợp ý hai người mỗi ngày lăn lộn cùng nhau nàng nói rằng ba ba t i ế u nhiên xoa bóp một cái tóc của nàng tiêu h a quan m k m hoàn thành, vị này chính này là t vị i hồng ngọc là tê h h Linh Thánh Linh, hưu, nhiều á n bằng là giúp điệu. Tiếu tộc rất Tinh ba ba ba ba đã bận về u tê i hỏi, đối n Nhân nói, nàng g chào không hồi. với Tiếu Tiểu tới, ngươi u Hồng Ngọc tê, tê đánh giá tiêu tinh tinh lại quan sát một chút tiểu nhiên trong lòng nàng vững tin này tuyệt bức không phải tiểu nhiên nữ nhi ruột thịt không chỉ có là bởi vì hai người tướng mạo càng là bởi vì nàng không tin tiểu nhiên có thể có một thiên nguyên năm tầng con gái tiểu nhiên quay đầu đối với tiêu hồng ngọc nói ngày hôm nay thực sự quá bận bằng hữu nhiều lắm nhiều này có chút chiêu đãi bất chu tiêu hồng ngọc lắc đầu nói không sao ngươi đi rút tự chúng ta đi dạo là được tiểu nhiên nói vậy cứ như thế mọi người chơi cao hứng sau đó tiểu nhiên liền theo tiểu tinh tinh đi rồi tiêu hồng ngọc mấy người tự mình ở thành bên trong hành tẩu sắc trời dần tối trong thành nhưng không có ngầm hạ đi ngược lại là ven đường sáng lên một chiếc một chiếc đèn đường những kia nhà lớn trên cũng là sáng đủ loại kiểu dáng kỳ quái đèn mai cô lẩm bẩm nói xem ra tiếu đại sư là muốn đem nơi này chế tạo thành một bất dạ chi thành người bình thường cách làm nếu như muốn để nơi này không có h ấ p dạ n g sẽ là một tương tự nhân tạo thái dương gì đó treo ở thành phía trên nhưng t i ế u nhiên không có làm như vậy như vậy cảnh đêm nhưng có một khắc lần phong vị hai người ở trong thành đi dạo cửa hàng đặt trước quần áo nhìn ca vũ ký h kịch sau đó ở cái bên hồ tìm một công cộng cái ghế ngồi xuống cái này hồ bố trí hàn băng trận pháp mặt hồ đều cho trên băng ở băng mặt trên có một đám không biết bay đ i ể u cánh cùng đ ố i là màu đen cái bụng nhưng là màu trắng đi lên đường đến lay động vẫy một cái b u ồ n đến thú vị đ ú n g cái này hồ nuôi là chim cánh cụt tiêu hồng ngọc lắc đầu nói t i ê u đại sư có quá nhiều kỳ tư diệu tưởng nhưng là hắn nhưng đem tâm tư này tiêu vào đánh cược đương bên trên thật là khiến người ta ta không biết phải như thế nào hình dung nàng đánh cược tiền không có nửa điểm hứng thú vì lẽ đó cũng không tới sòng bạc đến xem nhưng vào lúc này nàng xem một mọc da màu vàng cánh da hỏa đi tới cũng hướng về nàng chào hỏi tiêu hồng ngọc cười nói lâu cảnh thận ngươi cũng tới lâu cảnh thận gật đầu thân cái lại eo dựa vào ghế nói rằng ta ngày hôm qua liền tới tiếu đại sư thật sự là xảo tư này mỗi một chỗ mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều l à như vậy khiến người ta thoải mái ta đều không muốn đi nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên si mê với chơi không có luyện võ tiêu hồng ngọc ngồi ngay ngắn người lại sửa lại một chút tóc của chính mình nhiên chỉ là loại này bố chi ở nơi công cộng cung người tọa hạ nghỉ ngơi ngắm phong cảnh cái ghế chính là một cái không nổi khai sáng chi tiết nhỏ khắp nơi thấy công phu đúng rồi ngươi là chơi cái gì đã quên luyện võ lâu cảnh thận than thở tiếu đại sư phát minh một loại game gọi bài tù lờ khờ có rất nhiều n g o ạ pháp có điều thiên nguyên bảy tầng trở xuống võ giả mới có thể chơi bởi vì đây là chú ý phối hợp g a m e thiên nguyên bảy tầng võ giả có tâm ngữ có thể trong bóng tối thông tin ta thích nhất là chơi cờ tỷ phú cùng tám trước một loại thật sự là một loại rất thú trí lực cùng vũ lực giao chiến bài trên mặt đối với quyết còn có linh thức trên quyết đấu làm sao nói dối người khác làm sao ngăn đối thủ linh thức không cho hắn nhìn thấy của ngươi mặt bài làm sao suy đoán đối thủ mặt bài bắt được một tay nát bài làm sao nghịch cảnh cầu sinh nói điều này thời điểm lâu cảnh thận hai mắt đều ở đây tỏa ánh sáng nói chung kịch liệt nơi cùng cùng người c h â n ư ớ t chân giáo quyết đấu cũng là không kém rất thú vị ta hẹn văn tu la cùng một ly chơi cái gì tám tiếu đại sư gọi là thật nát đừng xem văn tu la nhiều như vậy con mắt không so với chúng ta hai con mắt tưởng tiêu hồng ngọc là không hiểu nổi bài bạc có cái gì là tú những này nam nhân nhưng là si mê với này nhưng không nghĩ vào lúc này lâu cảnh thận đột nhiên nói nếu không hồng ngọc cũng tới chơi đi cái này không phải rất hạn chế nhân số quy tắc rất đơn giản vừa học liền biết thế nhưng rất thú vị tương tự cũng là trí lực cùng vũ lực song trọng quyết đấu ta ta mới không đi sau một tiếng nói không đi tiêu hồng ngọc cùng ở trên chiếu bạc cùng văn tu la lâu cảnh thận một ly g i ế t đến hai mắt đỏ chót h ư h ư này một cái còn d á m cùng ta xem các ngươi chết như thế nào ác lâu cảnh môi đừng nghĩ dùng của ngươi linh thức nhỏm ngó đến ta lá bài tẩy các ngươi chịu chết đi một t r ọ i ba cái ca ta muốn giết tiểu nhiên cho những n à y mặt bài lấy cái gì tên kỳ cục thật không thiện ta cùng hoa thuận. hoa cùng không thể cuối cùng một tấm ca đều ngươi bị lấy được vừa n ã y chẳng lẽ dối trá ở trên chiếu bài không có không thể coi như ta dối trá nếu như ngươi không nhìn thấy đó cũng là ngươi vô năng đều thuộc về ta nói không cần tiêu hồng ngọc cũng dễ dàng luân hãm trước đó trước không người nào có thể nghĩ đến kim hoàn thành lại có tốt như vậy chơi những t i ế u nhiên đó mời tới khách nhân từng cái từng cái chơi được vui đến quên cả trời đất rất nhiều người chơi hơn nửa tháng mới lưu luyến không rời rời đi những người này đều là ở bủn tộc hoặc là bản phái hiển hách nhân vật nổi danh có danh tiếng của bọn họ tuyên truyền kim quang thành xây lập tức liền danh tiếng lan xa nổi tiếng thiên hạ rất nhiều người chen chúc mà tới cho tới trong thành khó khăn nhất một vấn đề là cường đại vũ lực chấn áp để nơi này không ai dám đánh t i ế u nhiên trực tiếp tìm được rồi thương nguyệt hàn nghe được t i ế u nhiên cho nàng tính toán cái này món nợ kim quang thành hàng năm sẽ nộp lên bao nhiêu c u n g phụng thêm nữa t i ế u nhiên trước hảo p h o n g nói có thể đưa nàng đi kính tượng thế giới nàng đồng ý đăng ể lại một t h bởi chương tám trăm bốn mươi tám có quan hệ tiểu nhiên tin tức tiểu nhiên cho mình môn nhân gọp đủ hư tướng cần thiên tài địa bảo trải qua năm tháng bế quan những người này tất cả đều lên cấp thiên nguyên năm tầng loạn tương cảnh nhiều người như vậy ngắn như vậy thời gian đồng thời lên cấp thiên nguyên võ tầng chính là mười một đại tông phái cũng không có như vậy việc trọng đại dù sao bọn họ nhiều người không thể đem tài nguyên toàn bộ tập trung ở nào đó trên thân thể người mà thiếu nhiên không chỉ toàn lực vì là môn nhân thu thập những thứ đồ này còn có nhiều như vậy thế giới võ hiệp võ giả đang giúp mình thu thập những võ hiệp đó thế giới thiên tài địa bảo mặc dù không có thái cổ đại lục sản vật phong phú thế nhưng là là một mảnh đất hoang trước đây căn bản không ai cần thứ này tương đối dễ tìm u t u y ể n không nghĩ tới t i ế u nhiên lại sẽ dẫn theo nhiều người như vậy đến u t u y ể n nhớ tới lần trước đi võ huyền tông thời điểm khi đó mạnh nhất thật giống cũng mới thiên nguyên hai tầng nhưng bây giờ khấu trọng từ tử lăng võ chiếu lang phiên vân bàng ban tần mộng giao t i ể u phong quách tương tiểu ngư nhi tô anh chỉ là lần này liền điều động này mười cái thiên nguyên năm tầng võ giả còn có một cái có thể biến thân tiểu hồ ly tiểu hồ ly kiên quyết muốn đi huyết hà bí cảnh t i ế u nhiên cũng là chỉ được dẫn theo nó tiểu nhiên trong tông võ giả tiến cảnh quá nhanh h i ệ n nhiên không phải ở kính tượng thế giới tu hành chính là nguyên bản kính tượng thế giới võ giả nhưng coi như có thêm một thế giới tài nguyên chống đỡ còn có thời gian kém tiểu nhiên tiến cảnh cũng quá nhanh như không phải thông qua linh hồn tọa độ đầu kia mà chủ ưu tuyển cũng sẽ không nghĩ tới tiểu nhiên sẽ có một kính tượng thế giới bởi vì kính tượng thế giới thời gian căn bản không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết chính mình tu hành huyết hà chân kinh nhưng là ma chủ thông qua một tên khác vì chính mình chế tạo riêng công pháp một cái khác g i a hỏa còn tu hành ma tộc công pháp nhưng là mình tiến cảnh so với tiếu nhiên cũng chậm nhiều lắm lần này vừa nhìn thấy ưu tuyển tiếu nhiên liền có một loại cảm giác không giống nhau hắn ở phong vân thế giới cẩn thận nghiên cứu bộ bạch tố trinh hắn sinh độ hắn chỉ cần một chút là có thể nhìn ra người nọ là không phải bộ bạch tố trinh lấy hắn sinh độ làm ra phân thể nhưng bây giờ hắn xem ưu tuyển lại có mấy phần nhìn thấy hắn sinh độ cái bóng tuy rằng không giống nhưng có rất nhiều tương nghĩ chỗ hắn tâm đột nhiên bước lên một đáng sợ ý nghĩ lẽ nào cái này cứ tuyển kỳ thực bị người nào đó lấy cao minh thủ pháp chế tạo một hư nghĩ nhân cách đi ra hắn nhưng lại không biết ma chủ tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ nhưng là một điểm sức mạnh cũng không dám từ thần ma trong phong ấn lộ ra đến ở tình huống như vậy hắn tài năng ở những kia hạt giống trong cơ thể chế tạo ra đủ để áp đảo chủ thể giả lập nhân cách thực là ở một cái cỡ nào không cách nào giống nhau chuyện tình ma chủ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới thủ pháp của chính mình sẽ bị một không quan trọng gì tiểu nhân vật cho nhìn ra có điều tiểu nhiên bây giờ còn chỉ là có một tí tẹo như thế hoài nghi mà thôi khấu trọng thật sự là có chút ngạc nhiên hướng về tiểu nhiên hỏi nhiên ca máu này sông bí cảnh đến tột cùng là cái dạng gì địa phương lần này tiểu nhiên nhưng là làm đủ công khóa hắn nói rằng thời đại thượng cổ thần ma thống trị thái cổ đại lục thần tộc cao cao tại thượng ở thần r ụ cung bên trong tự xưng là thiên đạo đại thiên mục linh Mà tiểu h nhất không có thể ầ n nắm tộc có duy g ữ chính là nhiên nói tiếp đối lập thần tộc các tộc đối trưởng nắm luân hồi ma tộc càng thêm căm hận vì lẽ đó khởi sự thời gian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 liền có thể đi vào nơi nào đó huyết hà bí cảnh ở trong đó tìm tới các loại mật bảo muốn đi vào huyết hà bí cảnh chí ít cũng phải thiên nguyên bốn tầng trở lên một là ở nơi đó chỉ có thiên nguyên bốn tầng thực lực mới có thể miễn cưỡng đủ thứ hai thiên nguyên bốn tầng trở lên mới có thể lấy những thứ đồ này có mãnh liệt nhu cầu đoàn người một đường phi hành ưu t u y ể n lần này cũng không có cử động thất thường gì tiếu nhiên cũng là nhắc nhở qua tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận ưu t u y ể n nàng hỉ nộ vô thường lúc nào cũng có thể trở mặt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 mà sau khi t i ế u nhiên về tới n h â n tộc địa bàn ngự bất nhị cũng không dám đi nhân tộc địa bàn cướp người hơn nữa có người nói cái kia t i ế u nhiên vừa về tới tông phái của mình liền bế quan h ắ n phái người đi cũng không có cơ hội luôn không khả năng trực tiếp lên núi cướp người có người nói cái kia t i ế u nhiên nhưng là cùng kim quang tông quan hệ tương đối tốt nếu như như lựa thương nguyệt hàn coi như h ắ n ngự bất nhị cũng đồng dạng là thần minh cảnh võ giả trong lòng vẫn còn có chút hư có điều có người đưa tới tin tức t i ế u nhiên sẽ đi lần này huyết hà bí cảnh vì lẽ đó hắn tự mình chọn hai cái thiên nguyên tám tầng chính là thủ hạng một là bách xúc tộc võ giả tên là ngàn xúc bách xúc tộc tính tối dâm so với long tộc còn m u ố n dâm nếu như tiểu nhiên là rơi xuống ngàn xúc trên tay cái kêu kết cục tất là kỳ thảm cực kỳ mà một cái khác cũng không phải võ giả mà là một con thao thiết linh thú yêu thích hóa thân hình người nó hung tàn cực kỳ nó đã từng tươi sống tàn sát một dưới nhóm thế lực t r u n g tộc đem nuốt trừng ư hầu như không còn hung tàn trình độ chính là hắn ngự bất nhị cũng có chút lướt mắt vừa nghĩ tới t i ế u nhiên nhất định sẽ rơi xuống hai người này một người trong đó trên tay chính là ngự bất nhị cũng không khỏi đồng tình lên tên tiểu tử kia đến rồi cầu đố s â m trong thành lan lăng nhi thân tiền trạm một con cao to cực điểm thiết giáp lân lang n à y con thiết giáp lân lang được khen là thiết giáp lân lang tộc năm trăm từ năm đó đệ nhất hung thú biệt hiệu chính là hung thú bởi vì hắn biệt hiệu quá văng dội cứ thế khiến người ta đã quên hắn bản g danh có người nói hung thú là giết sạch mình dòng họ sau khi chạy ra thiết giáp lân lang địa bàn trở thành một đạo phỉ, dong binh ngược lại, chỉ cần có tiền kiếm lời, hắn cái gì cũng nguyện ý làm. m à bây giờ lan lăng nhi chính là thuê hắn đi đối phó t i ế u nhiên, nàng cũng bỏ vào t i ế u nhiên muốn đi huyết hà bí cảnh tin tức. lan liên cùng phong diên đều là chết dưới tay t i ế u nhiên, cơn giận này hắn lan ra nuốt không nổi, vì lẽ đó coi như trả giá lớn hơn nữa đánh đổi, nàng cũng muốn giết t i ế u nhiên, thú mà còn có một cái hoa ra cùng bọn họ ra cùng đi ra tiền muôn này t i ế u nhiên mệnh. Hung thú dối đầu lưỡi đỏ tươi liếm một cái môi mình người g ầ n nói ta làm việc ngươi yên tâm ta tin dự rất tốt ngươi là muốn chết hay là muốn sống là muốn nguyên lành cầm về vẫn là chỉ mang một món linh kiện là được lan lăng nhi suy nghĩ một chút có thể bắt giữ liền bắt giữ nếu như không được liền trực tiếp giết đầu lại trở về là được hung thú sững sờ thật hồi lâu m ớ i nói vậy ta tận lực không đập nát đầu của hắn nghe được hung thú lời này lan lăng nhi cũng không khỏi lệnh cả tim đăng bởi chương tám trăm bốn mươi chín thủ cảnh người ưu quỷ tộc phong u đô quỷ võ tử nhìn trước mắt này đoàn máu đỏ cái bóng này cái bóng nói cái kia hại huynh đệ ngươi bị tóm bỏ mình thiếu nhiên lần này cần đi huyết hà bí cảnh ngươi làm sao tìm được ta quỷ võ tử lạnh nhạt nói ngươi đoán quỷ võ tử lập tức một chủ móng lấy ra đem này đoàn cái bóng vồ nát tại chỗ sau đó hừ lạnh nói mượn qua đ ờ i hình thủ đoạn cao cường có điều xem ra người nọ là thiếu nhiên kẻ ra rất tốt ta liền lại đối i ngoài phải giết ngoài phiêu nhiều lại khi, cái ra trở r sau chuyến, lần này nhất định phải giết hắn.、Ở、bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, trở lại phong Ú đô sau khi vẫn hạn chế quỷ võ tử cái kêu bình cảnh một bạt tử chế quỷ kêu vậy, đô Ở võ t cục c bông lỏng ra. hắn ra, á này tịch nằm cực kỳ cực thiên chân tịch rốt cực cực cục bước mới kỳ với à o thiên nguyên 8 tầng. Đối nguyên v tiểu niên h hắn là hận đến tận xương thủy vô luận như thế nào cũng muốn giết tiểu niên h hắn len lén rời đi liền tộc trưởng cũng không có thông báo sau khi hắn rời đi tộc trưởng quỷ đao mở mắt ra không nghĩ tới v õ tử khúc m ắ t nặng như vậy cũng được để hắn đi kết liễu lần này ân oán cái kia tiểu nhiên tuy có tinh tiến cũng bất quá là thiên nguyên sáu tầng thôi v õ tử hiện tại đã thiên nguyên tám tầng giết hắn không n g ổ n g chuyện gì chỉ là người kia tộc tiến cảnh không khỏi quá nhanh hy vọng v õ tử có thể được đến bí mật của hắn dưới cái nhìn của hắn tiểu nhiên ở quỷ v õ tử trước mặt căn bản không khả năng có sức lực chống đỡ lại vì lẽ đó hắn không một chút nào lo lắng hát man tộc lệnh leo nơi huyền nguyện trường minh cây lung nhưng ấm áp như xuân hắn nhìn trước mặt mình đoàn kia huyết ảnh sau đó n ở nụ cười trở về a huyết ảnh lạnh lùng nói hết thể thiếu nhiên dị tộc kẻ thù ta đều thông báo chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại còn đem khí thiên địa cũng phái đi ra một nho nhỏ thiên nguyên sáu tầng đáng giá coi trọng như vậy sao huyền n g u y ệ t trường minh ăn một bên mỹ nhân bác thật đút tới trong miệng kim ti quất lạnh nhạt nói ta chưa bao giờ coi thường bất luận người nào coi như ta vậy vừa nay ló đầu ra ba mươi bảy đ ệ cũng giống vậy lại nói Cái kia ta cũng không muốn dùng loại kia thêm giàu chiến thuật chết một người lại phái một đi hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt phủ định toàn bộ hắn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 ta và lăng thiếu nhưng là trốn chạy chuyên gia cũng là ngươi chính mình cẩn thận đi võ chiếu lãnh đạm nói lượng sức mà đi mới phải vương giả phong độ tiểu ngư nhi hì hì cười nói sư phụ l ã o nhân ra ngươi thật túng không này nhìn thấy ngươi như thế túng ta cũng yên tâm ta trốn lên là không người nào có thể đuổi trên ta mấy người để tâm ngữ cười cười nói nói trong lúc đó đã có thể nhìn thấy phía trước vị trí nơi đó là một to lớn bình nguyên màu máu hiện tại đã có lít nha lít nhít võ giả sống ở đó bên trong sợ có hơn mấy ngàn người từng thấy chưa từng thấy các loại các dạng chủng tộc không thiếu gì cả coi như trải qua chiến trường gặp mấy vạn thiên nguyên cảnh võ giả lẫn nhau t ở cờ t i ế u niên cũng không khỏi có chút tê dại ra đầu nhiều như vậy thiên nguyên cảnh võ giả đã đủ để nhấc lên một hồi tương đ ư ơ n g kinh khủng chiến tranh rồi đoàn người hạ xuống t i ế u niên lập tức liền cảm giác được làm như có vài cỗ hơi thở quen thuộc từ trên người chính mình đã qua chờ chính mình tìm kiếm thời gian nhưng không tìm được khởi nguồn tiểu niên lấy tâm ngữ nói quả nhiên xem ra lần này sẽ không thái bình ta cảm giác có người quen nhìn thấy ta tô anh than thở sư phụ lão nhân gia n g ả i nhân duyên xem ra không tốt lắm đang lúc này giữa trường đột nhiên yên tĩnh lại bởi vì mọi người thấy hư không một trận vạn mẹo một không nhìn ra chủng tộc gì ông lão đột nhiên xuất hiện t i ế u nhiên vững tin đây không phải là thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân điểm ấy nhãn lực hắn vẫn phải có trong lòng hắn không khỏi máy động lấy tâm ngữ nói đây là huyết hà bí cảnh thủ cảnh người không người biết hắn là chủng tộc gì không có biết hắn cao bao nhiêu tu vi cũng không người nào biết hắn ở đây giữ bao lâu có điều thế nhân đều cho rằng bánh xe phụ về phá thoái sau khi hắn liền thủ tại chỗ này chí ít cũng là bất hư cảnh v õ giả vì lẽ đó ở đi vào bí cảnh trước không người nào dám ở đây quấy rối mỗi lần huyết hà bí cảnh đều không gian loạn lưu đều là do hắn ở c h ấ n áp không phải vậy dựa vào thực lực của chúng ta làm sao có khả năng tiến nhập không gian loạn lưu tìm đồ vật hơn nữa chỉ từ hắn c h ấ n thủ nơi này nhiều năm như vậy không có cái khác bất hư cảnh võ giả dám lại đây cướp muốn đem huyết hà bí cảnh quy về đã có đã biết cái tên này khẳng định rất lợi hại cái kia thủ cảnh mắt người quang quét qua năm nay bí cảnh mở ra nhưng vào lúc này không nên chen l ớ n từng cái một đến nói xong hắn chỉ là tay một chiêu phía trước hư không như là bị một cái bàn tay vô hình q u ấ y lên hiện ra một cực kỳ sâu toại hố đen đến sau đó khói đen tàn đi hiện ra một tinh khiết thế giới màu xám phảng phất một tấm trắng đen bức tranh giống như vậy hắn tiếp tục nói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 sau đó từng cái từng cái võ giả theo này thủ cảnh người xé ra vết n ư ớ c tiến nhập cái kia thế giới màu xám khoảng t r ư ờ n g tiến vào hai trăm người ở hiện trường hết thảy võ giả không thấy được trong thế giới nay thủ cảnh người lại hóa ra một con đại đ ỉ n h ổn định một thế giới sau đó tiện tay xé ra một con đường lại có gần hai trăm người đi vào nay thủ cảnh người tùy ý biến ảo các loại kỳ diệu sự vật đem những kia ở trên hư không báo t ắ p bên trong căn bản không không có hành động quy luật huyết hà bí cảnh tiểu thế giới vững vàng để ép sau đó sẽ ra một con đường để mọi người đi vào t hư không khoảng cách bên trong có một đạo đạo cường hãn mà lại phiêu m i ể u ý niệm ở giao lưu nói thực lực này thật là khủng bố ta mỗi một lần nhìn đều cảm giác mình thật giống cách lão quỷ này khoảng cách càng xa bạch điệu nhi ngươi vốn là cách hắn tranh lệnh mười vạn tám ngàn dặm a ai vốn đang nói xem năm nay chúng ta có thể hay không hợp lực đem cái tên này bắt đây xem ra lại phải đợi lần sau nhiều năm như vậy các ngươi lại không có ai nhận ra hắn là chủng tộc gì ngốc ở chỗ đó sao gọi cái r á m quỷ hỏa ngươi không phải cũng không có phát hiện sao đăng bởi chương tám trăm năm mươi g ặ m nhấm sơn mạch quái vật ở không biết tên trong hư không lấy ý niệm trao đổi mấy người này tự nhiên chính là t h ư ờ n g lam vực phía đông mấy cái bất hư cảnh đại l a o bọn họ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua quen biết mấy nghìn năm đem giao tình hạ xuống nếu như không nói chuyện lập trường của chính mình cùng niềm tin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 Liền làm coi nhiều giả, nói mọi người đi người, như bọn như cảnh cũng không cùng nhau đi làm trở mình thủ cảnh cảnh n có họ hư thủ huyết hà bất bí đó sau vậy võ trở dám đem ạ phản vì là Mà đã có. Mà cái kia t ủ c h huyết hà bí cảnh mấy ngày nay, giống như là không tồn tại như thế, không có ai ở những nơi khác người càng ngoại ngày nay, giống tồn nơi g biệt, tại ai đặc có là là ặ bí trừ ra mở mấy ở phất cái này t ủ cảnh người. Phản người. h p hắn chỉ vì mở ra cái này huyết hà bí cảnh mà tồn tại như thế thế nhân có thể thấy được thế giới trong lúc đó rốt cục đến phiên t i ế u nhiên bọn họ tiến nhập huyết hà bí cảnh Tiếu nhiên ở trong đám người thấy được quỷ võ tử cùng khí thiên địa tồn tại trong lòng than thở không trách cảm giác có người quen hai người này như thế đuổi sát không bông ở trên hư không khoảng cách bao t ắ p không gian cuồng bạo bên trong thủ cảnh người hóa ra một bàn tay lớn đem một không biết bao nhiêu tiểu thế giới nắm ở trong tay sau đó vạch tìm tòi đường hầm không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết hà bí cảnh cùng chức đều hoàn toàn khác nhau lúc trước đều là màu xám mà cái này nhưng là màu đỏ đỏ đến mức như máu giống như vậy t i ế u nhiên trong lòng cả kinh màu đỏ bí cảnh đây là đại diện cho thế giới này trùng tiên sinh bồng bột sinh cơ á tìm vận may lúc trước những kia thế giới màu xám nhiều nhất bên trong có một ít cổ xưa chiến trường vong hồn nhưng này màu đỏ bí cảnh nhưng là đại diện cho thế giới này có mới sinh mệnh tiên sinh này rất tốt nói rõ thế giới này có vô hạn độ khả thi có điều tùy theo mà đến độ nguy hiểm cũng là to lớn thủ cảnh người lạnh nhạt nói vào đi thôi mọi người nối đuôi nhau mà vào bọn họ là cuối cùng một nhóm khi bọn họ toàn bộ đều tiến vào huyết hà bí cảnh sau khi thủ cảnh người khoanh chân tọa trên không trung phía sau là từng cái từng cái thần bí khó lường đường hầm không gian phảng phất hắn ở trên hư không tạc ra tổ h ong không có ai cảm giác được hơi thở của hắn phảng phất hắn vốn là này hư không một bộ không phải sống sờ sờ tồn tại lúc này đột nhiên trong đầu hắn một thanh â m vang lên lão hữu nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không bỏ xuống được thủ cảnh người lạnh nhạt nói ta chỉ là không cam lòng mà thôi lần này có cái gì không giống nhau sao người hao tổn tâm cơ tìm ra cái này một thế giới thủ cảnh người ánh mắt xuyên thấu qua không cứu vô tận không gian bình phong rơi xuống tiểu hồ ly cùng tiểu nhiên trên người lạnh nhạt nói là có một chút không giống nhau lúc này tiểu hồ ly cùng tiểu nhiên chính một mặt m ộ n g ép nhìn mình vị trí nơi bọn họ đứng một không biết lớn bao nhiêu phía trên ngọn núi lớn tiểu nhiên cảm giác so với hỉ mã kéo dấu sơn mạch trí ít lớn hơn gấp mấy lần bầu trời có một vầm mặt trời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 tiểu nhiên cảm giác liền hệ thống này như là một hư hao cơ khí hoàn hảo công năng tự nhiên là châu b ò cực điểm thế nhưng hư hao công năng chính là quá t r ư ở n g sau đó tiểu nhiên thông qua hệ thống đem mọi người liên hệ rất tốt tất cả mọi người ở báo vừa báo vị trí của chính mình võ chiếu cái thứ nhất đáp lời linh thức cùng trời tâm ý thức bị áp chế quanh thân tất cả đều là cây nếu như đem thái dương phương hướng định ở đông phương ta vị gắn vào phía đông nam giống như trên quanh thân tất cả đều là cây ta ở hướng tây bắc giống như trên quanh thân tất cả đều là cây ta ở hướng đông bắc mọi người tình huống đều là gần như tiểu nhiên lại nói vậy các ngươi bay lên xem có thể không thể nhìn thấy một ngọn núi ta chính đang phía trên ngọn núi linh thức không cách nào cùng xa tiểu nhiên đem chính mình đã biến thành một phát sáng thái dương không đến bao lâu tiểu nhiên phía trước dâng lên một điểm nhỏ hệ thống truyền tới thanh âm nói ta là quách t ư ờ n g ta thấy ngọn núi nhìn thấy trên ngọn núi đoàn kia hết là ngươi sao tiểu sư sau đó lại có một thanh âm nói ta là v õ chiếu ta cũng nhìn thấy ngươi trong nháy mắt tìm tới hai người tiếu nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc này hệ thống chuyển đến hai cái thanh âm hoảng sợ tiêu sư chạy mau tiếu nhiên không hỏi chạy cái gì lập tức liền đem thân pháp lái vào tới tận cùng một loại đáng sợ uy thế từ phía trên chuyển đến vùng thế giới này cái này thái dương đều bị che lên tiếu nhiên xem đến phía dưới rừng cây trên xuất hiện một mảnh không biết bao nhiêu âm ảnh hơn nữa đang nhanh chóng mở rộng tiếu nhiên trên lưng sợ đến thẳng đổ mồ hôi lạnh cái này cần là bao nhiêu g i a hỏa việc của mình trước tiên lại không biết gì cả ngay ở hắn cuồng phân mấy trăm dặm rốt cục lao ra cái kia mảnh e m ảnh sau tiếu nhiên xoay người thấy được hắn một đời cũng khó có thể quên tình hình một tấm cực kỳ to lớn quái mặt chính đang từ trong hư không bỏ ra loại cảm giác đó lại như một tấm to lớn mặt mới từ trong tầng mây xuất hiện giống như vậy tầng mây lăn lộn rung động không lấy không khí bị ma sát đồng nhất đạo một đạo ánh lửa xem ra như là một toa sôi nước sôi nhưng trên thực tế rung động chính là vô hình không gian nhưng khi nó đáng động thì vô hình không gian cũng hiện ra hữu hình dấu vết cái kia gương mặt to nhẹ nhàng há muộm cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm tiểu nhiên lập tức cũng cảm giác một loại có thể so với siêu phẩm võ kỹ c u ồ n g phong thổi bay may là hắn cách đủ xa sau đó tiểu nhiên nhìn thấy con kia miệng rộng hạ xuống ở trên ngọn núi lớn khinh cắn nhẹ lại như người bình thường ở gặm bánh mì như thế ầm ầm tiếng vang bên trong Cái kia gương một ặ t to tảng phất rớt túi con nhai mấy cái, vô số vạn cân rồn xuống, phản phất ngươi lúc ăn cơm rớt xuống miệng hạ cha. Sau đó con kia cái, mấy cơm lúc đá vô số đó dập n phản g p h ấ rất mấy to cao cái hứng dường như, há không dường miệng, mấy cái liền đem vậy bàn i nhiêu ế hết t Một bao b cho sơn ăn mạch sạch. được tay lớn không biết nơi nào r ố i ra lao đi miệng phát sinh một loại thanh âm kỳ quái phảng phất đánh một ợ no nê n khi tức khắp nơi phía trước rừng rậm trong nháy mắt biến mất không còn tam tích hiện ra một mới hạ mấy ngàn dặm h ồ to sau đó tấm kia đại ẩn ở mây mù trong lúc đó mặt to thật vui vẻ lùi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi mới vừa vừa mới tiến vào này màu đỏ huyết hà bí cảnh liền thấy như thế kinh ngạc một màn t i ế u nhiên ba người đều sợ ngây người tiếu nhiên lúc này mới bình phục lại hướng về quách tương cùng võ chiếu nói đa tạ các ngươi nhắc nhở nếu như ở quái vật kia há mồm sau khi ta căn bản không khả năng thoát được hai vị này cũng là thân kinh bách chiến thiên nguyên cảnh võ giả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 không trách nơi này cũng chỉ có cái kia một sao một ngọn núi có điều nếu như biết hắn ăn cơm tần suất là tốt rồi đang bởi chương 851, h u n g thú tiểu nhiên ba người đều chỉ cảm thấy có chút hái hùng kiếp vía rõ ràng là đang nhìn rất bình thường địa phương đột nhiên b ư ớ c lên như vậy vượt qua thường quy tưởng tượng quái vật loại này đánh vào thị g i á c thì không cách nào giống nhau tiểu nhiên có chút gian nan nói có người nói nơi này là luân hồi vỡ nát sau khi cùng ma ngục mảnh vỡ dung hợp hình thành tiểu thế giới từ một điểm này trên cũng có thể thấy được năm đó ma ngục có bao nhiêu đáng sợ ở thiếu nhiên ba người vì là tấm kia đáng sợ quái mặt khiếp sợ thì h u n g thú cũng bị khiếp sợ đến rồi hắn cũng cách không xa hắn đầu lưỡi liếm một cái môi mình lần này thực sự là không khéo sớm biết tan nên chờ ở bên ngoài chờ cái kia thiếu nhiên đi ra ngoài thì sau đó là giết hắn cái này huyết hà bí cảnh lão tử cũng hai lần thế nhưng không có một lần có lần này quỷ dị như vậy đáng sợ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 cứ tính toán như thế lần này nhận làm ăn này có chút thiệt thòi hung thú lợi trào rụt trở lại hai trào thành quyền đụng vào nhau phát sinh kim loại tiếng va chạm sau đó hắn lạnh nhạt nói có điều tất nhiên hứa hẹn vậy thì nhất định làm được nam tử hán hứa hẹn thì nhất định phải làm được nhớ tới lời này cái kia thanh tú bóng người thì dường như lại xuất hiện ở trước mắt hắn toàn thân nhu hòa đường nét phảng phất mang theo hồng nhạt vẩy hai mắt thật to liền r ă n g nanh đều là như vậy đáng yêu thân hình chỉ có chính mình ngồi cao như vậy nàng gọi a tú hắn lần thứ nhất nhìn thấy a tú thời điểm hắn đang ngồi ở một bên phòng nhỏ ở ngoài khóc đột nhiên trên trời rơi xuống một kiểu tiểu thiết giáp lân lang tính khí rất là bạo táo một cước đá vào gãy của hắn trên xảo xảo chết rồi bụn cô nương ngủ ở đây r á c như ngươi vậy khóc khóc đề đề đích thực là phiền chết rồi chính mình như n g một bên khóc vừa nói nói ba ba không thích ta mụ mụ cũng không thích ta sự luyện công của ta cũng luyện không tốt phiền chết rồi ta không phải là muốn nghe ngươi kể ra khổ cho ngươi nao a tuy rằng như vậy thiếu kiên nhẫn nhưng a tú vẫn là tọa ở một bên nghe xong lời nói của hắn sau khi nói rằng chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải khóc ngươi bạch lớn như vậy vóc dáng yên tâm chỉ cần võ công của ngươi luyện được được ba mẹ ngươi lập tức liền sẽ thích của ngươi đại nhân chính là như vậy kỳ thực không quản bọn họ là được có thật không nhưng là ta thật sự nghe không hiểu giáo tịch đang nói cái gì a tú chăm chú nhìn nói chỉ cần ngươi hứa hẹn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 nhưng lại nhưng không có ai biết liền a tú cũng không biết bởi vì hắn muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ t h ẳ n g đến ngày đó cái kia thanh tú bóng người h i ể m h i ể m nhất tức nằm ở trong ngực của hắn nói với hắn xin lỗi ta chống lại quá thế nhưng ta thất bại ta thua mất duy nhất tiền đặt cược khi đó hắn khóc ròng ròng thuộc về thiên nguyên cảnh võ giả khí thế của bộc phát ra a tú cười khổ nói n g ư ơ i lai、like, n g ư ơ i lai ngươi、like, chạy tới bước này ta thật ngu xuẩn sau khi nói xong cái kia thanh tú bóng người liền chết trong ngực của hắn sau đó hắn bạo phát giết sạch trong gia tộc những kia bức a tú gả cho người khác trường lão những thiên nguyên cảnh đó trường lão lại không chặn được mới vừa vào thiên nguyên cảnh hắn mời chiêu lại sau đó hắn giết sạch những kia ngồi xem a tú bị bức ép hôn mà trở mặc không lên tiếng khán giả đến hắn phục hồi tinh thần lại thì bọn họ một đại gia tộc đã không có người sống sau khi hắn lại đi giết cái kia muốn kết hôn a tú tên kia người một nhà từ ngày đó sau khi hắn được người gọi là hung thú thế nhân đều biết hung thú tàn bạo thế nhưng hung thú nhưng là tối thủ hứa hẹn chỉ cần là chính mình cam kết nói nhất định sẽ làm được đi qua ký ức ở hung thú trong đầu trợt l ó e lên hắn trở về hiện thực đột nhiên hắn nháy mắt một cái thấy được tiểu nhiên khoe miệng buốc ra ý cười thật may mắn nhìn thấy ngươi đáng chết không muốn rơi xuống hung thú nhưng là ở phương xa thấy được tiểu nhiên ba người thế nhưng ở nơi này linh thức bị áp chế đến chỉ có mười mấy cây số địa phương chờ hắn bay đến t i ế u nhiên vị trí t i ế u nhiên ba người đã không biết chạy đi đâu liên hung thu quyết định chủ ý tuyệt không thể để cho t i ế u nhiên ba người khởi ra tầm mắt của chính mình hắn cường vận chân nguyên đột nhiên điên cuồng bay tới đằng trước thanh thế hùng vi cực điểm so với diệt thế lưu tinh rơi xuống đất còn còn đáng sợ hơn không khí gầm thét lên hóa thành biển gầm hắn trải qua địa phương hình thành một cái chân không sau đó mang theo một đạo nhận chân trời địa long quyển lúc này t i ế u nhiên ba người còn không có hạ xuống rừng tây nhìn thấy này đáng sợ thanh thế trong nháy mắt cả kinh lập tức đoán được người nọ là t r ù n g chính mình tới tiếu nhiên vừa nghĩ mình mới mới vừa tiến vào huyết hà bí cảnh nếu như lúc này rồi cùng người hợp lại thực sự cũng không lựa chọn sáng suốt mặc dù không cách nào lấy linh thức nhận biết nhưng chỉ xem khí thế của người nọ chí ít cũng là thiên nguyên tám tầng võ giả không nghĩ tới ngoại trừ quỷ võ tử cùng khí thiên địa còn sẽ có người tới tìm ta phiền phức làm sao kẻ thù cũng là tụ tập đến tiếu nhiên không muốn cùng người này đánh đối mặt Ở nhưng ơ i i này n l thức bị áp chế đến mức tận chế h mức cùng bị địa áp p đến ơ như vào ậ y cũng tốt l m chỉ cần trước nơi người bay đến tại t bay r ở n rừng chạy ra 20 giảm địa, hắn sẽ không tìm được mình. Người kia tốc độ mặc dù nhanh g giảm ra chạy được tốc mặc địa, kia tìm độ sẽ dù lúc i ề n mình cũng không Nhưng từ từ đã.、Nhưng、vào l này thiếu nhiên phát hiện phía trước rừng rậm đột nhiên như sóng lớn run, run run hắn lập tức rõ ràng không biết là vật gì lấy so với kia thiết giáp lân lang tốc độ nhanh hơn theo mặt đất vào tới linh thức bị áp chế chính là như vậy người khác ở khoảng cách xa công kích ngươi đồng dạng đến cách xa mười mấy dặm mới có thể phát hiện đáng sợ như vậy công kích không thể không đi chặn t i ế u nhiên tinh hoàng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay một thức vũ trụ đại luân hồi hướng về phía trước chém ra một điểm tinh mang hóa thành phố thiên cái địa võ kỹ hướng về nhân vật bí ẩn đánh tới võ chiếu tâm tương hắc kim phượng linh thương súng trong nháy mắt hiện ra phía trên hắc quang hóa thành một chỉ dương cánh bay lượn h ắ c phượng hoàng hí dài một tiếng g ạ t ra không khí khí thế không hề yếu phảng phất bài sơn đảo hải giống như vậy hướng về công kích quỷ dị kia công tới mà quách tương tâm tương húc nhật kiếm cũng xuất hiện ở trong tay trên trường kiếm hào quang trói lọi giống như húc nhật mọc lên ở phương đông cái kia mãnh liệt ánh sáng không kém đại quang minh kiếm cái kia húc nhật trong nháy m ắ t hóa thành một chuôi mấy trăm mét lớn lên kiếm quang hướng về phía trước chém ra ba người công kích hô hấp vượt ra khỏi mười mấy dặm ở ngoài khoảng cách này ở ngoài liền sự công kích của bọn họ cũng cùng bọn họ thất liên bây giờ có thể dựa vào là cũng chỉ có võ kỹ bản thân linh tính lại sau đó bên trong vùng rừng rậm râng lên một vòng hình nửa vòng tròn thái dương thoáng qua trong lúc đó cái kia tua đáng sợ nổ tung đã hóa thành một đạo nối liền đất trời trùng thiên của sáng làm như muốn giao vùng thế giới này đâm cái lỗ thủng nổ tung trung tâm cây cối trong nháy mắt biến thành cho bụi mặt đất điên cuồng chấn động như là xảy ra cấp tám cường chấn động bình thường đáng sợ cách mấy ngàn dặm bên trong võ giả đều cảm nhận được này cỗ chấn động Đăng đến chương dạng, cường quang nử bởi, cái kia quỷ dị vùng rừng r ầ m này quả thực bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt nổ tung trung ương xuất hiện một phạm vi mấy chục dặm mười mấy dặm sâu hô sâu ở một mặt hố sâu bùn đất đã biến thành màu đen lưu ly có một phần bùn đất trên nhuộm điểm ánh mặt trời giống như ánh sáng phảng phất điểm điểm tinh tiết bộ phận bùn đất có vẻ vô cùng suốt phảng phất hôi diện giống như vậy làm như liền bản thân tính trạng đều cải biến mà ngàn dặm bên trong sắc trời từ từ âm đi vừa nổ tung đáng sợ súng kích đem bùn đất mang tới trên trời thật lâu không có rơi xuống biến thành một đám mây đen lúc này hung thú đã đến lúc trước t i ế u nhiên ba người vị trí thế nhưng ba người đã biến mất không còn t â m hơi vượt ra khỏi khoảng cách hai mươi dặm hắn linh thức không cách nào tìm tới ba người suối quậy để cho bọn họ trốn thoát có điều ba tên này thật là lợi hại lúc trước ở bên ngoài thì ta nhìn rõ ràng cái kia hai người nữ là thiên nguyên năm tầng t i ế u nhiên là thiên nguyên sáu tầng ba người bọn họ lại có thể đỡ ta một đòn toàn lực nếu như không chặn được bọn họ tuyệt đối trốn không như vậy tính ra lần này thật sự thiệt thòi trở lại tìm người phụ nữ kia thêm tiền mà thiếu nhiên ba người tự nhiên là xa xa ly khai hung thú hàn tấn t r ư ờ n g thiên nguyên sáu tầng sau khi chính là thương nguyệt hàn cũng cho rằng tiếu nhiên có cùng trời nguyên tám tầng võ giả một trận chiến thực lực điều này làm cho thương nguyệt hàn cái này kiến thức rộng rãi thần minh cảnh võ giả cũng là cho c h ấ n kinh rồi bất quá nghĩ đến túc sư đã nói nàng đem chính mình cả đời kinh nghiệm võ đạo đều truyền cho thiếu nhiên Tiếu nhiên có thể có sức mạnh như vậy, thương Nguyệt toán tiếu thân nhiên quái. quá mạnh như Hàn cũng không toán quá mức kỳ quái. Mà tiếu nhiên bản thân của hắn có có sức mức của Mà vậy kỳ lúc à tương t đương muốn đánh với hung h với một trận, bất quá bây giờ thật thời không bây quá giờ phải là ơ trước ố t tiến vào huyết bắt Vừa vào mới món cảnh, cũng không hà bí có bắt được, đồ gì ồ i cùng n g ờ i lại hợp chết, vậy lúc nào thì lúc gần nào vậy m i ó tiểu h mình nghĩ ể tìm tự trước t gì được đến đó Lúc phong đã nói hắn vị trí trong rừng có một dòng sông tiểu nhiên ba người chuẩn bị đi trước tìm sông sau đó một đường lưu lại dấu ấn mọi người một bên tìm đồ vật một bên áp sát chính là tốt nhất mới vừa đi không bao xa tiếu nhiên nhìn thấy cái cây khoảng chừng cao hơn hai t r ư ợ n g thực vật lá cây xem ra như là hoa quế cây nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau mặt trên kết mãn hồng thông thông trái cây tiếu nhiên có thể cảm giác mình thực tướng đang chấn động điều này nói rõ những trái này giảm hạt giống là có thể trồng ở thực tướng bên trong nhưng là kỳ quái lạ loại này linh thực hắn không quen biết hắn than thở quả nhiên là tân tiên sinh vật t r ù n g ngay ở tiếu nhiên muốn đi tới trích hạt giống thời điểm đột nhiên trong lòng cả kinh cùng quách tương ba người nhanh chóng trở ra ba người bọn họ trước mặt bùn đất l a n lộn mấy chục đạo cực kỳ quỷ dị màu đen gai nhọn từ lòng đất đâm ra đến nhìn đâm một khoảng không từ bùn đất phía dưới chui ra một một ngôi nhà lớn như vậy phảng phất con nhím vậy quái thú nó phủi xuống đất trên người hung lệ nhìn thiếu nhiên ba người thiếu nhiên ba người sở dĩ không có chuyện gì phát hiện trước nó là vì vậy ra hỏa khí tức cùng cái kê hoa quế cây vậy ra hỏa giống như lúc mà cái kê hoa quế thôn là sinh trưởng ở đầu của nó trên t i ế u nhiên lạnh rên một tiếng một thức phiên thiên ấn trực tiếp hung hăng đập vào cái này đầu trưởng cây cự con nhím lớn trên người đánh cho nó hoa hoa kêu quái dị sau đó nó liền đàng hoàng túi đầu đem trên đầu mình cây đưa đến tiểu nhiên trước mặt tiểu nhiên đem sinh trưởng ở nó trên đầu trái cây hái được dưới thiếu hạ xuống bất quá hắn cũng không toán quá ác không chỉ để lại nó một mạng trả lại nó lưu không ít trái cây sau khi tiểu nhiên một nhóm gặp được sẽ ngụy trang thành hồ nước hồng thủy quái cái kia hồ nước trực tiếp chính là dịch dạ dày của nó chỉ cần trong hồ nước xúc tu mang xuống nhưng là chắc chắn phải chết thế nhưng cái kia trong hồ nước nhưng mọc ra một chủng loại tự hạ sen thực vật lại cũng có thể trồng vào thực tướng còn có thân thể lớn đến mức giống như núi con cua hơn nữa còn vi giả dạng làm sơn hạn con cua này con cua muốn đánh lén ba người nhưng ngược lại bị t i ế u nhiên làm thịt gạch cua thịt cua suýt chút nữa đưa hắn một chữ vật giới chỉ chứa đầy hắn lần này hai tay dẫn theo tám cái chữ vật giới chỉ chính là vì đi vào đại trang rất giả bộ không thể không nói cái này tiên sinh tân sinh mạng huyết hải bí cảnh sản vật thực sự quá phong phú tiếu nhiên ba người đi rồi nửa ngày liền tìm được mười mấy nơi nơi đây đặc hữu thiên tài địa bảo còn có thiên địa linh loại nhưng tiếu nhiên nhưng càng ngày càng lo lắng có hệ thống phân thân tiếu nhiên có thể nhìn thấy tình huống của những người khác đều cũng không tệ lắm thế nhưng trong thời gian này vẫn là xảy ra không ít chiến đấu nhưng là trừ tình cờ mấy lần cảm giác được mặt đất chấn động ở ngoài tiếu nhiên ba người căn bản không có phát hiện nơi nào có chiến đấu điều này nói rõ thế giới này lớn đến mức vượt qua bọn họ tưởng tượng t i ế u nhiên để những người khác người thử quá bay lên trời lấy mình chân nguyên vì là đạn tín hiệu cũng có ba người tụ ở cùng nhau vì lẽ đó t i ế u nhiên cũng không đem mọi người tụ tập cùng một chỗ xem là mục đích chủ yếu hắn để mọi người trước tiên tìm đồ vật sau đó sắc trời từ từ tối lại bóng đêm giáng lâm thái dương hạ xuống mặt trăng bay lên t i ế u nhiên ba người kinh ngạc phát hiện tháng này lượng lại dài ra một đôi mang tơ máu ánh mắt của thẳng tắp nhìn đại địa cảm giác k i a cầm diễn phim kinh dị cũng không cần làm đặc hiệu tiểu nhiên than thở địa phương quỷ quái này thật sự lộ ra một tia quỷ dị địa phương quỷ quái này thật sự lộ ra một tia quỷ dị tiểu nhiên trong lời nói vừa ra một giọng nói vang lên nói cùng tiểu nhiên vậy nói thế nhưng ngữ điệu cũng tuyệt đối không giống lộ ra một luồng mất cảm giác điên cuồng băng hàn ý tứ hàm xúc sau đó phương xa trong bóng tối bay ra cái đầu đứng chỉ là một đầu một phi ở trong màn đêm đầu Ở một múa tứ bên bay múa còn có c hơn i người nhiên cái lại dưới hiện lít lít cùng chút tóc, chục thân bốn, bướng bỉnh nao nao nha nhít mang đột một tay một kết lít lít t phía mấy sửa sau sau ra quả máu c o nửa g thẳng ngươi. trong những trong nhưng ư như ơ tơ Hơn i đôi nhiều tiêu hiện tóc Trên mắt rất tuộc tu, tay một loạt lít nha, lít nhít hiện ra tơ máu ánh mắt nhìn bạch nha ánh bàn n của mọc xúc lúc mọc ra ra ra đầu đó máu mà của. vậy đêm tình cảnh này tuy rằng đáng sợ cực kỳ quỷ dị thế nhưng tiểu nhiên ba người cũng đã gặp qua trận chiến lớn trình độ như thế này gì đó đừng hòng sợ đến đến hán thiếu nhiên cười lạnh một tiếng giả thần giả quỷ sau đó liền tinh hoàng kiếm cũng không cần chỉ ngón trỏ một đạo cường quang lộ ra hội tụ thành một cái trôi như là mặt trời trói mắt trường kiếm hướng về phía trước chém tới nhưng quỷ dị là hán đại quang minh kiếm ánh kiếm nhưng như là đốt rủi dầu bức đèn giống như vậy từ từ trên không t r u n g biến mất rồi p h á n g phất không tồn tại thiếu nhiên không khỏi hơi kinh ngạc lúc này mới phát hiện võ chiếu cùng quách tương hai người lại không biết lúc nào không thấy huyễn tướng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 hoặc là tiểu thế giới cũng khác nhau bất luận cái k i a một đều không phải là một khiến người ta thích đáp án tiếu nhiên khẽ to mày liền muốn lấy hệ thống liên hệ những người khác lại phát hiện thậm chí ngay cả hệ thống cũng không hưởng ứng mình đang bởi chương 853, chuyện duy nhất muốn làm nay thật giống vẫn là lần đầu tiên liền hệ thống đều không trả lời chính mình tiếu nhiên trước nay chưa có ngưng trọng nhìn những kia quỷ dị tay chân hướng mình chậm rãi đi tới tinh hoàng kiếm nơi tay lại là một chiêu kiếm chém đúng ra vẫn là đó là đại quang minh kiếm thế nhưng hắn phát hiện đại quang minh kiếm là ly thể sau khi chậm rãi tiêu tán nếu như chỉ là ngưng ở thân kiếm cái k i a nhưng sẽ không tiêu tan sự phát hiện này để tiểu nhiên thở phào nhẹ nhõm hắn chí ít còn có thể lựa chọn cận chiến l i ê n thân hình hắn l ó e lên kiếm khí ngưng ở thân kiếm một chiêu kiếm chém về phía cái kia quái dị đầu nhưng không nghĩ cái kia đầu đột nhiên quay đầu khoác mở sau đầu tóc bị thổi bay hiện ra dưới r ầ m rạp chẳng trị con mắt gắt gao chừng mắt tiểu nhiên t i ế u nhiên chỉ cảm thấy đầu v ó c một ngất lạnh cả người như rơi vào hầm băng toàn thân suýt chút nữa cứng đờ nhưng vẫn là một chiêu kiếm chem chúng cái này đầu bị hắn chiêu kiếm này chem chúng coi như là một ngọn núi cũng phải lập tức hóa thành một chồng cha nhưng này cái quỷ dị đầu nhưng chỉ là kêu thảm một tiếng cái kia từng cái từng cái, từng, cái con mắt nổ tung hóa thành rậm rạp chẳng trịt lỗ máu máu tươi như suối phun bình thường hướng về t i ế u nhiên phun đi t i ế u nhiên lập tức bước ra trở ra không muốn để không rõ lai lịch máu dính vào trên người chính mình đến nửa ngày cái kia đầu mới đình chỉ kêu thảm thiết từ cái kia từng cái từng cái lô máu bên trong chui ra từng cái từng cái người diện trùng thân sâu khoa trương r ã rủa thân thể những người kia mặt s i ngốc ngây ngốc nhìn hắn đối với hắn cười khúc khích để hắn cả người nổi r a gà lên đang lúc này thiếu nhiên đột nhiên nhớ lại máu này xông bí cảnh lai lịch đây là ma ngục cùng mảnh vỡ luân hồi mảnh vỡ d u n g ở cùng nhau mà hình thành nếu như ma tộc n ă m đó là thật hoàn toàn nắm giữ luân hồi chi lực như vậy này ma ngục cùng địa cầu trong truyền thuyết địa phủ a địa ngục gác cũng, cũng có chút tư ơ n g duy thế giới này những sinh mạng này khó có thể lý giải được thế giới này rất quỷ dị nhưng nếu như đem xem là địa ngục đến xem cũng là chỉ đến như thế a có người nói rất nhiều huyết hà bí cảnh bình thường đều có thượng cổ trên chiến trường vong linh tồn tại nhìn như vậy đến những n à y cổ quái sinh mệnh rất có thể cũng là do những kia vong linh chuyển biến thành học sinh mới của sinh mệnh bất luận bọn họ cỡ nào quái dị chính mình đem sắp thành â m hồn vong linh biến chủng là được có ý nghĩ này tiểu nhiên lập tức tay trái vừa nhấc s ử x u ấ t thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi chân nguyên ở trong tay hắn tạo thành màu xanh biếc luân hồi bàn cái kia đầu giật mình lập tức xoay người chạy thế nhưng với không ngăn nổi luân hồi trên khay mạnh mẽ sức hút bị hút vào luân hồi bàn bên trong biến thành đạo đạo màu xanh biếc cái bóng sau đó hắn lần thứ hai thấy được quách tương cùng v õ chiếu tiểu hồ ly cũng là ngồi t r ồ m hổm ở một bên hai người một hồ kinh ngạc nhìn tiểu nhiên quách tương nói tiểu sư ngươi làm sao vậy t i ế u nhiên nói các ngươi các ngươi mới vừa rồi không có phát hiện cái gì dị dạng sao không nhìn thấy những quỷ kia quái vậy đồ vật hai người một hô lắc đầu biểu thị hoàn toàn không biết t i ế u nhiên đang nói cái gì đây thực sự là kỳ quái ảo giác sao có thể là thật không giống như là ảo giác à? ồ hệ thống ta lại nhìn thấy ngươi vừa nãy xảy ra chuyện gì hệ thống nói mới vừa nhận một cái rất lớn nhân vật mạnh mẽ chú ý tới ngươi ta không thể để cho hắn phát hiện ta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 tuy rằng rất thú vị nhưng cũng không đáng ngươi coi trọng như vậy đúng là tên tiểu tử kia lại là ngươi tộc đích truyền huyết thống chắc là chiếm được ngươi tộc di sản thảo nào ngươi như vậy thủ cảnh ngươi lạnh nhạt nói nói chuyện như vậy liền không có gì hay ta cũng không tin ngươi không thấy được cái kia một thức võ kỹ chưa từng thấy luân hồi chân thân tuyệt đối không sử dụng ra được cái kia lúc trước ý niệm sâu phim căm khắc vì lẽ đó ngươi cho rằng tên tiểu tử kia là các nàng truyền nhân muốn đem cái vật kia giao cho hắn lao hiu vô luận như thế nào các nàng cũng sẽ không tha thứ ngươi thủ cảnh nhân đạo ta biết coi như lại tới một lần nữa ta còn là sẽ làm như vậy nhưng ta chỉ là muốn thoáng bổ túc một chút sai lầm của ta r ố i trá cũng tốt ấu t r í cũng được đây là ta thủ tại chỗ này hơn hai vạn năm chuyện duy nhất muốn làm lúc trước cái kia ý niệm hít một tiếng ta nợ của ngươi nói xong cái ý này niệm biến mất không còn t â m tích thủ cảnh người trầm mặc không nói phảng phất chưa từng xảy ra cái gì như thế chỉ là sớm đã không có tâm hắn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 trừ phi ngươi đến rồi thần lực cảnh có thể cải thiên h ó a nhật hơn nữa nơi này cực kỳ thú vị thì đã diễn h ó a ra một nho nhỏ vật chất giới nhưng trời vừa tối n à y vật chất giới sẽ cùng mảnh vỡ thế giới trùng hợp mới có thể sinh những n à y vật kỳ quái ngươi khi bọn họ là biến t r ù n g vong linh là được u tuyến nói nếu không ngươi tới ngươi để giải quyết thứ này ta thực sự không muốn nhìn thấy những n à y buồn nôn gì đó nhưng ở đây đột nhiên một tiếng kêu nhỏ chuyển đến một u ám cái bóng đột nhiên xuất hiện xông vào những này hoa hướng dương bên trong những kia hoa hướng dương trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo mảnh vỡ càng là bị hắn trong nháy mắt chém giết u tuyền lãnh đạo nói u quỷ tộc thiên nguyên tám tầng ngươi là ai cái bóng kia phảng phát hiện ra một khuôn mặt tươi cười ta tên quỷ võ tử người ta nhớ tới ngươi ngươi thật giống như là cùng cái kia thiếu nhiên cùng nhau vừa vặn ta muốn tìm hắn đây u tuyền nết miệng nở nụ cười ta cũng muốn tìm hắn nếu không chúng ta tiện đường quỷ võ tử cười to nói Ta chương ó một cái tốt cái ơ n nghĩa, xây ta bắt đ ợ ư i tám i nhiên giết u tiếu người, nhiên h trước mặt t để trăm năm mươi bốn nguyệt quang điệp thiên nguyên cảnh võ giả tinh lực đều tương đối tốt mười ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khốn vì lẽ đó mặc dù ở buổi tối dựa vào ánh trăng thiếu nhiên ba người cũng không có dừng lại võ chiếu trường thương nâng lên một phảng phất do vô số động vật hợp lại hợp mà thành quái vật đem chấn động đến mức nát tan trường thương mở tức thời b ư ớ c lên xì xì khói trắng mặt trên mọc ra từng cái một con mắt nàng tiện tay đem trường thương nổ nát trên mặt nàng hiện ra chán ghét vẻ mặt những thứ đồ này cũng thực sự là thật là ác tâm nàng cũng không có dùng từ chính mình tâm tướng nàng cũng không muốn dùng từ chính mình tâm tướng chạm những thứ đồ này ngược lại ở của nàng không gian chứa đồ còn có mấy cái tốt nhất t r ư ờ n g thương thiếu nhiên nhún nhún vai đồng ý nhưng vào lúc này thiếu nhiên đột nhiên nghe có người ở thanh âm đánh nhau còn có hàng loạt tiếng hò hét thiếu nhiên một nhóm đây là lần thứ hai gặp phải đồng thời tiến vào bên này người liền thiếu nhiên nói chúng ta đi nhìn lần đầu tiên là kẻ thù của chính mình lần thứ hai hẳn là sẽ không đi hắn cùng với hai người này đều cũng có quan hệ hai người này đánh nhau hắn nhưng là ai cũng không muốn quản nhưng lúc này ưu tuyển cùng quỷ võ tử tự nhiên cũng cảm thấy t i ế u nhiên tới gần ở nơi này hai người bất cứ lúc nào đều là linh thức toàn bộ khai hỏa mười mấy dặm bên trong lá cây động đậy đều giấu bất quá bọn hắn linh thức quỷ võ tử lập tức lấy tâm ngữ hướng về t i ế u nhiên nói tiểu tử tìm được ngươi như thế ở đây khoảng cách đã đầy đủ quỷ võ tử triển khai mình quỷ ảnh t ầ n g tầng t i ế u nhiên bốn người phía sau lập tức xuất hiện quỷ võ tử một phân thân mà quỷ võ tử lập tức buông tha ưu tuyển chỉ lấy phân thân đối phó nàng mà chính mình nhưng bay về phía t i ế u niên Thiết, ở thế giới này gặp phải hai làn sóng đồng thời người tiến vào kết quả đều là hai cái đều là tìm đến mình phiền thoái t i ế u niên đối với vận may của chính mình cũng là không bẻ đi thế nhưng may là ở khoảng thời gian này thiên nguyên cảnh võ giả sức mạnh bị áp chế coi như là quỷ võ tử cùng hắn phân thân cũng thì không cách nào tấn công từ xa t i ế u niên lập tức nhẹ b u ô n g tay để tinh hoàng kiếm tự mình n ê n h địch đối mặt quỷ võ tử phân thân chính hắn nhưng lập tức vận lên thiên yêu đồ thần pháp thứ thức thứ chín yêu cực giết thế đây là thiên yêu đồ thần pháp trung nguyên bản mạnh nhất một thức có thể nuốt trừng ư phụ cận hết t h ể âm hồn âm khí ở nơi này âm khí âm u địa phương triển khai lại thích hợp bất quá hết t h ể âm hồn âm khí đều chuyển đến tiếu nhiên trong tay hóa thành một t r ư ơ n g ma mặt hướng về quỷ võ tử tác tới quỷ võ tử kinh hãi đến biến sắc nơi quỷ quái này liền thần của ta nguyên vừa ra tay cũng biết biến mất tại sao sự công kích của hắn một mực sẽ không tiêu tan quỷ vũ lực một trưởng đánh ra đánh bể tấm này ma mặt nhưng một luồng âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể ảnh hưởng thần trí của h ắ n làm sao có khả năng một kích này uy lực làm sao lớn như vậy nơi quỷ quái này đoạn thời gian này võ giả hết thể võ kỹ đều bị áp chế nhưng lại thiên thiên yêu đồ thần pháp loại này vận dụng âm hồn âm khí võ công uy lực chẳng nhưng không có bị áp chế ngược lại là bị phóng đại mấy lần vừa thấy hữu hiệu t i ế u nhiên trong nháy mắt cùng quỷ võ tử đụng vào nhau lấy thiên yêu đồ thần pháp cùng h ắ n đại chiến trăm triêu sau khi quỷ võ tử trong nháy mắt nhanh chóng tối lui hắn đã vững tin ở khoảng thời gian này cùng tiểu nhiên giao thủ tuyệt đối không chiếm được lợi ích huống chi tiểu nhiên bên người còn có những người khác võ chiếu cùng quách tương còn có to lớn hóa tiểu hồ ly đều không đủ để sợ nhưng ú t u y ề n nhưng là không giống nhau nàng tuy rằng chỉ có thiên nguyên năm tầng thực lực nhưng cùng chính mình giao thủ mấy trăm chiều chỉ là rơi vào hạ phòng nàng làm như so với tiểu nhiên vẫn còn ở quỷ dị vì lẽ đó quỷ võ tử lựa chọn rút đi đợi được hừng đông thời gian nơi quỷ quái này trở nên không quỷ gì như vậy sau khi hắn liền có lòng tin đánh giết tiếu nhiên một nhóm tốc độ của hắn thật nhanh coi như là tiếu nhiên mấy người muốn truy cũng là không đ ổ i kịp nhìn thấy hắn rút đi ưu tuyền một cái đánh về phía tiếu nhiên quả nhiên là nam nhân của ta à biết ta gặp nguy hiểm lập tức liền tới cứu ta tiếu nhiên đương nhiên không dám nhận được của nàng ôm ấp lập tức tránh đứng ra nhìn ưu tuyền tức g i ậ n đến đ ô nổi lên miệng sau khi từ biệt đầu trong lòng hắn đối với ưu tuyền càng thêm cảnh giác quỷ võ tử đã lên cấp thiên nguyên tám tầng tuy rằng vào lúc này sức mạnh bị áp chế thế nhưng này áp chế không phải là nhằm vào một mình h ắ n ưu tuyền đồng dạng phải bị áp chế quỷ võ tử một đối một đều r ế t không chết ưu tuyền này ưu tuyền có đủ thần bí t i ế u nhiên ứng với hạnh chính mình trên đường không hướng về ưu tuyền ra tay là chính xác s á c trời chậm rãi sáng lên cái kia quỷ dị mặt trăng chậm rãi biến mất không còn t â m hơi thế giới làm như khôi phục bình thường hợp vũ sư ở trong rừng ngang qua tiến vào địa phương quỷ quái này đã một ngày một đêm địa phương quỷ quái này bạch thiên vẫn tính bình thường nhưng một đến buổi tối liền quỷ dị cực kỳ không chỉ sức mạnh bị áp chế một ly thể sẽ tiêu tan hơn nữa còn xảy ra các loại hình thù kỳ quái quái vật nàng là linh khí tông đệ tử kiệt xuất cũng coi như là kiến thức rộng rãi thế nhưng loại này quỷ dị quái vật cũng thật là lần thứ nhất thấy may là những thứ đồ này tuy rằng quỷ dị thế nhưng là không phải mạnh mẽ đến mức nào nàng còn có thể miễn cưỡng tự vệ linh khí tông thần minh cảnh đại trưởng lao ở ngũ tộc đại chiến bên trong chết sau khi cái khác các đại tông phái mặc dù không có ở bề ngoài ước hiếp kim quang tông vẫn còn ở rất nhiều chuyện trên giữ gìn linh khí tông nhưng linh khí tông thắng ngày vẫn như cũ không thế nào dễ chịu t ỷ như rất nhiều những tông phái khác đệ tử đối với linh khí tông đệ tử cũng chẳng phải để ý t ỷ như rất nhiều chuyện lớn những tông phái khác cũng sẽ không hỏi dò linh khí tông ý kiến có điều linh khí tông đệ tử cũng, cũng không có cái gì hoàn khí bởi vì bọn họ tin chắc chỉ cần hợp cầm đại trưởng lão lên cấp thần minh cảnh như vậy linh khí tông sẽ lập tức trở lại nhân tộc đình linh khí tông am hiểu nhất ngoại trừ linh lực bí kỹ chính là trồng trọt linh thực luyện chế đăng dược đặc biệt thiên địa linh loại mà hợp vũ sư đến huyết hà bí cảnh đến chính là kỳ vọng tìm tới thiên địa linh loại nhưng nàng không nghĩ tới không chỉ huyết hà bí cảnh không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy hơn nữa nơi này thiên địa linh loại lại nhiều như vậy là trọng yếu hơn là có phần lớn thiên địa linh loại nàng cũng không nhận ra đột nhiên nàng xuất hiện phía trước một cây kỳ quái cây cỏ khá giống hoa lan cây tử trên mang theo nước xương nhưng cũng có một đoá nụ hoa muốn thả cùng đoá hoa đoá hoa trung gian bọc lại một giọt tự mật ong giống như kim hoa nước xương đây là cái gì hợp vũ sư có chút ngạc nhiên nhưng vào lúc này đoá hoa kia từ từ mở ra trong không khí phiêu tán một luồng kỳ diệu mùi thơm hợp vũ sư tuy rằng ngừng hô hấp nhưng mùi thơm này nhưng từ nàng lỗ chân lông rót vào trong cơ thể nàng nàng trong nháy mắt thì chỉ cảm giác mình tinh thần gấp trăm lần như là ăn ngũ thạch tán như thế nhưng nàng ý chí kiên định này còn không ảnh hưởng được của nàng thần chí này tuy rằng không phải thiên địa linh loại thế nhưng lấy nó loại này có thể từ lỗ chân lông rót vào võ giả trong cơ thể đặc tính này nhất định khả năng chế thành hào dược nhưng vào lúc này lòng của nàng tương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hướng về phía sau vung tới lập tức nhưng cảm giác mình chém t r ú n g cái gì tâm trạng nhưng là ngơ ngác nàng cũng là thiên nguyên bốn tầng võ giả có thể liền vật quỷ này là cái gì thì xuất hiện sau l ư n g tự mình là dạng gì tử cũng không biết lẽ nào lúc trước những k i a buổi tối xuất hiện đồ vật ở bạch thiên cũng có thể xuất hiện sao nhưng vào lúc này một luồng lạnh lẽo tâm ý theo lòng của nàng tương xông vào trong cơ thể nàng sau đó ánh mắt của nàng trở nên ngây dại ra đến nửa ngày mới hồi phục thần chí trên mặt của nàng hiện ra một phảng phất thải điệp vậy hình xăm lẩm bẩm nói hơn hai vạn năm nguyên lai đã qua lâu như vậy a ta nguyệt quang điệp bộ tộc đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử nhưng có nhiều như vậy không biết tên chủng tộc cuộc khởi đ nàng g Trưng tầng bởi. mở ai? Tạc n 855, chỉ là hơi hơi cảm thán một chút n g u y ệ t quang điệp cũng không phải là nhiều buồn thiện cảm t r ủ n g tộc nàng bắt đầu suy tư lên tình cảnh của mình mình bị bại thiên ma quân trọng thương hầu như hình thần đều diệt mắt thấy muốn tiêu tan ở bên trong trời đất nhưng vào lúc này luân hồi pha thoái nàng trốn đến một luân hồi mảnh vỡ bên trong rất may mắn bảo lưu lại một điểm cuối cùng linh tính khi nàng cuối cùng khôi phục một điểm linh trí đi sau hiện thế giới này biến thành hiện ở bộ dáng này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 nhận biết bên ngoài ngàn dằm phát sinh sự nàng nhún người nhảy lên hướng về chiến trường bay đi tối ngày hôm qua quỷ võ tử thối lui sau khi quỷ võ tử phát triển địch tiến ta lùi địch lùi ta truy du mà không kích chiến thuật vẫn không nhanh không chậm ngừng t i ế u nhiên một nhóm t i ế u nhiên cũng không có cách nào thoát khỏi cái này treo giải quỷ chờ đến sắc trời sáng ờ i quỷ này đối phương đối với chân nguyên áp chế biến mất thời gian hắn lập tức hung hãn phát động công kích phô thiên cái địa khói đen trong nháy mắt đem t i ế u nhiên một nhóm bộc lại Yếu nhiên lập tứ c xử u ấ tượng đại Chu thiên tinh đấu đại trận. Cũng trong lúc đó, thiên tinh tru trận, trong tứ cũng lúc tinh quân hiện ra cùng khói đen bên khói tinh r o n huyễn g chiến ở cùng nhau. ở túc ứ tượng tinh tinh t quân hiện ra tinh túc dấu hiệu thanh long tinh quân nhìn lại như một cái to lớn màu xanh cự long nó phun ra màu xanh biếc khí tức chỉ cần cái kia khói đen bên trong trận linh nhất dính lên nửa điểm màu xanh biếc thì sẽ thân thể sơ cứng từ từ biến thành một đoạn mục đầu bạch hổ tinh quân hung lệ cực điểm thân hình có nhà lớn như vậy dương nanh muốn ướt đến mức cái kia phảng phất cùng khói đen hòa làm một thể trận linh bị thiết đến nát tan tản vào trong hát vụ chu tước tinh quân hóa thành một cái thiêu đốt thái dương ánh lửa đi tới khói đen trận linh tan thành mây khói ma huyền vũ tinh quân núi nhỏ vậy thân thể ngưng lập bất động huyền giáp trên lòng lánh phủ văn thần bí hai cái đầu phun ra hát thủy hát thủy đến mức phảng phất có thể đem thiên địa vạn vật đóng băng những kia trận linh nhượng bộ lui binh chỉ là tứ tượng tinh quân l i ê n đỡ được quỷ võ tử phần lớn trận linh mà quách tương hai người cũng xử xuất mình trận pháp lấy ba người trận lực đối kháng quỷ võ tử trận lực lấy ba người trận linh đối kháng quỷ võ tử trận linh trong khoảng thời gian ngắn lại không rơi xuống hạ phong điều này làm cho quỷ võ tử hơi kinh ngạc trước đây tiếu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận có thể cùng hắn vụ mai vạn linh đại trận sánh ngang thế nhưng hắn từ thiên nguyên bảy tầng thăng làm thiên nguyên tám tầng sau khi hắn một lần nữa ngưng luyện một lần trận pháp uy lực nào chỉ là trước kia gấp mười lần nhưng tiếu nhiên ba người lại khám được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 so với trước đây dòng d i ã lớn hơn hai vòng hiển nhiên hai năm qua nàng cũng không phải là không có tiến bộ tinh hoàng kiếm đi tới trong tay thiếu nhiên trường kiếm dương r a lập tức xử x u ấ t vô hình vô tướng vô quang vô ảnh thiên tuyệt kiếm quỷ võ tử cười lạnh một tiếng trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen ở võ giả lên cấp thiên nguyên bảy tầng sau khi nhân tộc tâm tướng sẽ cùng thực kết hợp lại hóa thành hôn động mà những chủng tộc khác tâm linh ánh sáng cũng co nó dùng không cách nào làm tiếp vì là vũ khí sử dụng có điều võ giả đến rồi giai đoạn này sau khi tâm tướng thần thông đã sớm hòa vào tự thân mình chính là hung tàn nhất vũ khí nhưng quỷ võ tử trở về phong ú đô sau khi quỷ đao liền cho hắn thanh trường kiếm này do ưu quỷ tộc đệ nhất luyện khí sư quỷ ban tạo nên phong cấm một thiên nguyên tám tầng nhìn trời giống tinh phách sắc bén cực kỳ ngón tay của hắn ở trường kiếm màu đen bên trên khẽ gậy trường kiếm xuất trận trận gầm nhẹ dường như kiếm ngân vang những kia vô ảnh kiếm khí vô hình nhất thời trên không trung hiện ra hình thể đến ngón tay của hắn thuận thế bắn ra đạo đạo ưu á m bích lửa những t i ệ ánh kiếm vì là bích lửa nhen lửa trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn ưu quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ quỷ hỏa mười tám đập trước quỷ võ tử hay dùng quá võ kỹ này đối phó thiếu niên hiện tại quỷ võ tử dùng càng thêm hưng nặng như khinh tùy ý như thường hắn không chút nào dừng lại trường kiếm như linh xà bình thường bắn ra chém ra một đạo ánh kiếm màu đen tiếu lập tức lấy đại quang minh kiếm giáng trả hai ánh kiếm trên không trùng chạm vào nhau Ánh đen kiếm kia, màu t r o n nháy thành từng g hóa h mắt một c i ế c nhỏ như nện tơ m à u đ e nhiên kiếm đại i tuyến, m từ quang n k ế m chi x u y thùng tiếu hướng nhiên qua, về biên a n g ư ờ chém minh nháy kiếm mắt tới, trong diệt đại i quang vong. s u quỷ lưu phẩm phủ m võ kỹ i h nhiên kiếm kia. Tiếu biên sắc mặt nay quỷ võ tử lên cấp thiên nguyên tám tầng sau khi thực lực cùng trước đây đơn giản là khác nhau một trời một vực t i ế u nhiên không biết là quỷ võ tử vốn là chính là ưu quỷ tộc thiên tài siêu cấp nhưng không phải là bị thẻ tại thiên nguyên bảy tầng sợ là thực lực bây giờ không thể so với h u quỷ tộc tộc trưởng quỷ đào kém bao nhiêu hắn được t i ế u nhiên vũ trụ đại luân hồi dẫn dắt rốt cục lên cấp thiên nguyên tám tầng thực lực ở hai năm qua đã xảy ra nhanh chóng bao tác nhưng vào lúc này tiếu nhiên s ử suất vũ trụ đại luân hồi trường kiếm chém ra sau khi cái kia một điểm tinh mang hóa thành bé nhỏ hố đen trực tiếp là được vũ trụ đại luân hồi đệ tam biến phá hư không những quỷ kia phủ h u minh kiếm kia đều bị hút vào trong đó cũng trong lúc đó võ chiếu đã sử dụng thiên kinh ngũ kích tên địch nhân này vượt qua tưởng tượng mạnh mẽ không l i ề u mạng ước chừng là không thắng được của nàng hắc kim phượng linh trên hắc hỏa đã biến thành một mảnh tự muốn đốt sạch thiên địa biển lửa trong biển lửa một con màu đen phượng hoàng kiêu ngạo m a o nổi lên đầu mình lô nhìn vậy ngay cả ngọn lửa cùng bạo lại không có một tia sức nóng tỏa ra khiến người ta cảm thấy như băng như thế màu đen phượng hoàng phát sinh vang vọng đất trời hí lên tại đây tiếng kêu to bên trong coi như là quỷ võ tử cũng có chút nào nhân phát đau nhức một kích này uy lực đã đạt đến thiên nguyên bảy tầng cường giả s u ấ t lực chính là võ c h i ê u ép đáy hồng tuyệt kỹ m à phượng phần thiên lòng của nàng tương trên hắc hỏa nắm giữ gặp vật lùi đốt không có gì không đốt võ đạo thần thông mà một chiêu này chính là đem này đặc tính phát huy đến rồi cực hạ tuy rằng không phải siêu phẩm võ kỹ nhưng so với kim quang tông kim ô trạm cũng là không kém mà một bên khác quách tương cũng là sắc mặt nghiêm túc nàng cũng biết trước mắt cái này là vượt qua giống nhau cường địch tương tự điều động thiên kinh ngũ kích húc nhật trên thân kiếm quang minh đại thịnh giống như kim đ ỉ n h phật quang chiếu khắp thiên hạ của nàng húc nhật kiếm võ đạo thần thông chính là có thể đem chính mình trí chí cương đến liệt húc nhật chân nguyên uy lực trong nháy mắt tăng lên năm lần nhưng là linh lực của nàng chỉ chống đỡ nàng một ngày dùng ba lần cái kia vầng mặt trời trói trang uy lực cũng tương tự nắm giữ thiên nguyên bảy tầng võ giả xuất lực đối mặt này hai đạo cực kỳ mạnh mẽ công kích quỷ võ tử tinh đỏ hai mắt loan ra một đường vòng cung tự đang cười nạo h giống như vậy xa xa một trường dò g a u quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ thiên địa quai ly trảo nay móng một đòn võ chiếu ma phượng cùng quách tương liệt nhật ở trên bầu trời va vào nhau sau đó song song diệt vong thiên địa quai ly c h ả o là có thể xa xa dẫn dắt khống chế đối thủ linh hồn nhưng ở quỷ võ tử trong tay nhưng có thể dẫn dắt hai người võ kỹ bên trong linh tính để cho tự giết lẫn nhau đăng bởi chương 856, lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng nhưng thiếu nhiên thân hóa lưu quang trên trường kiếm chân nguyên hàm mà không phát đâm về phía quỷ võ tử quỷ võ tử chỉ cảm thấy tiểu nhiên trên trường kiếm khí thế lại có thể ảnh hưởng đến chính mình tinh khí thần tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng hắn biết lại là tiểu nhiên thanh l i ê n phá khí quyết quỷ võ tử điều động nhìn trời giống tinh phách trên trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra tê thiên liệt địa gầm rú tiếng tiểu nhiên ba người trong nháy mắt chấn động đặc biệt tiểu nhiên chân nguyên vận chuyển trên lập tức xuất hiện một điểm đức ngay ở quỷ võ tử phải bắt được cơ hội này công kích tiểu nhiên thời gian tiểu hồ ly tung hét lên điên cuồng dường như l o ngâm thanh âm kia rơi vào quỷ võ tử trong thai chỉ cảm thấy trói thai cực điểm đầu góc như là bị từng cây từng cây châm mặc giống như vậy cực kỳ khó chịu phá pháp long âm con vật nhỏ này so với lần trước mạnh hơn nhiều như vậy chính là này chuyện trong n g á y mắt t i ế u nhiên d i kinh khôi phục như cũ đến rồi quỷ võ tử trước người trường kiếm thân kiếm dường như thanh l i ê n nở rộ quỷ võ tử lạnh rên một tiếng trường kiếm trong tay đã hóa thành một mảnh tấm màn đen nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy khắc thường lập tức phân ra một ít chân nguyên ở sau l ư n g tạo thành một t â m c h á n một con tre kín vân tay ngọc đưa hắn t â m c h á n một đòn m à nát nhưng là ưu tuyển chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn đánh nát hắn t â m c h á n nhưng cũng bị t â m c h á n nổ tung thì thần nguyên đánh bay ra ngoài làm sao có khả năng nàng làm sao có khả năng lặn xuống thân ta sau cũng không để cho ta phát hiện quỷ võ tử trong lòng khiếp sợ thoáng qua cùng tiếu nhiên trường kiếm đối đầu mấy chục lần sau đó song song lui lại nhưng vào lúc này vũ trụ đại luân hồi mô phỏng r a hố đen cũng trong nháy mắt diệt vong đây là xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua sự có thể thấy được thiên nguyên tám tầng võ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng ủy võ tử thống khổ phát hiện coi như ở bạch tiên h chỉ có linh thức được á p chế thần nguyên không có bị áp chế địa phương hán một đối một chặn đánh bại tiếu nhiên khả năng c ó thể làm được nhưng muốn giết chết tiếu nhiên nhưng là rất khó huống chi tiếu nhiên còn có giúp đỡ coi như chỉ có thiên nguyên năm tầng võ chiếu cùng quách tương cũng có thiên nguyên bảy tầng sức chiến đấu không phải tiện tay có thể đả phát đối thủ h ú n g chi còn có một cái quỷ dị hồ ly cùng càng quỷ dị ưu tuyển mà hắn nhưng cô độc tiếu nhiên cũng cảm thấy thông khổ bị quỷ võ tử theo sau đ ô i thật sự rất đáng sợ quỷ võ tử thực lực mạnh hơn chính mình trên một ít chiến đấu quyền chủ động có thể chủ là hoàn toàn nắm giữ ở quỷ võ tử trên tay hắn muốn đánh thì đánh muốn chạy trốn bỏ chạy nếu như không giết chết hắn hắn bất cứ lúc nào có thể ở chính mình tối thời điểm nguy hiểm thình lình cho mình đến một cánh oan vì lẽ đó hắn quyết định vô luận như thế nào cũng không có thể để quỷ võ tử rút đi liền thiếu nhiên thanh â m ở ba người một hồ trong đầu vang lên giao cho quyết định của chính mình sau đó nói lần này cần khổ cực mọi người nhưng thiên nguyên tám tầng nhưng là một cái không liệu mạng không cách nào chiến thắng đối thủ rất nguy hiểm mọi người cẩn thận võ chiếu lạnh rên một tiếng thân hình dương ra trong nháy mắt bắt nạt gần quỷ võ tử hắc kim v ư ợ n g linh thương súng trên thẳng đâm hướng quỷ võ tử hạch q u á phát, khác c húc cũng chân h nhật hóa thành một đạo kinh hồng, chân nguyên ngưng mà không chém tương một từ một nguyên ngưng bên kiếm mà là đạo võ ề phía quỷ v tử h ạ cười lạnh một tiếng trường kiếm run lên phân điểm chúng võ chiếu mũi thương cùng quách tương mũi kiếm võ chiếu chỉ cảm thấy mũi thương trên một luồng không có gì sánh kịp sức mạnh chuyển đến nàng hổ khẩu đã bị đánh nứt tiên lưu theo thân thương chạy xuống nàng trường thương trên chân nguyên bị trực tiếp đánh tan hết thể s o đều không sử dụng ra được c à n g có c u ầ n bạo thần nguyên theo mũi thương tấn công tới đánh vào trong cơ thể nàng Quách tương cũng tương lẽ à cả tức đích cổ người run lên, lập tức bị trọng thương, ngạnh xinh xinh đích đem trên hỏng nuốt xuống. tươi máu lập l bị đem ra hai nàng lúc này tối phải chính là lui ra nghĩ biện pháp khu ra bên trong thân thể đánh vào thần nguyên mới đúng nhưng hai người nhưng căn bản không có nửa điểm muốn lùi ý tứ một súng một chiêu kiếm càng là điên cuồng hướng về quỷ võ tử tấn công tới chiêu nào chiêu nấy đều cầu ngọc thạch câu phần cùng địch cùng vong thì ra là như vậy Quỷ võ tử đánh vào hai người thể lực bị áp chế thần nguyên cảm nhận được hai bên trong cơ thể thương đang nhanh chóng khỏi hẳn Quỷ võ tử cuối cùng đã rõ ràng rồi hai người bọn họ tại sao dám như vậy cùng mình liều mạng bởi vì hai người đều am hiểu một loại lấy tiêu hao sức sống để đánh đổi nhanh chóng khỏi hẳn công pháp chỉ cần không có bỏ mình tại chỗ là có thể trị thật bình t h ư ơ n g thế nhưng quỷ võ tử nhưng không hiểu tại sao là này hai tương đối hơi yếu người nếu như vậy làm ngược lại là t i ế u nhiên cùng ú t u y ề n nhìn chung quanh ở một bên bọn họ không biết coi như hai người này tự bạo nhiều nhất cũng là thường tổn được chính mình một lớp ra sao vì lẽ đó quỷ võ tử để lại một phân lực hắn cho rằng t i ế u nhiên như vậy nhất định là có mưu đồ vốn là nói coi như hai người như vậy liều mạng mạnh mẽ tấn công cũng nhiều nhất đón hắn bảy tám chiêu nhưng bởi vì hắn để lại lực hai người lại nhận hắn mười mấy chiêu nhưng đây đã là cực hạn mắt thấy hai người bại vong ở cùng nhưng vào lúc này ưu tuyển đột nhiên xuất hiện một trưởng ấn hướng về quỷ võ tử đỉnh đầu trong lòng bàn tay có quỷ dị xương máu lưu chuyển quỷ võ tử trường kiếm xoay một cái chém về phía u tuyền lòng bàn tay đang lúc này tiểu hồ ly lần thứ hai phát sinh phá pháp long ngâm quỷ võ tử đầu đột nhiên đau xót thần nguyên lưu chuyển lập tức rối loạn một phần trường kiếm chém chúng u tuyền lòng bàn tay phát sinh tranh một tiếng nổ vang phảng phất hai cái mấy chục tấn đại thỏi sắt tử đụng vào nhau u tuyền toàn thân run lên miệng phun màu tươi như d i ề u đứt dây bình thường quăng bay ra ngoài nhưng vào lúc này t tiểu nhiên ư n g theo hắc u rốt cục ra tay rồi tinh hoàng kiếm chân nguyên hàm mà không phát một chiêu kiếm chém về phía quỷ võ tử đầu quỷ võ tử không để ý trong cơ thể thần nguyên hỗn loạn trong tay hắc kiếm đồng dạng đón nhận lại là một trận kinh thiên động địa v a n g rền phía dưới mặt đất đều bị chấn động đến mức bắt đầu run rẩy tiếu nhiên thất khiếu phun máu toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây phun ra máu tươi xem ra lại như phun ra một đạo s ư ơ n g máu hắn bay ngược hướng về mặt đất toàn thân vô lực kinh mạch đứt từng khúc liên tâm tạng đều bị đánh nát trong đầu đau đớn một hồi như là có ngàn vạn trôi đao ở trong đầu hắn trôi loạn quỷ võ tử đồng dạng bay ngược ra ngoài hắn thương chỉ so với tiếu nhiên khinh một điểm hắn rốt cục phát hiện tiếu nhiên âm mưu kỳ thực cũng không thể nói được âm mưu chỉ là t i ế u nhiên trước hết để cho mấy người này dính chặt lấy cùng mình l i ề u mạng mục đích nhưng chỉ là muốn dồn tạo trong cơ thể mình thần nguyên bất ổn dấu hiệu mà t i ế u nhiên tự nhiên nhưng ở một bên súc lực hắn một chiêu kiếm vận dụng vũ trụ đại luân hồi chân nguyên toàn thân không hề có một chút bảo lưu bao hàm ở một chiêu kiếm bên trong đáng sợ như vậy phát ra t i ế u nhiên trong cơ thể mình nhiên để kinh mạch đứt từng khúc thế nhưng quỷ võ t ử chính mình nhưng cho rằng t i ế u nhiên có âm mưu chiêu kiếm này để lại lực xuất kỳ bất ý bị hắn trọng thương vì lẽ đó t i ế u nhiên căn bản không có cái gì có âm mưu hắn chỉ cần để mọi người cùng hắn đồng thời liều mạng lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng thôi bọn họ bị thương lên quỷ võ tử nhưng không đả thương nổi vừa chỉ khôi phục hai ba tầng u tuyển cùng quách tương lần thứ hai xông lên trên một súng một chiêu kiếm thế tiến công so với lúc trước còn mạnh hơn quỷ võ tử tâm trạng run lên lập tức lựa chọn rút đi nhưng vào lúc này một đoàn hồng ảnh đánh tới hắn nhưng là tiểu hồ ly rốt cục ra tay rồi trên mặt của nó hiện ra vẻ điên cuồng há mồm liền cắn về phía quỷ võ t ử đầu quỷ võ tử hướng về đầu của nó một chiêu kiếm chém ra nó căn bản không tránh không né cứng đầu liền đụng vào mặc cho cái kia hắc kiếm chém ở trên đầu mình nhưng một cái đã cắn thiên không c ó cắn trúng quỷ võ t ử đầu chỉ đưa hắn chặn ngang cắn thành hai đoạn quỷ võ tử phát sinh một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm thiết n ử a thân thể nhưng lướt qua tiểu hồ ly ngay lúc sắp chạy thoát đối với h u quỷ tộc tới nói chỉ cần hạch không có xấu tái tạo nửa thân thể cũng không khó khăn lắm nhưng vào lúc này tiểu nhiên tinh hoàng kiếm đánh tới trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắn đâm trúng hắn hạch quỷ võ tử không thể tin nhìn mình hạch trên hiện ra từng k i a từng k i a vết rách sau đó ẩm ẩm đổ nát hắn đã chết phím tắt gia nhập quyển sách phím tắt đăng bởi chương tám trăm năm mươi bảy bóng đêm lại tới tiểu nhiên lấy thiên nguyên sáu tầng thân chém giết một thiên nguyên tám tầng võ giả nhưng à y cần p ả i、so、với so hắn t r ớ c c đây vượt ả h chém i ế t bất cứ kẻ đánh ị c h ghê nhiều Nhưng nào muốn ghê gớm nhiều lắm. đ đổi là t i ế u nhiên dĩ kinh cách cái chết không xa võ chiếu hai người thường chỉ so với t i ế u nhiên khinh một điểm tiểu hồ ly trên đầu đã trúng một chiêu kiếm không rõ sống chết t i ế u nhiên cũng là không thể không như vậy nếu như không nhanh chóng giải quyết như treo giày quỷ vậy quỷ võ tử chỉ cần hiểu ra đến tường địch mấy người bọn họ chắc chắn phải chết vào lúc này b u ô n g tay một k í c h tuyệt đối là lựa chọn chính xác may mắn được hắn còn có thể điều động ất quá bất diệt thần hắn p h ỏ n g trừng lần này c h ỉ ít tiêu hao hắn mấy thập niên tuổi thọ còn có U tuyền cũng không biết thế nào rồi ngay ở hắn đổi hướng trên đất thời điểm t i ế u nhiên nghĩ như vậy đột nhiên một đôi ấm áp tay nhỏ ôm t i ế u nhiên mặt mũi U tuyền tốt lắm nghe nhưng cũng mang theo một tia điên cuồng âm thanh ghé vào lỗ thai hắn văng lên thậm chí ngay cả thiên nguyên tám tầng võ giả cũng có thể giết chết nam nhân của ta quả nhiên ghê gớm t i ế u nhiên không khỏi run lên trong lòng mình bây giờ nhưng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào nếu như lúc này ư tuyền ra tay chính mình chỉ có bại lộ lá bài tẩy của mình dùng quỳ vũ thiên ma n ữ đưa thần quang đem chém giết chỉ là vật này lớn bao nhiêu uy lực thiếu nhiên còn không biết nhưng không nghĩ ưu tuyền trong tay chỉ là truyền đến một luồng ấm áp giúp đỡ t h i ế u nhiên trục xuất trong cơ thể hắn thần nguyên giúp đỡ hắn trị liệu hắn thương không có bất kỳ thứ gì khác làm điều này làm cho t h i ế u nhiên hoàn toàn không có cách nào thích ứng người này rốt cuộc là muốn làm cái gì ưu tuyền mang theo t h i ế u nhiên rơi xuống đất võ chiếu hai người thật sớm rơi xuống đất các nàng một chữ cũng không có nói liền bắt đầu liều mạng một bên chữa thương một bên trục xuất trong cơ thể thần nguyên thần nguyên so với chân nguyên khó chơi mấy lần đây cũng không phải là một chốc có thể làm được chuyện càng có thể lự chính là tiểu hồ ly nó hai năm qua trở nên rất mạnh tiểu nhiên không biết nhưng lại biết nó tuyệt đối không thể mạnh hơn thiên nguyên tám tầng tuy rằng vào lúc ấy là quỷ võ tử suy yếu nhất thời điểm nhưng tiểu hồ ly nhưng là chặt chẽ vững vàng đầu đã trúng một chiêu kiếm chỉ là bây giờ tiểu nhiên không cách nào kiên kỵ đến nàng tiểu hồ ly rơi xuống mười mấy dặm ở ngoài địa phương lúc này hợp vũ sư xuất hiện ở đây than thở đám con nít này còn thực là không tồi coi như là nàng trải qua thần ma đại chiến trong tay đã từng đánh giết vô số thần ma cũng thấy vừa tiểu nhiên mấy người làm rất tốt mạnh nhất tiểu nhiên cũng kém quỷ võ tử cấp hai nhưng lại có thể chiến thắng dựa vào đến chính là dám đánh giám hợp lại này có chút các nàng trên chiến trường phong độ hợp vũ sư nhắc lên đã hôn mê tiểu hồ ly giúp nàng đem vỡ nát xương sọ từng viên từng viên làm cho thẳng trong tay nàng tản ra bạch quang nhàn nhạt bao trùm ở tiểu hồ ly trên đầu sau đó nàng đi từ từ hướng về tiểu niên một nhóm tiểu niên còn căn bản không nhúc n í t được nhìn thấy hợp vũ sư ôm tiểu hồ ly đi tới lập tức hỏi nàng thế nào rồi hợp vũ sư nói cũng còn tốt linh hồn bị thương không nặng cơ thể nó sức khôi phục cũng mạnh nhiều nhất nửa giờ liền có thể khôi phục tiểu niên thở phào n h ẹ nhóm hắn cũng nhìn ra hợp vũ sư là ở giúp tiểu hồ ly chữa thương hỏi hắn đa tạ vị này sư muội tại hạ võ huyền tông tiểu niên xin hỏi hợp vũ sư lạnh nhạt nói linh khí tông hợp vũ sư nàng kỳ thực rất muốn hỏi t i ế u nhiên cái kia đại chu thiên tinh đấu đại trận là hắn từ nơi nào có được nghĩ đến liền tính qua mấy vạn năm như vậy tùy tiện đặt câu hỏi thật giống như thế không phải quá tốt không khí hiện trường liền quỷ dị như vậy yên tĩnh lại có ưu tuyền giúp đỡ t i ế u nhiên tối nhiên bị thương nặng nhất coi trọng nhất thế nhưng tốt đến nhanh nhất nơi này hắn mới phát giác chính mình thật giống đang nằm ở ưu tuyền trên đùi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 mà lúc này ưu tuyền trong cơ thể một âm thanh k h á c nói ngươi điên rồi sao chính mình thương nặng như vậy không thèm quan tâm ngược lại giúp người này t r ị thương ưu tuyền nhết miệng nở nụ cười ngươi bây giờ mới biết ta là điên cái thanh âm kia một trận nghẹn lời mau nhanh t r ị thương nếu như ngươi dám lại loạn như vậy đến ta lập tức tiếp quản thân thể ngươi có gan thử xem thủ cảnh người đang ngươi không sợ bại lộ cái gì không nên bại lộ đồ vật sao nay đây chính là ngươi muốn cho t i ế u nhiên cùng ngươi đồng thời tiến vào huyết hạ bí cảnh nguyên nhân ngươi đến tột u cùng muốn làm gì n g ư ơ i đ o á n ta có cho hay không ngươi nói có t i ế u nhiên giúp đỡ võ chiếu cùng quách tương hai người rất nhanh thương cũng khá t i ế u nhiên tính toán hai người ít nhất đều tổn thất hai mươi năm trở lên tuổi thọ may mắn được hiện tại có đế thích thiên vì chính mình luyện trì kéo dài tuổi thọ dược trở lại cho nàng bù đắp hai khỏa võ chiếu trong mắt hiện ra kỳ quang đây chính là thiên nguyên tám tầng thần nguyên quả nhiên là một loại hoàn toàn khác n h a u khí quách tương cũng là sâu đậm thở ra một hơi hòa nhau vật lộn với nhau cho dù có thiên kinh ngũ kích cung ất quá bất diệt thân ta nhiều nhất có thể đón hắn b à bốn chiêu lúc này hợp vũ sư lạnh nhạt nói cách biệt cấp ba có thể nhận đối thủ bốn chiêu đã là rất tốt tiếu nhiên từ hợp vũ sư trên tay tiếp nhận tiểu hồ ly tiểu hồ ly cũng rốt cục tỉnh rồi trên gáy để lại một đạo ba nhưng muốn qua mấy ngày sẽ một lần nữa mọc ra m a u đến hiện tại nàng rốt cục không phải cái kia chó ghẻ dáng vẻ cả người m a u nhung n u n g một mảnh trắng bạc rất là nhận người yêu thích tiểu hồ ly than thở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 nhìn s á c trời dần tối quỷ dị kia mặt trăng xuất hiện lần nữa ở trên trời tô anh trong lòng bắt đầu trở nên hơi buồn bực lên quả thật buổi tối những kia kỳ kỳ quái quái gì đó cũng không toán đặc biệt mạnh nhưng là thật sự là quá buồn nôn ác tâm nàng liền muốn không muốn nghĩ có điều may là ở thế giới này tìm tới không ít thứ tốt đang lúc này nàng cảm giác một luồng nhân tộc khí tức xuất hiện ở hai mươi dặm bên trong đồng thời thật nhanh hướng mình bay tới tô anh lập tức làm xong phòng ngự đã thấy kẻ loài người kia như đạn pháo bình thường rơi vào trước người mình mười mét chỗ đem mặt đất đập phá một mười mấy mét chu vi hô to người kia từ dưới đất bỏ dậy thổ một cái hôi nhìn thấy tô anh lập tức hô chạy mau tô anh xem người này như là bị cái gì tạp đến nơi này như thế sau đó nàng liền thấy một quái vật to lớn hướng bên này đi tới quái vật kia kéo lại một cái to lớn không biết tên sinh linh xương đ u ổ i tha trên đất không làm không làm hưởng ngoại hình của hắn như là một hình thể thác loạn to lớn trẻ con chí ít cũng co cao mười mét h ắ n tứ chi đều dài ở trên đầu đầu đẩy một thân thể to lớn trong miệng hát không biết tên nhạc thiếu nhi tô anh một vệch chán của chính mình lại là thứ này nàng tối không muốn nhìn thấy thứ này nhưng ở nơi đó người kia vọt tới bên cạnh nàng kêu lên chạy mau tô anh lạnh nhạt nói ngươi cũng là thiên nguyên sáu tầng võ giả tất yếu nhát gan như vậy sao người kia giận dữ nói đừng không biết phân biệt thứ này đang thay đổi mạnh bọn họ so với hôm qua chí ít mạnh gấp đôi nghe ta chạy mau nhưng hắn còn chưa dứt lời chỉ thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện loại này buồn nôn q u á i anh kéo kỳ q u á i xương hát không biết tên nhạc thiếu nhi hướng về hai người vây quanh đăng bởi chương tám trăm năm mươi tám người kia còn người tất tất thế nhưng trước tiên một quái anh đã nâng lên trong tay mình đại xương cây gậy hướng về tô anh đ ậ p tới cảm giác kia nó không giống cầm một cây gậy mà cầm một ngọn núi hướng mình nện xuống đến tô anh tiện tay một chiêu lòng của nàng tương sơ ảnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay chính mình tâm tướng sơ ảnh danh tự này tức cùng tên của nàng là h ả i âm lại hình tượng biểu hiện nàng tâm tướng hình thái vốn là lòng của nàng tương là từng trôi nhỏ như cá bạc phi kiếm liền hiện tại những phi kiếm k i ế p nhưng lẫn nhau quấn quít lấy nhau đã biến thành một thanh trường toàn thân tế lân thân kiếm như cuộn sóng vậy trường kiếm ở nơi này quỷ dị địa phương cái này quỷ dị thì đoạn chân nguyên không cách nào ly thể công kích tâm tướng ly thể liền không bị k h ô n g chế bất đắc di tô anh chỉ được lấy phương pháp như vậy vận dụng từ chính mình tâm tướng sơ ảnh kiếm chém ngang giữa trời liền chém ở cái kia đại xương cây gậy một bên tối không bị lực địa phương nhưng không nghĩ coi như như vậy cũng có một luồng mạnh mẽ sờ thất cùng sức mạnh kèm theo một luồng âm hàn tâm ý truyền đến tô anh trên người trực tiếp đem tô anh tạp bay ra ngoài cái kia mạnh mẽ và sức mạnh để tô anh lăn lộn thân r u lên trái tim không khỏi cuồng nhảy dựng lên nhưng này âm hàn tâm ý lại làm cho linh hồn nàng muốn đông lại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi người kia nói những quái vật này trở nên mạnh mẽ là chuyện gì xảy ra chúng nó thật là trở nên mạnh mẽ bất luận là thân thể lực lượng vẫn là loại kia âm hàn sức mạnh trước tô anh cũng đã gặp qua loại này quái anh nhưng tuyệt đối không có như vậy cường pháp lập tức nàng cẩn t h ủ môn hộ đàng hoàng tại đây chút quái anh trong lúc đó mặc cạnh né tránh để cầu đột xuất vòng đây nàng còn chịu đựng được nhưng một cái khác ra hỏa nhưng không chịu nổi trực tiếp bị một con quái anh nắm trong tay cái kia quái anh bàn tay lớn nắm bắt đầu của hắn vặn một cái mặc kệ hắn dây rủa như thế nào làm sao kêu thảm thiết lập tức ninh rơi mất đầu của hắn sau đó đem đầu của hắn tiện tay ném xuống sau đó quái anh bàn tay lớn dùng sức một chen liền đem người kia nội tạng bỏ ra ném xuống sau đó hắn ha to miệng miệng rộng một hồi nết đến sau não đem người kia cả người đưa vào trong miệng r i á p giáp đại tức lên cái kia ăn thịt người trên mặt hiện ra sự ngu dại nụ cười lại buồn nôn lại là khiến người ta hoảng sợ lấy tô anh bây giờ công phu chấn định nhìn thấy loại quái vật này cũng không khỏi trong lòng phát lạnh nàng cũng không muốn loại quái vật này linh rơi đầu sau đó sẽ được ăn đi nhưng l à n à y năm cái quái anh nhìn thân thể cực không hợp tỷ lệ đầu nhỏ trên đẩy một cái to lớn thân thể nhưng động t á c nhưng là so với vượn loại linh thú còn muốn linh hoạt tô anh né tránh không gian bị cực tốc á p s ú c tranh một tiếng vang thật lớn tô anh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến trái tim ở trong chớp n h o n g này đều phảng phất ngừng nhảy lên trường kiếm trong tay của nàng bị cự thật to xương cây gậy cho đánh bay hổ khẩu đánh ngức xương tay vỡ vụn t o à nhưng c â n nguyên tán loạn. n h ở đây nàng xem thấy ba bàn tay lớn hướng mình trộm tới bàn tay lớn như là che đậy thiên địa vân đoá ba bàn tay lớn bất luận là ra tay phương vị vẫn là cùng tay sức mạnh đều phối hợp thân mật vô gian bất luận tô anh làm sao thiểm đều nhất định sẽ bị trong đó một bàn tay lớn nằm lấy tô anh trong mắt lóe ra một tia quyết nhìn đến ý nàng đã quyết định tự bạo tinh huyết của chính mình tự bạo mình loạn tường nàng cũng không muốn muốn cái chết như thế cả đời xuất hiện ở trong đầu nhanh trong lướt qua trong nháy mắt đó phảng phất có một thanh e m đang hỏi có hối hận không nhận thức tiểu niên h có hối hận không đi tới thế giới này nhưng vào lúc này đột nhiên cái kia năm cái quái anh như là phát ra thất tâm phong giống như vậy nắm lấy đại sương cây gậy liền bắt đầu hô ẩu quả nhiên là từng cú đấm thấu thịt ca tụng ca tụng thấy máu tô anh một trận vui mừng kiếm về từ chính mình tâm tướng bước ra từ nơi này n g ũ người vòng vây chạy ra ngoài sau đó nàng nhìn thấy tiểu niên h rốt cục thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết tiểu niên h là như thế nào làm được thế nhưng những quái vật kia sở dĩ sẽ hô ẩ u tuyệt đối cùng tiểu nhiên không tránh khỏi có quan hệ tô anh hồi tưởng lại âm thanh còn có chút run đối với tiểu nhiên nói sư phụ sức mạnh của ngươi không có bị hạn chế sao tiểu nhiên nói phần lớn cũng biết nhưng trong đó một ít nhưng chắc là sẽ không tiểu nhiên nói tới sẽ không cái kia một phần chính là tu hành thiên yêu đồ thần pháp yêu khí yêu khí không chỉ không bị áp chế ở nơi này phản đến càng sinh động thiên yêu đồ thần pháp uy lực cũng phải càng to lớn hơn vì lẽ đó hắn mới có thể lấy yêu loạn thiên địa quái dày những n à y quái anh giác quan thứ sáu để cho bọn họ tự giết lẫn nhau tô anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm sư phụ những quái vật này đến tột cùng là vật gì nơi này nhưng phải trách đến có chút không giảng đạo lý thiếu niên nhìn một chút bốn phía nói chúng ta vừa đi vừa nói ta tới đây trước là có từng làm bài tập xem qua trước đây có người tiến vào huyết hà bí cảnh ghi chép đúng là không có hiện tại chúng ta ở nơi này như vậy quỷ dị đến không giảng đạo lý trình độ ta cũng cẩn thận nghĩ tới vấn đề này có người nói những quỷ này địa phương là ma ngục cùng luân hồi mảnh vỡ dung hợp mà thành ta vẫn không có hiểu rõ những mảnh vỡ này là thế nào dung hợp thế nhưng ma ngục nhưng là ma tộc địa bàn ma tộc am hiểu nhất nhưng là ăn mòn trùng cấu hiện thực có thể nơi này lưu lại không ít ma tộc sức mạnh mà ma tộc sức mạnh để thế giới này t i ề n sinh những n à y mới sinh mệnh ma tộc trùng cấu thực tế thì nổi danh không nói để ý vì lẽ đó nơi này mới như thế quái đi hợp vũ sư nghe được tiểu nhiên giải thích như vậy trong lòng s ư n g sở tiểu tử này đúng là đủ thông minh tuy rằng không tính hoàn toàn đúng cũng là tám chín không rời m ớ i đi sau đó tiểu nhiên một nhóm giống như thần trợ không biết có phải hay không may mắn không có gặp phải càng nhiều hơn quái vợt cũng không có gặp lại những người khác dạ lại quỷ dị cũng sẽ có hừng đông thời điểm làm quỷ dị mặt trăng chậm rãi mất đi thái dương lại xuất hiện ở trên bầu trời thì những t i u quỷ dị quái vật t i ể u như cùng biến mất rồi như thế thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường ngoại trừ đối với linh thức áp chế ở ngoài tiểu nhiên muốn từ bản thân từng tới mỗi cái tiểu thế giới các loại địa phương đều sẽ đối với linh thức có điều áp chế vì lẽ đó điểm này xem ra đã không coi là bao nhiêu quỷ dị đây đã là tiến vào huyết hà bí cảnh ngày thứ ba đến sáng sớm ngày mai sáng sớm liền có thể rời đi nơi này nói đến tiểu nhiên một nhóm tuy rằng gặp phải một ít nguy hiểm nhưng là trừ quỷ võ tử ở ngoài cái khác hung hiểm cũng không thể coi là cái gì hơn nữa người người đều có thu hoạch lớn nơi này thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh loại thật sự là nhiều lắm mặc dù lớn đa số đều có điểm kỳ quái hơn nữa đại thể cũng là lớn ra không sách tranh trên đã gặp nhưng này chút nhưng là thật đà thật hàng thật võ giả hư tướng cùng bọn họ thực tướng là như thế này nói cho bọn họ biết vì lẽ đó coi như là thiếu nhiên lần này cũng bung lỏng không ít nơi này không có lúc trước nghĩ tới dữ như vậy hiểm đột nhiên mấy người đều là vẻ mặt hơi động nhưng là cảm thấy hơi thở quen thuộc từ hơi thở cảm giác nhưng là khấu trọng lưu t i ế u niên vui mừng khôn siết rốt cục lại muốn tìm đến một tên đồng bạn sau đó đoàn người theo ký hiệu tìm quá khứ tốc độ của bọn họ nhưng là không bị hạn chế coi như chỉ có thể ở trong rừng cậu thả phi hành cũng không cách nào để tốc độ của bọn họ chậm hơn bao nhiêu đột nhiên mọi người xứng sở lập tức cảm thấy xa xa chuyển tới một trận nổ vang mặt đất như địa chấn bình thường run run trong nháy mắt thì ngã rất nhiều cây cối t i ế u nhiên lập tức mở ra hệ thống kiểm tra khấu trọng hệ thống phân thân mà bây giờ khấu trọng đang cùng một thiên nguyên sáu tầng võ giả chiến đấu người võ giả kia là một ga ưu quỷ tộc có thiên nguyên sáu tầng thực lực khấu trọng dường như bị cái gì thương không nói tới sức mạnh vẫn là cái khác đều chỉ có bình thời hơn nữa lẽ ra có ớt quá bất diệt thân lại vướng tay chân thương đều có thể trị hết khấu trọng không nên như vậy có điều có hai trường hợp là ngoại lệ đệ nhất kẻ địch đánh vào trong cơ thể chân nguyên quá mức mạnh mẽ quá mức q á i dị không cách nào trục xuất tự nhiên không cách nào chữa khỏi vết thương đệ nhị trên linh hồn bị thương khấu trọng biểu hiện như là người sau cái kêu quỷ tộc tâm linh ánh sáng cũng là một thanh trường đao hán trường đao ác liệt đã đem khấu trọng dồn đến tuyệt cảnh liên tiếp chém còn ở một bên nói này sẽ là của ngươi đao pháp đao pháp của ngươi là ngươi sư nâng giáo còn là nhân tộc đao pháp vốn là chỉ đến như thế thiên như thế mềm yếu sức mạnh ngươi cũng xứng dùng đao xin lỗi mạnh tay một hồi một đao này còn chưa chết đi ngươi không nên trách ta muốn trách thì trách cái kia dạy ngươi đao pháp ngu xuẩn loại tiêu chuẩn này đương nhiên chỉ có thể lầm người con cháu nhưng ư ơ i loại này yếu、okay, kê sẽ không nên đến nơi như thế này tới đang bởi chương 859, n g à y thứ ba dị biến cái kia ưu quỷ tộc sớm đã phát hiện khấu trọng trạng thái rất là không thích hợp nhưng cho dù như vậy trạng thái khấu trọng lại có thể chết kháng chủ hắn để hắn không cách nào trong thời gian ngắn thủ thắng trong lòng hắn là tương đương kinh hãi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 đều là lấy một loại tên là nói linh linh lực bí kỹ thi triển dùng để chi công kích khấu trọng linh hồn khấu trọng bây giờ trạng thái tương đương không ổn tối ngày hôm qua hắn gặp một con mọc r a một nam nữ hai người đầu đại c ầ u tuy rằng cuối cùng cái này đại c ầ u bị hắn giết chết nhưng cũng có một luồng âm hàn sức mạnh vẫn xoay quanh ở linh hồn của hắn này trên không đổi đi được hóa chi không xong để hắn bất cứ lúc nào đạt được ra một nửa linh lực đến đối kháng này cố âm hàn lực lượng đồng thời bản thân của hắn cũng chịu lực lượng này ảnh hưởng n h ư không phải lực lượng này không ảnh hưởng tới tâm tướng của hắn phá thiên một đao hắn đã sớm bại vong may mắn được hắn đồng dạng lấy tâm tướng tu thành võ trung vô tướng mới có thể chống đỡ đến bây giờ chanh lại là một tiếng vang thật lớn hai người l i ề u mạng một cái song đao trong lúc đó t u ô n ra như thái dương vậy cường quang khấu trọng d ư ơ n g như đạn pháo bình thường hung hăng nện xuống đất đem trên mặt đất đập ra một thiên thạch vậy hố to khấu trọng trong cơ thể chân nguyên loạn tung lên tự phát cùng đánh vào trong cơ thể chân nguyên chiến đấu thế nhưng hắn đã mất đi sức chiến đấu cái kêu u quỷ tộc cười nói nịu bì vĩnh biệt trường đao trong tay của hắn run lên một đạo c u ầ n bạo đao kình trong nháy mắt chém về phía khấu trọng nhưng vào lúc này đột nhiên phương xa một đạo ánh kiếm năm màu kéo tới ngạnh xinh xinh đích đưa hắn đao kình ván át trong c h ư ớ c mắt t i ế u nhiên dĩ kinh xuất hiện ở khấu trọng bên người n à y một chỗ trinh là điểm này không được mười mấy dặm ở ngoài linh thức liền nhận biết không đến bất luận là đồ vật gì không phải vậy này hữu quỷ tộc tự nhận tuyệt không khả năng sẽ có bất kỳ võ giả có thể lặn xuống khoảng cách gần như thế không bị hắn phát hiện tiếu nhiên đem khấu trọng nhiếp ở trong tay giúp hắn đem trong cơ thể dị t r ù n g chân nguyên đánh tan trợ hắn hồi phục vết thương trên người khấu trọng thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục cho tới trên linh hồn thương tiếu nhiên học được một loại dùng để trị liệu linh hồn vết thương linh lực b í kỹ về linh quyết thế nhưng chuyện này đối với khấu trọng trên linh hồn thương nhưng là không lớn bao nhiêu dùng bởi vì khấu trọng không phải bị thương hắn là bị cặp kia đầu chó âm hàn lực lượng công kích chính là t i ế u nhiên nhất thời cũng đem lực lượng này xua đổi u không đi t i ế u nhiên đem khấu trọng giao cho vừa theo sau lưng chạy tới quách t ư ờ n g sau đó tay cầm khấu trọng tâm tương phá thiên một đao hắn nhìn cái kia ưu quỷ tộc lạnh nhạt nói ngươi nói trọng thiếu đao pháp là sư nương giáo sau đó hắn từng bước từng bước đi tới giữa không trùng ngươi nói nhân tộc đao pháp chỉ đến như thế ngươi nói trọng thiếu sức mạnh mềm yếu căn bản không phối dùng đao ngươi nói d ạ y hắn đao pháp là ngu xuẩn sau đó hắn đứng nghiêm ở không trung đao thế đã đem cái kia ưu quỷ tộc khóa lại nhìn thấy t i ế u nhiên đến cứu viện nay ưu quỷ tộc cũng là cả kinh tuy rằng cũng có thể cảm giác được t i ế u nhiên sức mạnh mạnh mẽ nhưng t i ế u nhiên cũng bất quá thiên nguyên sáu tầng hắn làm sao sẽ có một chút hàn sợ hắn cười to nói ác ta nói như vậy quá lẽ nào d ạ y hắn đao pháp chính là ngươi cái này ngu xuẩn t i ế u nhiên túi đầu nhìn khấu trọng phá thiên một đao ở trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra sau đó ngẩng đầu nhìn cái kêu i quỷ tộc phúc chốc thân hóa lưu quang chém ra một đao một đao này nhanh đến mức cực hạ lăng trải qua cực trí không có bất kỳ dư thừa biến hóa chỉ là đem gần cùng lợi phát huy đến mức tận cùng khấu trọng lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi đao pháp của hắn hóa phức tạp thành đơn giản cùng tâm tướng của hắn như thế xưng là phá thiên một đao mặc dù chỉ là đem một chiêu đao pháp chỉ là đem gần cùng lợi phát huy đến rồi cực h ạ n nhưng ở lực lượng vận dụng bên trên đồng dạng có thể sinh ra vô cùng biến hóa nhìn thấy t i ế u nhiên này đạo ánh đao cái kia ú quỷ tộc ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn nhìn ra được đây chính là lúc trước khấu trọng đao pháp nhưng ở t i ế u nhiên trong tay sử dụng nhưng còn xa so với khấu trọng lang lịch nhiều lắm cái kia ú quỷ tộc trong nháy mắt sử dụng ú quỷ tộc t r ù n g tộc thiên phú quỷ ảnh tầng tầng sáu cái phân thân cầm trong tay trường đao hướng về này t i ế u nhiên công kích phá thiên một đ a o ánh đao tại đây sáu đạo ánh đao trên vút qua mạ qua t i ế u nhiên láo lỉnh đến như là cá trạch bình thường đã từ cái kia sáu đạo ánh đao bên trong vọt ra cái kia u quỷ tộc hai mắt trở nên một mảnh băng lam trường đao trong tay chân nguyên hàm mà không phát lập tức hóa thành một mảnh đao mạc tiến lên nên tiếp tranh hai đao tấn công chỉ phát ra một đao này âm thanh phá thiên một đao ánh đao đã xuyên qua cái kia mảnh đao mạc hai người thắt thân mạc qua nay u quỷ tộc không thể tin nhìn mình đã vỡ thành hai nửa hạch sau đó rơi xuống trên đất lúc này hắn sáu cái phân thân cũng mới miễn cưỡng nước ra đều là thiên nguyên sáu tầng hắn thậm chí ngay cả t i ế u nhiên một đao cũng không đón được yếu nhưng i cái, ê n cũng không thèm nhìn hắn xuống trọng thèm một cái, sau khấu đó rơi xuống khấu trọng bên ờ i i đem phá h t ê một đào trả t đào cho r lại khấu ọ trọng. n Khấu tối trọng hì hì r trước rằng ọ n nói, nhất thời điểm, ta gặp phải loan loan, khi đó ta cho rằng thiên ma công gian g gặp hì hì thời phải khi cho đích thực khí đã là thế cười điểm, đó ta ta t sớm đây đã ma là thâm độc đích thực đích khí. độc ngày h ư n tối n g hôm qua ta gặp phải cái kia quái đổ vật sau ta mới biết ta có ngây thơ cỡ nào lần này sợ chỉ có dùng thủy ma công phu mới có thể vật này từng điểm từng điểm đem mài đi lúc này hợp vũ sư nói nếu như không ngại có thể để cho ta giúp ngươi nhìn khấu trọng vẫn như cũ hy bị tiếu kiểm nói có mỹ nhân đồng ý cho ta trị thường đó là không thể tốt hơn hợp vũ sư chỉ là khi hắn cái chán ấn lại khấu trọng lập tức cảm thấy một luồng như ánh mặt trời bình thường ấm áp mà có chút n u hòa nhật lưu truyền vào linh hồn của chính mình lúc trước cái k i a như giỏi trong xương âm hàn tâm ý từ từ bị hòa tan lần này khấu trọng lập tức trở nên long tinh hổ mãnh không lỗ hổng hướng về hợp vũ sư nói cảm ơn tiểu n h i n nói đều nói linh khí tông đệ tử am hiểu nhất linh lực bí kỹ ta chỉ muốn am hiểu linh lực bí kỹ khẳng định đối với linh hồn có cực kỳ khắc sâu nhận thức bây giờ nhìn lại ta là đã đoán đúng nhưng vào lúc này một trận đất rung núi chuyển tiếu nhiên một nhóm chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một con sơn lớn như vậy chân của trường cặp chân kia trường ở tại bọn hắn cách xa mấy trăm dặm địa phương hạ xuống mặt đất lập tức phảng phất địa trấn bên kia xuất hiện một chân chính đỉnh thiên lập địa cự nhân cự nhân kia ẩn ở trong tầng mây mặt mũi tiếu n h i n nhìn có chút quen mặt lập tức nói là cái kia là cái kia ă n sơn cự nhân ở ngươi khổng lồ này trước mặt nhân tộc hàng xóm cự nhân tộc quả thực chính là một chuyện cười cự nhân kia một cước bước ra chí ít cũng có cách xa mấy chục dặm khoảng cách hướng về thái dương vừa bay lên địa phương đi đến sau đó bên trong vùng rừng rậm phát sinh một trận rối loạn từng cái từng cái kỳ quái vật t r ù n g cùng hướng về cự nhân kia phương hướng chạy như điên tiếu nhiên một nhóm bay ở giữa không trung nhìn phía dưới thu triều có chút không rõ vì sao khấu trọng cười nói nếu không chúng ta cũng cùng đi xem xem thật giống xảy ra đại sự gì bỏ qua không phải đáng tiếc nơi như thế này ta nghĩ chúng ta cả đời đều rất khó đến lần thứ hai đang bởi chương 860, ban ngày quái thú vs buổi tối quái vật n à y không chỉ có riêng là thiếu nhiên một nhóm hết thể tiến vào cái này bí cảnh võ giả đều nhìn thấy này trạng quan một màn bọn họ suy đoán có thể là cái gì chân chính thứ lợi hại xuất hiện mới dẫn tới những n à y kỳ quái dã thú cuồng loạn như vậy nói như vậy linh thú thứ này đối với thiên tài địa bảo thiên địa linh vật một loại đều tương đương chi mẫn cảm có thể dẫn cho chúng nó như vậy bùng nổ từ trước đến giờ đều có phải là vậy bảo vật võ giả tiến vào tới đây chính là vì tìm tới một ít vật có giá trị vật này có thể dẫn tới những quái thú này như thế cồn táo nói vậy không phải phổ thông hòa s á c tất cả mọi người không muốn bỏ qua tiếu nhiên một nhóm cũng theo những này thú chiều hướng về phương xa bay đi dọc theo đường đi tiếu nhiên một nhóm gặp rất nhiều võ giả có điều tất cả mọi người không muốn tiếp lời cự nhân kia nhanh chân đại chạy đi tốc độ không ở thiếu nhiên một nhóm tốc độ phi hành bên dưới dọc theo đường đi vô số quái thu tụt lại phía sau nhưng lại có hay không mấy quái thu không biết từ cái kia góc c h u i ra đuổi theo cự nhân kia lao nhanh cứ như vậy mãi cho đến hoàng hôn cự nhân kia rốt cục dừng bước nơi đó là một chỗ ưu ám thung lũng nội bộ đã vây quanh mấy ngàn con quái vật cự nhân cô độc nhưng kia lúc trước cùng sau lưng nó quái vật đều bị nó rất xa bỏ xuống cự nhân kia ngay ở thung lũng một bên ngồi xuống lập tức thì dường như có thêm một sông thẳng trong ngây ngọn núi giống như vậy sau đó thân hình của nó chậm rãi ẩn vào hư không phảng phất nó căn bản không tồn tại như thế t i ế u nhiên tuyệt đối tin tưởng người khổng lồ này không phải là không hư cảnh quái vật không phải vậy nó căn bản không cần nếu như vậy chạy như đ i ê n tới hoặc là hắn là có năng lực đặc biệt xem ra như có thể thao túng hư không giống như vậy sinh trưởng ở nơi này kỳ quái mới kỳ quái cự nhân có một ít năng lực kỳ lạ thực sự không tính là có bao n h i ê u kỳ quái mặc dù nhưng đã vây quanh rất nhiều võ giả ở đây nhưng không có võ giả nỗ lực nhảy vào trong cốc q u á i vật kia thực lực hoặc là không phải rất mạnh nhưng số lượng nhưng là cực kỳ đáng sợ ở đây tiếu nhiên tìm được rồi chính mình tất cả tiểu t ử bạn bởi vì ở tiếu nhiên quyết định hướng phương hướng này lúc đi liền thông chi tất cả mọi người hướng về bên này tới rồi nhưng vào lúc này tiếu nhiên cũng nhìn thấy hung thú tuy rằng cách thật cách xa mấy chục d ặ m nhưng thiết giáp lân lang bình thường đều so với người hình t r ủ n g tộc cao cùng một hai đầu hơn nữa hung thú vẫn là trong đó nhất là t ò con loại kia ở t i ế u nhiên nhìn thấy hung thú thời điểm hung thú cũng nhìn thấy t i ế u nhiên lập tức nó trên mặt hiện ra nụ cười d ữ tợn lợi trào từ đầu ngón tay bắn ra đột nhiên hướng về t i ế u nhiên vung lên một đạo to lớn dấu móng tay lập tức xé nước thiên địa hướng về t i ế u nhiên kéo tới bởi vì tiến vào nơi này đại thể đều là thiên nguyên bốn năm sáu tầng này ba cái giai tầng võ giả bởi vì huyết hà bí cảnh bên trong sản xuất đại thể đều là những này cấp số võ giả thứ cần thiết vì lẽ đó mọi người đột nhiên kinh giác một thiên nguyên tám tầng võ giả lăn lộn ở đây từng cái từng cái giật nảy mình những kia ở hiện trường võ giả trung lập thì cũng không có thiếu người đem hung thú cho nhận ra từng cái một tâm trạng kinh hãi lại là hung thú tên kia thật đáng thương lại bị hung thú nhìn chằm chằm là một nhân tộc đây còn giống như có đồng bạn sẽ bị hắn liên lụy ta đột nhiên có chút đồng tình người này lúc trước gặp phải hung thú hung thú chính là như vậy không nói một lời liền phát tay tập kích hiện tại lại là như thế này tiếu nhiên vẫn luôn rất bình tĩnh tỉ như ở thế giới võ hiệp coi như những người kia học hắn truyền xuống võ công nếu muốn giết hắn hắn cũng sẽ không quá sống khí bởi vì hắn rất có thể đứng ở người khác lập trường cân nhắc nhưng bây giờ hắn lại vì hung thú loại thái độ này cho c h ọ c giận cái tên này vẫn là thượng ẩn hay sao tinh hoàng kiếm hiện ở trong tay một thức đại vũ trụ đại luân hồi lập tức chém về phía hung thú công gia lợi chảo cái kia một điểm tinh mang cùng hung thú con kia thần nguyên lợi chảo đụng vào nhau trong nháy mắt không biết va chạm bao nhiêu lần sau đó song song hóa thành khói hoa trên không trung diệt vong lần này ngồi đầy đều kinh hãi chính là hung thú mình cũng là bị sợ hết hồn chớ nhìn hắn dáng vẻ hào phóng nhưng c o n lấy các loại hung danh còn có không biết cao bao n h i ê u treo giải thưởng có thể sống đến bây giờ nhưng thật ra là một tương đương cẩn thận tinh tế người hắn là cẩn thận đã điều tra thiếu nhiên phía đông tân sinh cao thủ cuộc tranh tài người thứ nhất nhân tộc võ huyền tông tông chủ vạn năm tới nay n h â n tộc thiên tài số một các loại các dạng vầng sáng gắn vào t i ế u nhiên trên người vì lẽ đó hắn đối với t i ế u nhiên là không có nửa điểm xem thường nhưng bất luận hắn làm sao thả ra tưởng tượng đều không thể tưởng tượng t i ế u nhiên lại có thể g ă n g đón đỡ chính mình một móng tuy rằng vừa nay hắn cũng không có xuất toàn lực coi như là lần trước t i ế u nhiên còn cùng người khác đồng thời mới có thể đỡ lấy hắn một đòn hung thú hung hăng nhìn tiểu nhiên một chút sau đó nhưng không lại ra tay chính diện mạnh mẽ tấn công không được không bằng tìm cơ hội xuất thủ Tiếu n hơn i lại giờ người giết lại đối với cái trước thiên ê n cũng không hắn đông mạnh, nhưng thẳng trạng, hắn còn nhớ ràng, như không hắn đúng không muốn nguyên 8 tầng mặc lúc trước có trước giả. thế thể h là ra rất rõ tay, tử tất bây vây yếu dù võ võ quỷ nữa hắn rất vững tin khí thiên địa cũng là đi vào cái này huyết hà bí cảnh nếu như mình cùng hung thú đại chiến thời gian khí thiên địa x ú vào một chân vậy mình thì phiền thoái bọn họ đưa tới dối loạn rất nhanh sẽ thở bình thường càng đến võ giả nơi này càng ngày càng nhiều hầu như tiến vào cái này huyết hà bí cảnh võ giả đều tới hơn nữa quái thú cũng là càng ngày càng nhiều đến s ắ c trời ngầm hạ đi cái kia tua quỷ dị mặt trăng lần thứ hai bay lên bầu trời thời gian chung quanh đây chí ít xuất hiện gần vạn con quái thú không trung vang lên kỳ kỳ quái quái thanh âm những kia chỉ ở buổi tối xuất hiện không giải thích được quái vật lại không biết từ nơi nào xuất hiện những kia lúc trước canh d ự ở cốc khẩu quái thú lập tức phát sinh từng trận gào thét sau đó liền cùng đám kia chỉ ở buổi tối xuất hiện quái vật đánh nhau những kia buổi tối xuất hiện quái vật bên trong có ba cái cực kỳ đặc biệt một như là do vô số đầu dính chung một chỗ mềm thể trùng sự công kích của nó phương thức chính là nuốt trừng chỉ cần b ổ một cái ở đối phương nhưng không có một có thể thoát được mở còn có một cái nhưng là thân mặc áo giáp màu đen võ sĩ một thân hướng ra phía ngoài tản mát khói đen nhìn cung ngũ quỷ tộc có chút tương tự sự công kích của nó phương thức chính là cái kia khói đen chỉ cần hướng về những quái thú kia trên bao một cái những quái thú kia sẽ trong nháy mắt thay một đống bài cốt còn có một cái nhưng là một con phảng phất nguyệt quang tạo thành hồ điệp nàng ở trên bầu trời nhẹ nhàng bay lượn cánh trên tung xuống điểm điểm tự vánh quang những này vánh quang rơi xuống những quái thú kia trên những quái thú kia liền tự cháy lên mà trong quái thú cũng có mấy người dạng làm lợi hại người tài ba lợi hại nhất chính là cái kia ă n sơn cự nhân nó không thông báo đột nhiên từ nơi nào xuất hiện bàn tay lớn v ô một cái là có thể đập chết mấy chục con hoặc là trên trăm con quái vợt hoặc là còn có những quái thú kia tiểu n h i n thấy rõ ràng những kia vốn là chỉ ở buổi tối xuất hiện quái vật quả nhiên trở nên mạnh mẽ so với ngày hôm qua c h í ít mạnh gấp mấy lần mà lúc này cái kia ưu ám thung lũng cũng phát sinh xanh m ư ợ n bích quang lần này rốt cục có võ giả nhận liên tục bọn họ với quái thú cùng quái vật trong lúc đó mặc cạnh liều mạng nghĩ đến bay đến cái kia trong cốc xem thử một chút đến cùng trong đó có món đồ quỷ quái gì vậy ở nhiên dẫn tới những quái thú này cùng quái vật ở chiến lên tiểu nhiên lập tức nói chúng ta cũng vào xem xem nếu có nguy hiểm mọi người nhớ tới lách người đồ vật quý giá đến đâu không có mệnh quý trọng